Đổi tới ý ghê quán, mục tử đồng càng là tâm như đao cát, bên này hắn biết Lý Nguyên Cẩm nhất định sẽ bởi vì liên sinh sự tình thương tâm tự trách, chẳng sợ căn bản không liên quan chuyện của nàng. Chính là không nghĩ tới không đợi hắn giải thích, cố phát huy mạnh cư nhiên đưa tới hơi thở mong manh giống nhau Lý Nguyên Cẩm. Cố phát huy mạnh ngươi hốn đảng. Mục tử đồng nắm chặt nắm tay, tiếp nhận Lý Nguyên Cẩm làm nàng nằm sấp đến trên giường, tiếp đón đại phu lại đầy xem. hoặc phủ cái kia vẫn luôn đi theo đại phu vội vàng đi lên. Cố phát huy mạnh bị mục tử đồng đánh một quyền cũng không hoàn thủ, yên lặng hủy diệt khỏe miệng vết máu, lần này là ta xin lỗi ngươi, muốn sát muốn đánh tùy ngươi, nhưng là trước làm đại phu cấp Lý Nguyên Cẩm nhìn xem, nàng không có việc gì, ngươi lại đến đánh ta, ta bảo đảm không chạy. Mục tử đồng cũng nhịn xuống trong lòng tức giận cùng bi thương, nhìn chầm chầm đại phu động tác. Lý Nguyên Cẩm cùng chi gian đã là huyết nhục mơ hồ một mảnh Mùa hè quần áo xuyên bốn dĩ liền mỏng, kia bản tử đều là thật đánh thật đánh vào thị thượng. Mục tử đồng tranh tranh nam nhi, hai mắt trừng to tất cả đều là tơm máu. Cố phát huy mạnh cũng mấu chốt khớm hàm, mắt trung tràn đầy ấy náy cùng lệ quang. Lý Nguyên Cẩm, ngươi nhất định không thể có việc. Lý Nguyên Cẩm cường trống một đường cũng không dám nhắm mắt, lúc này nhìn thấy mục tử đồng, hai mắt chờ đợi, mục tử đồng vội vàng tiến lên, liên sinh không có việc gì, chỉ là động tai khí. Huyết đã ngừng, đại phu nói tốt hảo dưỡng thượng một tháng, 3 tháng qua liền không có việc gì. Lý Nguyên Cẩm nghe mục tử đồng nói xong này tịch lời nói mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này chân cổ thượng xuyên tim đau đớn mới truyền đến, mục tử đồng, ta đau quá. Mục tử đồng nắm Lý Nguyên cẩm tay, đầy mặt tự trách, là ta không đúng, ta không nên cho ngươi đi cái gì hoác phủ. Về sau, thất không cho ngươi rời đi ta một khắc. Lý Nguyên cẩm lại là cường chịu đựng không nổi. Không nghe xong mục tử đồng nói cái gì liền hôn mê bất tỉnh, lưu lại một đống người hoảng loạn vô cùng. Kế hoác phủ đại phu nhìn nửa ngày, cũng không dám xúc lên Lý Nguyên cẩm quần áo, thật sự là khó xử. Duệ vưng ra, này Lý cô nương, sợ là còn không có gả chồng đi. Ta này, khó coi a Cố phát huy mạnh nộ mục, mục tử đồng cũng mở miệng, ý đi giả cha mẹ tâm, ta biết ta nguyên, nàng sẽ không để ý này đó. Kia đại phu lúc này mới sốc lên vải rệt, kỳ thật huyết nhục mơ hồ một mảnh, nơi nào nhìn ra được cái gì, làm tiểu nha hoàn thanh thanh miệng vết thương, khai kim sang dược đắp thượng, nếu là không có mặt khác, lại uống thượng hai phó này dược, ngày mai hẳn là liền tỉnh. Mục tử đồng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẳng lặng ngồi ở mép giường, lôi kéo Lý Nguyên cẩm một bàn tay không bỏ. Cố Phát Huy mạnh đứng ở chỗ này cũng thực xấu hổ, ta, ngươi đi đi, ta không nghĩ cùng ngươi nhiều lời. Mục tử đồng tuy rằng cũng khí cố phát huy mạnh không có chăm sóc hảo Lý Nguyên Cẩm, nhưng là biết sự tình tiền căn hậu quả lúc sau, cũng minh bạch nên hận chính là cái kia tiểu hoạ quan, cố phát huy mạnh nhiều nhất là chăm sóc thất trách. Thái hậu bên kia ta sẽ đi muốn cái công đạo, so không cho Lý Nguyên Cẩm bạch bạch có hại. Cố phát huy mạnh không biết nên làm chút cái gì, chỉ đối mục tử đồng hạ bảo đảm. Cũng không cần, ngươi đi về trước đi, nơi này ta bồi á nguyên thì tốt rồi. Nga nga kia hảo. Cố phát huy mạnh đứng trong chốc lát rốt cuộc vẫn là mại chân đi rồi. Lý Nguyên cẩm dọc theo đường đi đều cường chống không cho chính mình ngất xịu đi. Duy độc nhìn thấy mục tử đồng, nghe hắn nói mấy câu lúc sau mới lộ ra đau đớn tư thái, bắt lấy hắn tay nặng nghề ngủ. Nàng chỉ tín nhiệm hắn. Cố phát huy mạnh tâm như đau cắt, một mặt lại cảm thấy chính mình thực không chí khí, đều cái gì lúc, cư nhiên còn ở vì những việc này ngưỡng ngùng. Chính là, hắn chính là ghen ghét Ghen ghét nàng như vậy tín nhiệm hắn, ghen ghét hắn vô pháp cùng hắn đứng ở đồng dạng vị trí thượng làm nàng tín nhiệm. Từ từ, cố phát huy mạnh đang chuẩn bị ra cửa, mục tử đồng lại là đổi tới, thái hậu Yến hội bên kia. Người trước tìm người trên đỉnh, nhưng là, có lẽ A Nguyên tỉnh lại lúc sau còn sẽ muốn đi, ta muốn cho người lưu vị trí cho nàng. Nàng như vậy, như thế nào nấu ăn? Cố phát huy mạnh sử sốt. A Nguyên tính tỉnh quật cường. Nàng nhận định sự tình liền nhất định phải làm xong, vô luận như thế nào, ngươi cho nàng lưu vị trí. Nếu là thật không thể làm, cũng là nàng mở miệng. Mục tử đồng nói nghiêm túc. Cố phát huy mạnh lại là đột nhiên đã hiểu, liền cùng mục tử đồng vừa mới nói giống nhau. Sinh tử đại sự, Lý Nguyên Cẩm sẽ không để ý có phải hay không bị đại phu nhìn đến. Mà giờ phút này, mục tử đồng cũng rõ ràng minh bạch Lý Nguyên Cẩm có bao nhiêu quý trọng vì Thái Hổ nấu ăn cơ hội. Nàng không nghĩ từ bỏ. Nguyên lai, like, nàng tín nhiệm hắn thời điểm, hắn cũng nhất hiểu nàng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cố phát huy mạnh mất mát tự trách rời đi, mục tử đồng một lần nữa trở lại ý quán chiếu cố Lý Nguyên Cẩm. Hắn cùng Nguyên Cẩm hiện giờ trừ bỏ không thành thân động phòng, cùng phu thê cũng không có gì khác biệt. Tâm thần hợp nhất đã sớm không để bụng ngoại giới đồ vật, giúp Lý Nguyên Cẩm leo mồ hôi đổi dược, làm rất là thuần thủ. Chính là mãi cho đến ngày thứ hai mặt trời lặn thời gian, Lý Nguyên Cẩm vẫn là không có tỉnh lại, lại còn có sốt cao, y quán đại phu vừa thấy liền nóng nảy, này, này hẳn là miệng vết thương sinh ngủ người cũng phát sốt sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này thời tiết bị thương, nhiệt khí bước đi lên liền dễ dàng phát sốt sinh ngủ nhất phiền thoái. Cố phát huy mạnh được đến tin tức, cũng bất chấp mặt khác, lập tức cầu đến Thái Hậu trước mặt đi, Thái Hậu nương nương. Mượn ngài tùy thân Thái Y để dùng một chút. Thái hậu ngày hôm qua cũng đã nghe Ngọc Giao nói lên Lý Nguyên Cẩm sự, cũng mới biết được đã nhiều ngày vì nàng nấu ăn, nhiều đến nàng khích lệ đầu hủ đầu bếp nữ chính là Lý Nguyên Cẩm. Nhưng là hiện tại nhìn thấy cố phát huy mạnh như thế vì một cái đầu bếp nữ xuất ruột, Thái hậu lại là trong lòng không thoải mái, phía sau lập tức có ma ma đuổi kịp nói chuyện, duệ vừng ra, Thái Y để thân phận đặc thù, đặc biệt đi theo Thái hậu Thái Y để. cũng không phải là tùy tiện có thể cho người khác xem bệnh. Lời này không giả, Thái Hậu bên người chân Thái Y, đối Thái Hậu thân thể rõ như lòng bàn tay, nếu là có người từ hắn bên kia thám tính đến Thái Hậu tin tức, kia nhưng chính là không ổn. Hơn nữa cũng sợ hắn trần bệnh nhiều người bệnh, đối Thái Hậu bệnh tình không đủ chuyên tâm, cho nên này Thái ý thì thông thường chỉ vì Thái Hậu một người xem bệnh. nay cố phát huy mạnh lá gan cũng quá lớn, Tự nhiên vì một cái tiểu chủ nương liền tới thỉnh Thái Hậu bên người chân Thái Y Điệ. Có người sướng mặt đỏ, Thái Hậu liền dễ nói chuyện, Hoàng Nhi, ta biết ngươi nhìn chung cái này đầu bếp nữ, bất quá này đầu bếp nữ trước sau là cái đầu bếp nữ, hoác phủ, còn có Y Điệ quán, chẳng lẽ liền không có cái gì đại phu có thể xem sao. Cố phát huy mạnh lại là nhìn chầm chầm Thái Hậu, Thái Hậu, việc này nhân ta dự lên, nàng là ta mời đến. ta tất nhiên liền phải đối nàng phụ trách đến cùng. Thỉnh Thái Y cũng là vì Thái Y thì thuật tối cao, còn Thỉnh Thái Hậu khai ân. Thái Hậu lại là sừng sốt, cố phát huy mạnh bộ dáng này, thế nhưng loáng thoáng có mười mấy năm trước một vị cố nhân phong phạo. Người nọ, năm đó cũng là vì như thế một cái bình thường nữ tử cầu người, chưa bao giờ quỳ xuống hắn, vì cái kia nữ tử, quỳ ba ngày ba đêm. Hiện giờ người nọ đã là mất, Chính là này chuyện cũ lại là rõ ràng trước mắt. Thôi thôi, làm chân thái y đi theo ngươi đi thái hậu thượng tuổi, chuyện cũ đi lên tức khắc tâm thần không yên, nhưng là cũng không muốn nhiều lời, chỉ làm cố phát huy mạnh mang theo chân thái y ghề đi. Đa tạ thái hậu, cố phát huy mạnh mang theo chân thái y ghề vội vàng đuổi tới y ghề quán, ngay tại chỗ ở y ghề quán trần bệnh ngao dược đuổi dược, lúc này mới làm lý nguyên cẩm lui thiêu, đoàn người thủ nửa đêm. Nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm từ từ chuyển tỉnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào? Như thế nhiều người a Lý Nguyên Cẩm hai mắt hơi mở, ánh mắt thuần tịnh giống như tân sinh trẻ con. Mục tử đồng trải qua này mất mà tìm lại thật lớn vui sướng, bất chấp mặt khác, lập tức tiến lên ôm lấy Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm vai vai đầu, nhưng thật ra mềm như bông mà nói một câu, ta đói bụng Thanh âm nho nhỏ, giống như còn ở tã lót mãi hoa hoa. Mục tử đồng cùng cố phát huy mạnh nguyên bản chính khẩn trương đâu, nửa cái hoác phủ cùng y quán đại phu cũng đều đứng ở bên cạnh, liền xem này nàng, kết quả nàng tỉnh lại chính là nói đói bụng, tức khác mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, cũng lộ ra tươi cười. Chờ những người này đều đi rồi, Lý Nguyên Cẩm mới lôi kéo mục tử đồng tay, ta thật đói bụng. Mục tử đồng lúc này lại là có chút xấu hổ, hắn một tấc cũng không rời Lý Nguyên Cẩm, lần này thật đúng là không chuẩn bị thức ăn. Cố phát huy mạnh thấy Lý Nguyên Cẩm khó được lộ ra này phó tiểu nữ nhi mệt mỏi, biết cũng không phải chính mình nên đái địa phương, vừa lúc lấy cớ cáo tử. Ta làm người đi tìm chút thức ăn tới. Này hơn phân nửa đêm, cũng chỉ có hắn duệ vương già có thể tùy tiện sai xử người khác lên nấu cơm. Ta có phải hay không ngất đi rồi. Lý Nguyên Cẩm đốt chính mình đầu, có chút khó chịu. Mục tử đồng cho nàng dùng hai cái gối mềm hơi lót một chút, là, ngươi mau làm ta sợ muốn chết. Ta cũng không phải cố ý sao. Đúng rồi, liên sinh như thế nào? Nàng là thật sự không có việc gì đi. Lý Nguyên Cẩm có chút khẩn trương. Liên sinh cùng Lý Hiển ra vào tới, vẫn luôn cũng tìm không thấy lý do trở về. Nếu là mang theo hoa, triệu thị như thị sắc mặt phỏng trừng mới có thể đẹp một ít, nếu là đứa nhỏ này ra cái gì sự. Không có việc gì, liên sinh thai tượng tự ổn, chỉ là hơi có chút xuất huyết mục tử đồng mặt đỏ hồng nói. Ngươi còn thực hiểu sao? Nghe được liên sinh không có việc gì, Lý Nguyên Cẩm cũng yên lòng, nhịn không được đầu mục tử đồng. Mục tử đồng lại là xoay người qua đi giúp nàng đổ nước, tự nhiên cũng sẽ không nói cho nàng, từ đính hôn, hắn cũng là có cha tương quan tư liệu. Mục tử đồng, thật sự đau quá nga, cũng đau, cũng đau, còn có này căn gần mai cho đến trên đầu đều đau. Lý Nguyên Cẩm đi môi, làm nụ giống nhau mà nhẹ xoắn thân thể. Mục tử đồng sợ tới mức không nhẹ, tưởng đẹo lại nàng không cần nàng lộn sột, lại sợ đụng tới nàng miệng vết thương. Đừng lộn sột. Ngươi còn hung ta. Ta nơi nào có hung ngươi. Ta là kêu ngươi cẩn thận, đừng đụng tới miệng vết thương. Ta mặc kệ, ngươi chính là hung ta. Ta. Mục tử đồng nói qua lý nguyên cẩm, khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Hào đi, ngươi thắng. Chỉ cần ngươi không lộn sột. Ngươi nói ta như thế nào đều được. Mục tử đồng nhận thua, Lý Nguyên Cẩm lúc này mới đắc ý rào rạt mà run run lên. Quá không được trong chốc lát rốt cục là ngụy trang không nổi nữa, lại lôi kéo mục tử đồng tay háo khóc. Mục tử đồng, ta thật sự đau quá Nga. Thảm hề hề bộ dáng làm mục tử đồng đau lòng không thôi, hận không thể có thể thay thế Lý Nguyên Cẩm ăn này bạn tử. Lý Nguyên Cẩm lại quấn lấy mục tử đồng cho nàng kể chuyện xưa, mục tử đồng sẽ không... Lý Nguyên Cẩm nghĩ nghĩ nói, chuyện xưa sẽ không nói, nhân vật chuyện ký sự thật lịch sử luôn có đi, ngươi nhìn như vậy nhiều thư, tùy tiện cho ta giảng điểm nhi rời đi một chút lực chú ý được không? Vậy được rồi, cùng ngươi giảng một chút. Chuyện xưa, cái này không cần, quá buồn kẻ. Hào đi, kia lại cùng ngươi giảng một chút. Chuyện xưa, cái này cũng không cần, quá huyết tinh. Vậy ngươi muốn nghe cái gì? Ta như thế nào biết muốn nghe cái gì? Đương nhiên là ngươi tới giảng lạc. Như thế luôn mãi, mục tử đồng cũng chỉ sủng nàng, tùy ý nàng hồ nháo, biết nàng hiện tại là đau không được, chỉ có thể cố ý làm hồn ảo phân tán một chút tâm tư. Cố phát huy mạnh sách theo gọi người sấm cấm đi lại ban đêm chạy về hoác phủ chuẩn bị tới đồ ăn, đứng ở y quán xương phòng cửa nghe xong nửa ngày, lại là không biết có nên hay không đi vào. Thật lâu sau mới gó cửa, cơm tới. Quả nhiên bên trong lý nguyên cẩm làm lũng chơi xấu thanh âm tức khắc liền không có, mục tử đồng ho khan một tiếng ra tới mở cửa, tiếp nhận đồ ăn, đa tạ. Cố phát huy mạnh dối tay ngăn lại mục tử đồng muốn đóng lại môn, có chút do dự, nàng, con hào đi. Kỳ thật ở bên ngoài nghe được nàng ồn ào nhốn nháo thanh âm, liền biết không có gì sự tình, nhưng là hắn tổng nhịn không được, muốn chính miệng hỏi một câu. Mục tử đồng dừng một chút, tránh ra một bên, chính ngươi tiến vào xem đi. Hắn cũng minh bạch, này cố phát huy mạnh thân là một cái vương gia, có thể cùng Lý Nguyên Cẩm như thế tùy hướng không dễ dàng. Lý Nguyên Cẩm chính ghé vào, hai mắt che kín ngôi sao mà chờ đồ ăn, nàng hôn mê một ngày nhiều, trừ bỏ thủy cùng dược cái gì cũng chưa ăn, hiện tại dạ dày trống không thực. Là người mua đồ ăn a Đà tạ. Lý Nguyên Cẩm dãy rùa lên, cố phát huy mạnh đang chuẩn bị tiến lên giúp nàng thời điểm, mục tử đồng đã trước một bước cầm lấy để mềm. giúp Lý Nguyên Cẩm thay đổi cái càng thoải mái càng phương tiện ăn cơm tư thế. ân ngươi có khỏe không? Cố phát huy mạnh chỉ có thể ngừng tay tới, ra vẻ bình tĩnh hỏi. nay ngược lại không giống hắn ngày thường cùng Lý Nguyên Cẩm nói chuyện miệng lưỡi Lý Nguyên Cẩm ngoài miệng không ngừng, ăn đồ vật, dương mắt nhìn đến cô phát huy mạnh trên mặt tự trách biểu tình, vội vàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Ai, cố phát huy mạnh, ngươi đừng tự trách, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Lý Nguyên cầm nguyên bản là muốn trấn an một chút cố phát huy mạnh, há liêu câu này cùng ngươi không quan hệ vừa ra khỏi miệng, cố phát huy mạnh sắc mặt càng khó xem. Là, cùng hắn không quan hệ, Lý Nguyên Cẩm liền cơm đều không ăn, vội vàng giải thích, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói, chuyện này không phải ngươi nguyện ý ra, ngươi cũng khẳng định không nghĩ ta sẽ ra chuyện đúng hay không, còn phải quái cái kia phá công công. Đương nhiên. Này trong đó cũng có ta trách nhiệm của chính mình. Lý Nguyên Cẩm nói năng lộn xộn mà nói một đồng lớn, rõ ràng người còn nằm ở, cố tình muốn cơ chân mua tay. Cũng may cô phát huy mạnh cư nhiên cũng minh bạch nàng ý tứ, chính là, người liền không thể phái cá nhân đi tìm ta. Nếu là ta sớm biết rằng, còn có thể có những việc này. Duệ vương ra, người cho ta là người à. Tùy tiện nói phái người liền có người giúp ta làm việc à. Nàng lại không phải không hô qua người, đáng tiếc khi đó tất cả mọi người bị Liêu công công cấp coi chừng, một cái đều ra không được sân. Được rồi được rồi, nói như thế nhiều dù sao ngươi cũng minh bạch, ta bị đánh việc này, không phải ngươi buồn ý, ngươi không cần tự trách. Bất quá đâu, ta là cái có thù tất báo tiểu nhân, này Liêu công công là thái hổ người bên cạnh, ta là không hiếu động hán, ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không động a. Cố Phát Huy mạnh nghĩ kĩ đoạt một chút thái hổ hôm nay hành động. Tuy rằng Liêu Công Công là bên người nàng người, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều bao che Yên tâm, ta tất nhiên cho ngươi một cái công đạo. Vậy là tốt rồi lạc. Lý Nguyên Cẩm lúc này mới yên tâm lại ăn cơm, một bên tiếp đón cố Phát Huy Mạnh cùng Mục Tử Đồng cũng tới ăn. Đáng tiếc hai người kia, nếu không phải Lý Nguyên Cẩm ở chỗ này, hai người bọn họ sợ là đã sớm từng người nẻ xa ba thước, ai cũng không thấy ai, còn có thể có tâm tình cùng nhau ăn cơm. Lý Nguyên Cẩm chuyện này xem như hạ màn, hạ sốt lúc sau người cũng dần dần tinh thần đi lên, chính là chân cổ thượng thương không tốt lắm xử lý, đi cũng không dễ đi, ngồi cũng không hảo ngồi, chỉ có thể là nằm bò. Lý Hiển Tiến biết Lý Nguyên Cẩm vì từ hoác phủ ra tới xem liên sinh, gặp như thế đại tội, cũng là tự trách không thôi, nếu là khi đó không có khởi tâm tư muốn đi quản một cái khác đường mội thì tốt rồi. Hiện giờ làm hại chính mình kiểu thê đổ máu muốn nằm trên giường giữ thai. còn làm hại chính mình cái này đường muội bị thương nặng. Liên sinh hiện tại nằm trên giường, tâm tư không xong, Lý Hiển Tiến cũng không dám nói cho nàng Lý Nguyên Cẩm đã xảy ra chuyện, chỉ nói Lý Nguyên Cẩm vì chủ bị vòng thứ ba thi đấu, đã đang bế quan. Liên sinh nghe xong lập tức tỏ vẻ, vậy ngàn vạn không cần nói cho Nguyên Cẩm chuyện của ta, miễn cho nàng phân tâm. Lý Nguyên Cẩm bên này, tự nhiên cũng là ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhưng ngàn vạn không thể nói cho Liên sinh ta xảy ra chuyện A. Bằng không nàng khẳng định muốn lo lắng, hiện tại chính yếu làm nàng an tâm dưỡng thai, bất luận kẻ nào đều không thể kích thích nàng. Hai cái cô nương đều nằm ở trên giường, còn lẫn nhau vì đối phương suy nghĩ, nhưng thật ra là mục tử đồng cùng Lý hiển tiến hai cái ở bên trong hơi có chút cảm khái. Nga, không đúng, hai cái cô nương, một cái thực sự là nằm ở trên giường, một cái khác lại là ghé vào trên giường. Lý Nguyên cẩm tinh thần hảo điểm nhi lúc sau. Lập tức liền nổi giận đùng đùng, Lý Giai Tình đi nơi nào, nàng cũng dám đẩy liên sinh, ta không tha cho nàng. Mục tử đồng cùng Lý hiển tiến xong việc có trở lại sân thi đấu, đáng tiếc bởi vì trước cô chiếu cố liên sinh cùng Lý Nguyên cầm đi, không có trước tiên chú ý, lại đi, sân thi đấu quản lý nhân viên cũng tiểu nhị nói cũng là có hai ngày không gặp Lý Giai Tình. Lý Nguyên cầm kia gian phòng khóa, không ai đi vào, kia kim công tử cũng đã sớm lui phòng. Lý Giai tình càng là chẳng biết đi đâu. Lý hiển tiến vì không cho liên sinh sốt ruột, ngạnh sinh sinh chịu hạ khẩu khí này, trừ phi nàng cả đời không trở về nghi ninh thôn. Nếu không ta nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút nàng. Hai bên chuyện này đều xem như bình định xuống dưới, liên sinh thai tượng một ngày so một ngày ổn thỏa, lý nguyên cẩm trên người thương cũng hảo rất nhiều, chỉ tiếp vẫn là không thể ngồi, chỉ có thể làm người nâng đi hai bước. Vòng thứ ba thi đấu lửa xém lông mày. Lý Nguyên Cẩm bị nâng đến trong phòng bếp đi, ghé vào ghế trên, mục tử đồng liền giống như tay nàng chân giống nhau, nàng nói muốn như thế nào sắc rau, muốn như thế nào trưởng hỏa, muốn phóng vài phần gia vị, mục tử đồng nhất nhất làm theo. Lý Nguyên Cẩm đều nhịn không được cảm khái, mục tử đồng, nói thực ra ngươi này đôi tay so với ta chính mình dùng tốt nhiều. Nói phóng 3 phần gia vị, chính là ba phần, mục tử đồng ổn định vững chắc là một chút đều sẽ không sai. Nếu là lý nguyên cẩm chính mình làm, còn không chừng cái gì địa phương sẽ nhiều phóng điểm nhi thiếu phóng điểm nhi đâu. Mục tử đồng lại chỉ lo lắng nàng xem khởi hưng, luôn là nhịn không được đứng lên, vừa động lại làm chính mình đau một run run. Người chạy nhanh bỏ hảo. Đừng lộn sột. Mục tử đồng một bên nấu ăn, đôi tay chiếm lại không hảo đỡ nàng, đều mau cấp ra mổ hồi tới. T. Mục tử đồng, làm sao bây giờ à, hậu thiên liền phải thi đấu. Ta bộ dáng này thượng sân thi đấu có thể hay không bị người chê cười? Lý Nguyên Cẩm ghé vào gối mềm, rất là không dễ chịu. "Vậy ngươi còn không nhanh lên Nhi Bảo hảo? Chờ hạ đụng tới miệng vết thương lại nên đau." Mục Tử Đồng cảm thấy chính mình chưa từng có như thế nhọc lòng quá, hận không thể lúc này lại đem Lý Nguyên Cẩm kéo qua tới đánh một đốn. Nói tới nói lui, hai người vẫn là mất ăn mất ngủ mà ở trong phòng bếp thí nghiệm thức ăn. Vòng thứ 3 đề mục là thái hậu hiện trường ra So trước tiên gia muốn khẩn trương rất nhiều. Hoác phủ biệt viện, cái kia họ liêu tiểu hoạn quan đã làm người hung hăng đánh một đốn, hiện tại nằm ở âm ú trong căn phòng nhỏ dưỡng thương, cả ngày khóc sức mướp. Ta làm sai cái gì? Rõ ràng là kia nha đầu không hiểu quy củ. Cho Thái Hậu nấu ăn là nhiều dạng giỡn sự tình, chức trách lại trọng đại. Như thế nào có thể nói không làm liền không làm đâu? Ta càng nàng, nào điểm nhi làm sai? Ta giàu hơn nàng. Lại có cái gì không đúng? Cả ngày kêu rên không ngừng, không kêu đau thời điểm đều đang mang lý nguyên cẩm. Bên cạnh có người rốt cuộc nghe không nổi nữa, ngươi như thế nào vẫn là như thế xuẩn á. Ngươi cũng không nghĩ ngươi ỷ vào cái gì thế năng đủ giáo huấn nhân ra. Nhưng ngàn vạn đừng nói là ỷ vào Thái Hậu thế, ấn phẩm cấp, ngươi này còn đi không được Thái Hậu trước mặt đầu. Còn không phải sư phó của ngươi cho ngươi cầu tới, ngươi không hảo hảo quý trọng, một chút nhãn lực kính cũng không có. Ngươi còn giáo hơn người khác đâu? Ngươi biết người khác sau lương rửa vào chính là ai sao? Duệ vương gia. Thái hậu cùng hoàng thượng có bao nhiêu thích duệ vương gia ngươi lại không phải không biết. Còn dám như thế xông lên đi. Ngươi hôm nay chính là không ăn trượng hình, nào một ngày cũng sẽ chết ở không ánh mắt thượng. Hào một hồi nói, này tiểu hoạn quan mới hiểu được chính mình sai ở đâu. Một là không có cô kỵ duệ vương gia mặt mũi nhị là quá đem chính mình đương hồi sự. Hắn này còn không phải chính mình quyền lợi, Thuần Túy là ỷ vào hắn sư phó, nhưng hắn sư phó cũng bất quá là một cái công công, cùng Duệ Vương ra một so, cái nào nặng, cái nào nhẹ a. Trong hoa viên, Thái Hậu đang ở chấp tử chơi cờ, đối diện ba cái hoax phủ cô nương ghé vào cùng nhau, cẩn thận nghiên cứu đánh cờ cục, thế nhưng là ba người cùng nhau cùng Thái Hậu đánh cờ. Một đôi tam, Thái Hậu thoạt nhìn còn thực nhẹ nhàng. Nay lại không phải bởi vì Thái Hậu cờ tài cao siêu, Mà là bởi vì này đối diện ba cái nữ Hải nhưng không có một cái ở nghiêm túc chơi cờ, mắt đều ngắm đến mặt khác một bên cố phát huy mạnh trên người đi. Cố phát huy mạnh ném roi, ngọc giao công chúa ngồi ở hắn bên người, tới lui cẳng chân, tiểu thúc thúc, người hôm nay khẳng định là chạy không được, nãi nãi bắt ngươi vài thiên. Mấy ngày nay cố phát huy mạnh tóm được cơ hội liền đi thăm Lý Nguyên Cẩm, kỳ thật cũng nhìn không ra tới cái nguyên cớ, nhưng chính là nhịn không được một hai phải đi xem. Thái hậu bắt hắn mấy ngày đều không có bắt được, hôm nay thật vất vả đem hắn đổ ở trong hoa viên, khẳng định là sẽ không tha người. Hoàng nhi, ngươi mau tới đây, ta cờ nghệ có chút chống đỡ hết nổi lạc. Thái hậu giả vờ không địch lại, cố phát huy mạnh lẹp xẹp lẹp xẹp mà đi tới, nhìn thoáng qua bàn cờ, lại nhìn thoáng qua đối diện ba cái hiển nhiên đã mai con chạy loạn tâm hoa loạn phóng nữ tử. Nơi này, đối diện đang lúc ngồi chính là Quách Thượng Thư cháu gái Nhi Quách Hương Lan. Nhìn rất là thú khí, rỗi tay cầm một cái quân cờ, lại là ba phần ôn tổn dương mắt nhìn về phía cố Phát Huy Mạnh, duệ vương ra hảo cờ nghệ. Một bộ tựa hồ do dự, đột nhiên liền từ thắng cục biến thành nàng không biết như thế nào lạc tử bộ dáng. Cô Phát Huy Mạnh trong lòng hư lạnh một tiếng, hắn vừa rồi tùy ý hạ, này quách cô nương là có thể nói ra như thế định lọt nói tới, quả nhiên cùng quách thượng thư cái kia lão nhân giống nhau trong miệng có thể phi ngựa. Quách hương lan bên trái một cái nữ hài nhi, an mặc một thân thủy phấn sắc 16 phút thạch liều văn váy, một đôi mắt tròn rất là tiếu lệ, hát nhà, cái này cờ ta nhưng không hiểu, bất quá ta vừa mới xem rệ vườn ra ném roi nhưng thật ra rất có khí thế, nếu là chúng ta có thể đi thảo nguyên thượng, ta mang các ngươi cưới ngựa té ngã đi. Đây là Chu Đại Xoái Tiểu Nữ Nhi, sinh ra ở Biên Tái, tính tình rất là tiêu sái đáng yêu, nhưng thật ra nữ hài tử chung ít có thích võ thuật. Thuật cưỡi ngửa cũng là thượng thừa. Này nói nửa ngày, cố phát huy mạnh lại là chỉ ngẩn đầu nhìn bầu trời, ngẫu nhiên hử lạnh Thái hậu đánh cái gì chú ý, vì cái gì ngàn dặm xa xôi mang theo như thế mấy cái tiểu cô nương lại đây, hắn trong lòng rõ rành rành. Nhất bên cạnh một cái tiểu cô nương, nhìn còn so người khác lùn nửa đầu, lại là có chút do dự mà nhìn bảng cờ, quách tỷ tỷ duệ vương ra này bức cờ không khó đối, đặt ở nơi này, tây bắc thế hãy còn tồn. hoặc phóng nơi này, mở ra đông nam rắc cục diện. Mở miệng nói chuyện cái này tiểu cô nương, ăn mặc một thân màu thủy làm tán hoa như ý mây khói váy, tuổi còn rất nhỏ, nhưng là đã là có chút tuyệt sắc chi tư. Chỉ là không thế nào ai nói chuyện, thì tính không mừng đậu. Đúng là kinh triệu phủ doan với Đức Long Thứ Nữ, chỉ vì thi họa cơ nghệ xuất chúng, thế nhưng cũng làm Thái Hậu tìm ra tới, ngàn dặm xa xôi từ trong kinh mang theo lại đây. Quách hương lan sắc mặt đỏ lên, Vội vàng là tử, thư mội mội nói rất đúng, là ta đại ý. Thái hậu cười tủng tỉm mà nhìn này ba cái nữ hài nhi, nghĩ thầm như thế nào đều có một cái có thể đối cố phát huy mạnh ăn uống đi. Cố phát huy mạnh lại là như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, thái hậu nương nương, ta này. Còn có việc nhi đâu, bên này có ba vị cô nương mỗi ngày, còn có ngọc giao cũng ở, có thể hay không trước làm ta đi ra ngoài. Nói liền phải nhanh chân chạy. Người đứng lại. Thái hậu thấp rộng cửa trách. Ta tới này thượng xuyên phủ mấy ngày, liền không có một ngày có thể từ đầu tới đuôi thấy ngươi. Cả ngày liền biết ra bên ngoài chạy, ngươi ở thượng xuyên phủ có thể có cái gì sai sự. Bất quá là đi ra ngoài chơi thôi. Thái hậu nghĩa mẫu. Ta hiện giờ đều 16. Cũng không phải là 7-8 tuổi còn ở trong cung thời điểm. Ngài nơi này nữ tử nội viện, ta một cái nam nhi thật sự là không có phương tiện lâu đại A Cố phát huy mạnh kêu hủy khuất. Ta mặc kệ. Ngươi từ khi ra cung liền rất thiếu trở về gặp ta, ta cùng ngươi hoàng đế nghĩa huynh nhiều có niệm ngươi thời điểm, chưa bao giờ gặp ngươi nghĩ chúng ta. Lần này ta khó được ra tới, ngươi phải bồi ta." Thái Hậu cũng chơi nổi lên tiểu tính tình, còn tiến đến Cố Phát Huy mạnh bên cạnh, "Này Quách thượng thư cháu gái nhi, Chu đại xoé nữ nhi, với phủ Doãn nhị nữ nhi, đều là hảo tính tình, ngươi liền một cái đều trước mắt." Cố Phát Huy mạnh còn không có tới kịp nói cái gì, Thái hậu đã chính mình lại phòng đoán thượng, bằng không liền ở hoác phủ cô nương chọn mấy cái. Mấy ngày nay hoác phủ cô nương chính là tới cần, nói chuyện này một chút, đã có cung nữ thông truyền thuyết hoác phủ lại có mấy cái cô nương tặng mới mẻ ngoạn ý như tới. Trông thấy đi, a Thái hậu cùng hống tiểu hài tử giống nhau hống cố phát huy mạnh, cố phát huy mạnh vẻ mặt bất đắc dĩ. Thái hậu nương nương, ngươi biết rõ ta không thích này đó. Vậy ngươi thích ai? Tổng không thể thật thích thượng cái kia đầu bếp nữ đi. Thái hậu có chút buồn bực, nhưng là cũng thực xem đến khai, kỳ thật này đầu bếp nữ thật cũng không phải không được, bằng không an bài cá nhân thu nàng làm nghĩa nữ, dưỡng mở dưỡng, chờ nổi bật qua, cũng là có thể. Nương nương, ngài đều nghĩ đến đâu đi. Thái hậu tuổi lớn, cân áo lại là không chậm, đã nghĩ ra kịch bản. Nhân ra là đã đính thân, ngài cũng đừng ở bên trong trộn lẫn được không. Cô Phát Huy Mạnh đều mau buồn bực, hắn nhưng thật ra có thể đi theo hoàng đế nghĩa huynh áo, chính là Thái Hậu nơi này. Hắn cũng chỉ có thể vô ngữ. Thái Hậu cũng sinh khí, các ngươi đây đều là cánh ngạnh, một đám. Ngọc Giao lần này ra tới cũng là thất thần, ngươi liền luôn là không cái chính hình, đem các ngươi không có biện pháp. Bên này nói, nhưng là Thái Hậu lại là đem Lý Nguyên Cẩm đặt ở trong lòng, chờ cố Phát Huy Mạnh náo loạn một thời gian sau khi ra ngoài. Thái hậu gọi tới bên người tâm phúc mama, như thế nào? kia cô nương cái gì lai lịch? Hồi nương nương, kia cô nương lai lịch nhưng thật ra thường thường vô kỳ, bình thường nông hộ nhân ra, trong nhà chỉ có một đường huynh năm nay mới vừa thi đậu tú tài, còn không có tham gia cử nhân thí. Từ đây ở ngoài, tất cả đều là nông hộ, nhà mình mở ra một gian đậu hủ phường, nhưng thật ra không có gì nhưng nói, duy độc, duy độc cái gì? Duy độc cô Nương này thanh danh không tốt ở việc hôn nhân thượng rất có trì hoãn, đầu tiên là trong nhà trưởng bối cùng trấn trên Phú hộ thương nhìn muốn nàng gà chồng nàng nhưng thật ra nhảy nay nhảy xong lúc sau đại khái là cha mẹ vì che giấu lại liên lụy ra một cái hoa hoa đích thân đến như thế hoa hoa thân hào bất quá một năm lại lui thân cùng cùng thôn một cái phú hộ thiếu ra đến hôn hiện giờ lại trụ tới rồi Duệ Vương ra trong viện kia mama đã rất cẩn thận mà châm trước nói Chỉ là, lần này cô nương này, thái hậu vô luận như thế nào cũng đáp ứng không được đi. Quả nhiên, thái hậu nghe xong lúc sau cực kỳ tức giận, hồ nháo. Đây là cái gì người? Sớm 3 triệu 4, không thanh bạch, cũng chính là Hoàng Nhi quá đơn thuần, thiếu người dạy dô mới thấy không rõ này nữ tử diện bạo, cô nương này là tuyệt đối không thể lại lưu tại Hoàng Nhi bên người. Chạy nhanh nghĩ cách cho ta lộng đi nàng, là hồi sự ma ma lánh mệnh. Chạy nhanh đi xuống. mama sau khi đi, Thái Hổ vẫn là khí đau đầu, liền biết không nên phóng hắn ở bên ngoài như thế chạy. Hoàng đế cũng mặc kệ quảng. Giống Hoàng Nhi như thế đại, cái nào không phải đã đón dâu chính là đã đính hôn. Chính là từ hắn tính tình hồi nháo, Phi nói muốn tuyển một cái chính mình thích, mới thường xuyên qua lại chậm trễ đến bây giờ. Bên cạnh mama các cung nữ tự nhiên là gật đầu theo tiếng, cũng không dám nói cái không tự. Như thế nào một cái hai đều thích này dân gian nữ tử. Thật là cùng phụ thân hắn giống nhau như lúc. Thái hậu khí không được. Lời này tức khắc người bên cạnh cũng không dám nói tiếp. Mấy cái tuổi đại vẫn luôn đi theo thái hậu ma biết năm đó chuyện cũ, tự nhiên là sẽ không tiếp. Thái hậu như thế nào nói đều có thể, nhưng là các nàng nếu là hôm nay ứng thành, sửa ngày mai thái hậu nếu là nhớ tới nhớ tình cũ, kia các nàng chính là cái chết. Đến nỗi những cái đó tuổi trẻ các cung nữ, không rõ ràng lắm ruệ vương gia phụ thân sự, càng là đại khí cũng không dám ra. Ở trong cung, nếu là liền điểm này nhi nhãn lực kính đều không có, đã có thể bạch lan lột. Quả nhiên Thái Hậu bản thân nói nửa ngày, đột nhiên lại là thở dài, bất quá. Nếu là đều cùng Hoàng Nhi mẫu thân như vậy người, sợ là cũng không phải ít người thích đi. Nói lại đột nhiên sinh khí lên, ha ha. Nếu là nàng như vậy nữ tử có thể như thế dễ dàng vừa ra một cái, ta cũng đừng sống. Lời này các ma ma liền càng không dám tiếp, duệ vương gia phụ thân còn hảo thuyết, đến nổi hắn mẫu thân. Kia chính là trong cung cấm kỵ. Nếu là năm đó duệ vương gia mẫu thân lưu tại trong cung. Đừng nói thái hậu vị trí, sợ là đương kim hoàng thượng vị trí đều không phải cái này. Thái hậu nương nương còn đắm chìm ở chuyện cũ chung, này đó ma ma cũng không dám. Vội vàng lấy lưu hương, thái hậu nương nương đừng tức giận, duệ vương gia chính là quá tuổi trẻ, kinh chuyện này còn không nhiều lắm, chúng ta giúp hắn đem bên người này những không nên xuất hiện người đều xóa, duệ vương gia tự nhiên liền sẽ tốt. Thái hậu cùng các ma ma đang nói chuyện đâu, ngọc giao công chúa vén rẻm vào được, nãi nãi. Một không làm người thông truyền, thứ hai xương hô thượng có chút thô tục, thái hậu giả vờ sinh khí, ngươi nhìn xem ngươi, thành bộ ráng gì. Thật vất vả làm ta cầu ngươi hoàng đế lao tử thả ngươi ra tới, ngươi cứ như vậy cùng ta biểu hiện. Ta xem ngươi là tâm giã. Ngọc giao công chúa đô khởi miệng, thử. Nhưng là hiển thị không sinh khí, bởi vì thực mau lại nở nụ cười, tiến đến Thái Hổ bên người. Này dân dân cô nương không đều là như thế kêu sao? Ta cảm thấy kêu nãi mãi so kêu Thái Hổ nương nương thật nhiều lạc. Ngươi nha! Thái Hổ nơi nào thật bỏ được nói nàng. Riêng đem nàng từ trong kinh mang ra tới chính là bởi vì tưởng cho nàng cơ hội giải sầu, đều biết này Ngọc Dao công chúa ỷ vào Thái Hậu cùng Hoàng đế xung ái, lại là Hoàng hậu nương nương trưởng công chúa, tự nhiên là sủng lên trời đi. Nãi nãi, ta nghĩ ra đi chơi, mỗi ngày đều hoa ở cái này tiểu viện tử, còn không bằng trong cung vườn đại đâu. Ngọc Giao trên mặt làm ra ghét bỏ bộ dáng. Nàng nguyên bản ra tới chính là vì đi bên ngoài chơi, lại chính là muốn tìm được mục tử đồng. Chính là đều tới rồi Thượng Xuyên Phủ, ai biết Thái Hổ vừa thấy đến cô phát huy mạnh liền cái gì đều vừa lòng, cái gì đều mặc kệ. Cực cực khổ khổ ra tới, thế nhưng liền vẫn luôn ngốc tại này nhò nhò hoác phủ biệt viện. Bên kia hoác phủ người là không nghe được, nếu là nghe được Ngọc Giao công chúa nói như vậy bọn họ tỉ mỉ cắt một tảng lớn vườn, không sai biệt lắm tương đương với nửa cái hoác trong phủ trăm khẩu người trụ sân như vậy đại địa phương ra tới, còn bị này Ngọc Giao công chúa ghét bỏ. Phỏng trường sớm nên rơi lệ đầy mặt Thái hổ cũng đau lòng Ngọc Giao Biết nàng nhất bướng bình bất quá Ngươi cũng đừng tận nghĩ đi ra ngoài Quá hai ngày ta liền mang ngươi đi chơi Thật sự Chơi cái gì a Ngọc Giao tới hứng thú Vội vàng ngồi dậy tới Lôi kéo Thái hổ cánh tay nhẹ nhàng lay động Tận hiện ngươi thơ đáng yêu Thái hổ trong lòng nhưng thật ra than một chút Ngọc Giao hiện giờ cũng có 13 tuổi Lớn lên Ngọc Tuyết đáng yêu thân thế lại là trên đời này tối cao nữ tử, tính tình lại như vậy bướng bỉnh, thật không biết muốn chỉ cái cái dạng gì nhân ra cho nàng mới thích hợp. Gia sự quá cao đi, lo lắng đối phương cũng là giống nhau thiên tri kêu tử, sợ là sẽ không cất chứa ngọc giao như vậy bất hảo tính tình. Nếu là gia sự hơi chút thấp một ít, lại lo lắng ủy khuất ngọc giao. Nếu là từ văn, ngọc giao nhưng không thành đạo, hai người đến lúc đó liền lời nói đều không thể nói. Nếu là từ võ Càng là lo lắng Ngọc Giao chịu khi dễ. Mãi mãi có thể mang người đi ra ngoài chơi thời gian không nhiều lắm. Quá hai ngày chính là thượng xuyên phủ đầu hủ đại tái. Chúng ta đi hiện trường nhìn xem, được không? Thái hậu nhẹ nhàng vũ về Ngọc Giao mu bàn tay. Này đôi tay từ nhỏ liền dùng sữa bò hoa hồng nước tử che chở. Chẳng sợ bướng bỉnh như Ngọc Giao. Cũng chưa từng làm này đôi tay từng có một phân một hào sơ suất. Chứ bỏ. Chứ bỏ lần trước Ngọc Giao bị kẻ xấu trói lại. Trên tay sát phá mấy chỗ, còn có dây thường thít chặt dấu vết. Thái hậu thân sắc có chút dao động, ngọc dao cũng cảm giác ra tới, một bên an ủi thái hậu, một bên lại là nghĩ, lúc ấy may mắn là mục tử đồng cứu nàng, nếu là, thật không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả. Nghĩ vậy nhi liền càng thêm sốt ruột, thái hậu này nhìn thấy cố phát huy mạnh, hơn phân nửa liền an tâm, biết hắn quá hảo thì tốt rồi. kia thái hậu là có thể an tâm hồi kinh. Này nhưng đối Ngọc Giao muốn tìm mục tử đồng là đại đại bất lợi à? Hảo à, nãi nãi. Đúng rồi, chúng ta đến mua chút dân gian nữ tử thường dùng đồ vật đi. Bằng không qua đi sân thi đấu muốn dọa đến người khác. Ngọc Giao làm nũng mà quân lấy Thái Hậu cánh tay, Thái Hậu nơi nào có thể không biết nàng, điểm điểm Ngọc Giao cái chán, người à. Tận nghi cách muốn đi ra ngoài chơi. Lời nói là như thế nói, nhưng là Thái Hậu cũng lập tức người đi thỉnh hoác phủ đại cô nương Nhị cô nương, cũng quách hương lan, Chu châu nhi, với gửi thật mấy người cùng đi ra ngoài. Bên người minh vệ ám vệ tất nhiên là không ít. Ngọc Giao là không thích mang minh vệ, nhưng là nhìn có như thế nhiều mặt khác cô nương đều ở, cũng ngượng ngùng nói bỏ chạy, chỉ có thể biểu môi tiếp nhận rồi. Các cô nương biết được Thái Hậu lên tiếng cho phép các nàng đi ra ngoài chơi, đều hương phấn không thôi, lập tức thay chính mình nhất xinh đẹp váy áo. vừa ra đến trước cửa trong nhà trưởng bối làm mang nhất lưu hành một thời đồ trang sức trang sức cũng đều từ hành lý chung đem ra, dịu dít nháo thành một đoàn cho nhau triển lãm quan sát lẫn nhau trang trí. Ngọc Giao từ trước là rất thích đi ra ngoài chơi, nhưng là từ cùng mục tử đồng tách ra lúc sau, cũng không biết vì cái gì, trong đầu luôn là nghĩ mục tử đồng. Lúc này chỉ cảm thấy sau khi ra ngoài liền có cơ hội hỏi thăm mục tử đồng tin tức, nhưng thật ra đối đi dạo phố mua đồ vật cái gì không có hương thú. Nhìn hoác phủ đại cô nương, nhị cô nương còn có quách hương lan, Chu châu nhi mấy người loạn thành một đoàn bộ dáng nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ, lại không phải không đi ra ngoài quá, có cái gì hảo hưng phấn Hoàn toàn đã quên chính mình từ trước cũng là trăm phương nghìn kế từ trong cung chạy ra, chỉ vì đi bên ngoài đi bộ một vòng. Chỉ có tuổi so các nàng đều tiểu nhân với gửi thật nhút nhát sợ sệt mà đứng ở một bên. Nhưng thật ra không có thò lại gần cùng các cô nương cùng nhau chọn lửa quần áo. Ngươi như thế nào không đi a Ngọc Giao cũng không đổi quần áo, nhàng trăng trung, liền bất với gửi thật nói chuyện. Với gửi thật thẹn thùng cười, ta hôm nay mới đổi quần áo, ra cửa liền không cần thay đổi. Với gửi thật sự tài văn chương là mấy người bên trong nhất sống ra, bằng không thái hậu cũng sẽ không nhìn chúng nàng một cái tiểu phủ doan thư nữ, mặc dù là kinh triệu phủ doan ra. Nhưng là cũng bởi vì nàng thứ nữ thân phận, mặc dù tài văn trương lại sống ra, tài vận cũng là không đủ. Nàng không giống hoác phủ là thái hậu nhà mẹ đẻ, lại là mấy đời nối tiếp nhau nhà cao cửa rộng thế gia, Quách Hương Lan là thừa tướng cháu gái, từ nhỏ cũng là hợp phủ hòn ngọc quý trên tay. Chú Châu Nhi càng là, nàng cha mẹ đều kiêu căng nàng, đánh giặc trừ bỏ hoàng đế thưởng những cái đó, còn có vô số ở đánh giặc trong quá trình tích lũy tài phú. Mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng là không ý tiền. Mà nàng, vẫn luôn ở trong phủ nửa vời, muốn nói với ra cũng coi như là thư hương dòng dõi, cho nên đích thứ cũng phân hết sức rõ ràng, nàng một cái thứ nữ, đại bộ phận thời điểm là thượng không được mặt bản Có thể giống như nay cơ hội như vậy, thực sự là bởi vì nàng tài hoa xuất chúng. Nhưng là tài hoa có thể cho nàng cơ hội, lại không thể cho nàng từng trải kinh nghiệm, nàng bất đồng hoác phủ quách phủ đại tiểu thư. Là không có cái gì cơ hội ra cửa. Trên người siêm y cũng chỉ có trong nhà ấn thư nữ số định mức làm. Cũng may lần này bởi vì muốn cùng thái hậu ra cửa, mới vội vàng chế tạo gấp gáp mấy bộ giống bộ dáng siêm y Này đó siêm y đi đều phải lưu bị thái hậu nơi này trong yến hội mặc, giống đi theo các cô nương cùng nhau ra cửa như vậy việc nhỏ, tự nhiên liền không hảo đi đâu. Nhưng là với gửi thật rốt cuộc mới là cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Vóc người cũng chưa nảy nở, tuy rằng là minh bạch này đó đạo lý, nhưng là rốt cuộc cũng là hâm mộ mặt khác cô nương trên người mặc Ngọc Giao cùng với gửi thật hai cái ngồi ở một bên nói chuyện, hoác phủ đại cô nương nhìn đến lập tức liền có phản ứng, bất động thanh sắc mà thò qua tới, với gửi thật muội mội, ta nơi này có bộ siêm y là năm kia ta gì đường nói là ta sinh nhật thời điểm xuyên, nhưng sinh nhật khi Thái Hổ nương nương khắc thưởng siêm y này vẫn là tân. Ta nhìn cùng ngươi hiện tại vóc người cũng không sai biệt lắm, ngươi nếu là không chê, không bằng mặc vào thử xem. Với gửi thật vội vàng xua tay, hoác đại cô nương, không cần, không cần, ta, ta quần áo đủ xuyên. Hoác đại cô nương thân mật mà ngồi lại đây, dựa gần với gửi thật nói, không có quan hệ, ngươi liền thử xem xem, kỳ thật kia quần áo đẹp đâu, ta chính là cảm thấy đáng tiếc, một lần cũng chưa xuyên, ta vóc dáng dài quá, đã bị bà vũ cấp thu hồi tới. Hôm nay nếu là ngươi xuyên, mới là đối này quần áo hào đâu, bằng không nó đã có thể vẫn luôn ở trong ngăn tủ, rất đáng tiếc nha. buổi nói chuyện, đã chiếu cô với gửi thật sự thể diện, lại không rơi tiếng người bính, nói đem quần áo cũ đưa cho với gửi thật xuyên là khinh thường với gửi thật. Ngọc Giao nhưng thật ra cũng có chút ngoài ý muốn, này hoác đại cô nương nhìn không hiện sơn không lộ thủy, nhưng thật ra rất nắm chắc. Hoác đại cô nương thấy Ngọc Giao công chúa trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhẹ mỉm cười. trong lòng phỏng đoán chính mình đánh cuộc chính xác. Đã nhiều ngày, Ngọc Giao cùng các nàng mấy cái cũng không thân thiết, thân phận cách xa, yêu thích bất đồng, trừ bỏ gặp mặt hành lễ, ở Thái Hậu trước mặt liêu thượng vài câu ở ngoài, vẫn luôn không nóng không lạnh. Hôm nay Ngọc Giao cùng với gửi thật bắt đầu nói chuyện, hóa đại cô nương thông minh mà từ với gửi thật xuống tay, như vậy vừa không sẽ làm Ngọc Giao công chúa cảm thấy nàng quá mức nhiệt tình, lại tiến tối có độ. Quả nhiên, hóa đại cô nương khuyên khuyên, Với gửi thật còn ở do dự, ngọc giao công chúa trực tiếp mở miệng, ngươi sợ cái gì, khiến cho nàng đi lấy tới thử xem xem, chúng ta còn không có gặp qua thượng xuyên phủ bên này quần áo hình thức đâu. Liên công chúa đều mở miệng, với gửi thật tự nhiên không hảo cự tuyệt, thẹn thùng gật gật đầu. Hoác đại cô nương cũng là xinh đẹp gửi, người đi lấy quần áo. Chờ đến quần áo lấy lại đây, với gửi thật đi thay đổi, vén rèm ra tới thời điểm, đại gia đều là cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ngọc Giao lúc này cũng cùng các nàng mấy cái chơi khai, cảm xúc tăng vọt tự hành tiến lên lôi kéo với gửi thật ngó trái ngó phải, với gửi thật, ngươi xuyên cái này khá xinh đẹp a Về sau đều như thế xuyên. Với gửi thật mặt đỏ hồng, nàng từ quách hương lan, Chu châu nhi mấy cái trên mặt biểu tình đã đoán được chính mình xuyên này quần áo rất là không tồi, lúc này chỉ có chút khẩn trương, nói không ra lời, lan qua lộn lại chỉ nói, vẫn là hoác tỉ tỉ quần áo đẹp. Hoặc lại cô nương danh Sơ Trần, lúc này tự nhiên sẽ nói tiếp, "Này cũng không phải là ngươi như thế nói, ta năm đó nếu là xuyên này quần áo, đã có thể không ngươi như thế đẹp." Với gửi thật bên này động tinh lớn, Hoắc Nhị cô nương Hoắc Tân Vân cũng lại đây, vừa thấy, mở miệng không phải khen với gửi chân nhân dựa y y ở trang đẹp, mà là khó chịu, "Này quần áo là ngươi xuyên sao?" Với gửi thật nguyên bản nguyên nhân chính là đại gia khích lệ có chút mặt đỏ đâu, không ngại Hoắc Tân Vân thỉnh lỉnh xẻ ra trách cứ. cảm thấy sợ hãi, xin lỗi. Nay quần áo là ta gì cho ta đại tỷ đặc chế Ta đại tỷ liền ta đều luyến tiếp cấp. Ngươi là nơi nào tới nhà đầu thúi, liền dám mặc thượng. Hoác Tân Vân là thật sự sinh khí, Thái Hậu nương nương không thưởng quần áo phía trước. gì cấp này bộ quần áo là làm hoác sơ chân sinh nhật lễ phục chế tạo gấp gáp, đã hoa lệ cao quý, lại có thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, liền hoác sơ chân đều yêu thích không bông tay. Sau lại hoác sơ chân cô thái hậu ban cho siêm y rìa, này siêm đã bị chân quý lên, hoác tân vân muốn thật nhiều thứ cũng chưa muốn tới tay, vì thế còn sinh thật lươn khí. Liên lần này thái hậu tới phía trước, hoác tân vân còn tìm hoác lao ra cùng hoác thái thái muốn quá này quần áo, rốt cuộc vẫn là không làm hoác sơ chân lấy ra tới. Hai chị em hơi kém xảo lên. Nếu không phải Hoác Tân Vân bởi vì lần này nghe nói Thái Hậu muốn ở nàng cùng tỷ tỷ trung trọn một người xứng dễ vương ra cố phát huy mạnh, muốn vội thật nhiều chuyện này, Hoác Tân Vân nói không chừng thật muốn đậu thủ. Chính mình tâm tâm niệm niệm vẫn luôn nghĩ siêm y gì hề. hiện tại cư nhiên mặc ở một cái thư nữ trên người. Người cho ta cởi ra. Hoác Tân Vân trong miệng tê ơ, liền phải rỗi tay đi kéo với gửi thật, với gửi thật bị nàng đống nhiên vùng, hơi kém đứng không vững té ngã. Đủ rồi. Một tiếng nũng nịu ở không lớn thiên thính văng lên. Chấn đắc nhân tâm sợ hãi. Đại gia ánh mắt chuyển hướng thanh em khởi xướng địa phương, đúng là Ngọc Giao công chúa. Ngọc Giao công chúa cười lạnh, Hoác Tân Vân, ngươi thật to gan, ở trước mặt ta cũng dám như vậy làm càn. Hoác sơ chân lập tức quỳ xuống tới, dối tay muốn lôi kéo Hoác Tân Vân cùng nhau quỷ Hoác Tân Vân lại là hãy còn không tự biết, còn đứng muốn bịa giải, ta không phải là này với gửi thật. Nàng bằng cái gì xuyên này quần áo? Ta. Làm càn. Ngọc Giao công chúa sắc mặt không hảo, này quần áo là ta làm nàng xuyên, ngươi như vậy chỉ trích nàng, ý tứ là ta sai rồi. Ta. Công chúa ngài, ngài như thế nào có thể làm nàng xuyên này quần áo đâu? Này quần áo rõ ràng là ta, ta đại tỷ. Hoác Tân Vân cấp sắp khóc ra tới, nàng cũng là hoác trong phủ cực chịu sủng ái hoác nhị cô nương, tuy rằng đại tỷ mọi chuyện so nàng cường một đầu. Chính là nàng cũng cực kỳ được sùng ái. Nàng trong mắt, có cái gì thứ tốt, không phải nàng, cũng chính là đại tỷ. Hơn nữa mặc dù là đại tỷ, nếu nàng coi trọng, cũng là có thể đi cầm đi mướn. Thường lui tới cũng là như thế này, cho nên mới đôi lúc này đầy hoác sơ chân như thế nào cũng không chịu cấp này quần áo nàng đặc biệt sinh khí. Hoác sơ chân giờ phút này đã là mồ hôi lạnh rơi, liều mạng lôi kéo hoác tân vân muốn quỳ xuống tới, nhưng là hoác tân vân hiện tại cũng nổi nóng. Nếu không phải bận tâm ngọc giao công chúa thân phận, sợ là đã sớm xảo đi lên. Quách hương làn cùng Chu Châu Nhi cũng bội vàng tiến lên, mấy cái cùng nhau dùng sức đem hoác tân vân đẻ xuống, hoác tân vân vô lực ngăn cản, trong ánh mắt lại tràn đầy không phục. Không phục đúng không? Ta cũng không cần người phục, người tới, đi hồi Thái Hậu, ta bị nhân khí chứ, cửa này là ra không được. Nói liền phải phất tay háo rời đi. Với gửi thật mắt thấy vì chính mình mặc quần áo sự tình nháo mấy người không thoải mái, hoặc tân vân ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau lúc nào cũng chiều nàng ném lại đây, càng là thấp thỏm lo âu, lập tức cũng quỷ xuống tới, công chúa, đều là ta không đúng, ta sai rồi, ta đây liền đi thay cho quần áo tới, ngài đừng nóng giận. Với gửi thật là mấy cái cô nương trung niên kỳ nhỏ nhất, lại là thân phận thấp nhất, lúc này bởi vì sợ hãi, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Ngọc Giao đã bước ra bước chân, bất đắc dĩ lại quay lại tới, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không sai. Nếu nói sai, chỉ là có người cảm thấy là ta sai, ta nhịp, nếu là ai dám quái thượng ngươi, ta đây nhưng không khách khí. Lời này hiển nhiên là đang nói Hoác Tân Vân kia Giao nhỏ giống nhau ánh mắt, Hoác Sơ chân vội vàng quỳ sắt đất, cũng không dám vì Hoác Tân Vân giải thích, chỉ thỉnh Ngọc Giao công chúa đừng nóng giận. Quách hương lan cùng Chu Châu Nhi cũng ở một bên dụng tâm khuyên Náo loạn cả buổi, với gửi thật rốt cuộc là không dám xuyên này quần áo, hơn nữa này quần áo là lệ phục chế, cũng không thích hợp lên phố du ngoạn, vì thế vẫn là thay đổi một bộ. Nhưng là Hoắc Tân Vân vẫn là không cao hứng, bởi vì Ngọc Dao công chúa Minh sắp nói, hôm nay này đi dạo phố, nếu là Hoắc Tân Vân đi, nàng liền không đi. Cho nên cuối cùng là đoàn người đi ra ngoài du ngoạn đi dạo phố, Hoắc Tân Vân bị lưu tại trong phủ. Ra tới lúc sau Ngọc Dao công chúa tâm tình mới hảo một ít. Nhưng thật ra thực không khách khí mà đối Hoác Sơ chân nói, ta xem ngươi khá tốt, như thế nào ngươi mội mội lại như thế cái tính tình Hoác Sơ chân có thể nói cái gì? Tự nhiên chỉ có thể cười làm lành cùng nhận lôi, nàng đương nhiên biết Hoác Tân Vân là cái dạng gì người, nhưng là nàng cũng không thể phụ họa ngọc giao công chúa nói Hoác Tân Vân không phải, lời này nếu là chuyển ra đi, Hoác Tân Vân thanh danh liền hủy. Tóm lại là ra tới, mọi người đều cảm thấy có chút hương phấn. Ngọc giao công chúa đối thượng xuyên phủ náo nhiệt cũng thực cảm thấy hứng thú, đông đi dạo tây đi dạo, xem cái gì đều thú vị. Lần này là thái hậu lên tiếng quang minh chính đại đi dạo phố, mấy cái cô nương mang theo mũ có rẻm, cũng là đi dạo cái vui vẻ vô cùng. Hoác sơ chân mang theo ngọc giao công chúa cùng vài vị cô nương vào thượng xuyên phủ nhất nổi danh trang sức cửa hàng, ra cửa trước hoác lao ra cùng hoác thái thái chính là nói, ngọc giao công chúa muốn cái gì, chỉ lo hướng hoác phủ trướng thượng nhớ. Mặt khác cô nương nhìn chúng đồ vật, nếu là không khác người, hoặc sơ chân tẫn có thể đưa các nàng. Quách hương lan là cái thích trang sức, vừa vào cửa liền quen cửa quen mẻo mà cùng trong tiệm việc hỏi lên, gần nhất thượng xuyên phủ lưu hành một thời hình thức, bán đến tốt nhất kiểu dáng linh tinh. Chu Châu Nhi từ nhỏ ở Tây Bắc lớn lên, nhưng thật ra không quá chú trọng cái này, bất quá lúc này bởi vì mới lạ, cũng thấu đi lên cùng Quách hương lan cùng nhau nhìn lên. nha này thật là đẹp mắt. Đây là dùng mệnh tơ vàng nạm chế đi. Chu Châu Nhi tùy tay cầm lấy một cây kim thoa, bên cạnh việc tuy rằng có chút nôn nóng, nhưng là cũng không lộ thanh sắc, bọn họ ánh mắt chính là lợi hại đâu. Này vài vị cô nương, trừ bỏ tuổi còn nhỏ vị kia, thoạt nhìn đều là không kém tiền. Cái này là mã náo hạt châu. Bất quá không có nhà ta đại, cha ta đánh giặc thời điểm đoạt lại không ít, ta đã thấy. Quách hương lan cũng đi theo nói, thứ này không tội. Bất quá ta còn là thích chân châu, phía Nam Nhi tới Đại Trân Châu mới đẹp đầu. Hoắc Sơ chân lúc này liền đảm đương khởi chủ nhân, mang theo các nàng đi dạo lên, nơi này dưới lầu là tiếp đãi giống nhau khách nhân, chúng ta đi trên lầu nhã gian, thích cái gì, làm cho bọn họ đều đưa lên tới, một kiện một kiện cấp chúng ta xem. Vài người vô cùng cao hứng trên mặt đất đi, liền với gửi thật cũng theo ở phía sau, vẻ mặt mới lạ. Ngọc Dao công chúa, nhưng thật ra cảm thấy hảo xinh mất mặt. Nàng mới từ trong cung chuồn em ra tới thời điểm cũng thích dạo trang sức cửa hàng, đáng tiếc nàng rốt cuộc là trong cung lớn lên, toàn thiên giận chiều tốt nhất chân quý nhất trang sức đều gom lại nàng chỗ đó, này bên ngoài đồ vật xem qua một hai lần lúc sau, thật sự không thể lọt vào trong tầm mắt. Hú hồ nàng lần này ra tới chủ yếu là muốn tìm đến mục tử đồng tin tức, tự nhiên là đi theo mấy cái cô nương lên lầu lược ngồi một chút, liền tìm lấy cơ ra tới, ta đi xem bên kia hàng hóa. Mấy cái cô nương chính xem đến hứng khởi, lúc sau hoác sơ Trần hơi hỏi hai câu, Ngọc Giao công chúa không muốn nhiều lời, giam ba câu đổi rồi, liền xuống lầu. Dưới lầu cũng có xuyên hoác phủ gia đình phục thị vệ, thấy Ngọc Giao công chúa xuống lầu, lập tức biểu tình khẩn trương mà đổi kịp. Ngọc Giao cũng không nói nhiều cái gì, bước bước chân liền đi ra ngoài. Bên ngoài cũng là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, thượng xuyên phủ mỗi năm tháng năm đều sẽ tổ chức đầu hủ đại tái, từ tháng 4 đến tháng 6. Các nơi người đều sẽ vọt tới nơi này, người một nhiều, các nơi tiểu thương cũng đều ra sức hướng nơi này tễ, liền vì đuổi kịp cái này hảo thời tiết nhiều hơn kiếm tiền. Trên đường người nhiều đến hơi chút không chú ý liền sẽ đụng tới người khác, ngọc giao công chúa một đường đi, không tự giác liền hướng ít người địa phương chuyển động đi. Bên đường, mục tử đồng chính mang lý nguyên cẩm ra tới chọn lửa gia vị, lúc này tới bán đồ vật tiểu thương không ít, cũng mang đến các nơi hiếm lạ gia vị nguyên liệu nấu ăn. Nguyên bản mục tử đồng là không nghĩ làm lý nguyên cẩm ra tới, trên người nàng thường còn không có hảo toàn, hiện tại còn muốn chống quả trượng, vạn nhất nếu là có cái va va đập đập, sợ là thường càng thêm thương. Nhưng là lý nguyên cẩm một hai phải ra tới, nàng trong lòng đối với các loại gia vị tất cả đều là hiện đại cách gọi, rốt cuộc ở thiên giận chiều lúc này kêu cái gì, chỉ dựa vào nói là nói không rõ, chỉ có thể chính mình ra tới tận mắt nhìn thấy đến chính miệng nếm đến mới biết được. Đậu hủ đại tái vòng thứ ba liền tại đây hai ngày, Lý Nguyên Cẩm nhất định phải ra tới tự mình chọn lựa. Mục tử đồng không lây chuyển được nàng, đành phải tất cả tiểu tâm mà che chở nàng ra tới. Mục tử đồng, cái này ngươi gặp qua sao? Lý Nguyên Cẩm cười hì hì chỉ vào một đống màu đỏ màu vàng bột phấn, Mục tử đồng còn chưa đi gần đã nghe đến một cổ gây mùi lưu mị, không thể nói tới quá gì. Bất quá hắn cũng là đã sớm quen thuộc Lý Nguyên Cẩm cái bản, đây là chưa thấy qua. cũng là một mặt gia vị. Có thể làm cái gì ăn? Lý Nguyên Cẩm đem quải trượng hướng bên cạnh một đệ, mục tử đồng vững vàng mà tiếp nhận tới, vươn một bàn tay nâng Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm dùng tiểu mục phiến khơi mảo tới một chút, đầu ngón tay vê vân vê, lại phóng tới cái mũi phía dưới nghe vừa nghe, lại điểm một chút ít đến đầu lươi nếm vị Ấn, không sai, ngoạn ý nhi này ở chúng ta chỗ đó kêu cà di, làm cơm cà di, cà di thịt bò nhưng thật ra thực không tồi. Cà Di. Cơm. Mục tử đồng nhìn này đôi hồng hồng hoàng hoàng một phấn, có chút không tin. Hắc hắc, mau mua một chút, ta trở về cho ngươi làm ngươi liền biết rồi. Ăn rất ngon. Lý Nguyên Cẩm chỉ huy mục tử đồng mua hai bao cà di. Bởi vì cà di là từ Tây vực chuyển tới, thượng xuyên phủ bên này nhận thức người không nhiều lắm, giá cả cũng không tiện nghi. Lý Nguyên Cẩm như thế hảo khí hào phóng mà mua hai bao, cái kia tiểu thương cũng thật cao hứng. Cô nương ngươi thật biết hàng ta đây chính là chính tông nhất cà di, ta ở chỗ này bày vài thiền cũng chưa cái gì người biết cái này, nếu là đều cùng cô nương ngươi giống nhau biết hàng ta lần này cũng liền không mệt Lý Nguyên Cẩm nhưng đầu, lão bản, này cả di phấn nghe lên hương vị quá dị nhưng là cơm cà di ăn ngon, ngươi có thể thử ở chỗ này nấu thượng một nồi cà di, làm đại gia thì ăn à. Lão bản vẻ mặt đau khổ, ta chính là cái tiểu thương. nơi nào sẽ làm cái gì cơm cả gì à ta ở biên thủy thời điểm nhưng thật ra ăn qua đáng tiếc chính mình sẽ không làm cực cực khổ khổ phiến này hảo chút lại đây kết quả thượng xuyên phủ nơi này cũng không có một cái sẽ làm Lý Nguyên Cẩm ngẩn đầu xem mục tử đồng mục tử đồng bằng không chúng ta giúp hắn làm một chút đi mục tử đồng ngật đầu hắn biết Lý Nguyên Cẩm chú ý nhiều thực ăn thượng chưa chắc nhiều tinh nhưng là hiểu tổng so người khác nhiều nàng muốn thử Khiến cho nàng thí Nàng thích làm Khiến cho nàng làm Cùng kia tiểu thương thương lượng hạ liền mượn hắn kia lâm thời thuê mặt tiền cửa hàng mặt sau phòng bếp nhỏ Chuẩn bị nấu thượng một nồi cà di Tiểu thương phái một cái tiểu nhị đi ra ngoài đem lý nguyên cẩm muốn nguyên liệu nấu ăn Thịt gà, hành tây, ớt xanh, khoai tây, cà rốt linh tinh mua một đống Lý nguyên cẩm dựa nghiêng trên bệ bếp bên cạnh đem nguyên liệu nấu ăn cắt thành tiểu khối Chào nóng phóng du trước đem hành tây cùng thịt gà xào hương, sau đó thêm thủy, lại đem cả di cùng thanh hoa ớt một loại gia vị ngã vào rào đều thiêu khai, cuối cùng đem cắt thành tiểu khối cả rốt cùng khoai tây bỏ vào đi. Cà di mùi hương truyền đến, mục tử đồng cũng thực không tư thái mà hít hít cái mũi, A nguyên, cái này thật đúng là rất hương. Kêu đương nhiên a cũng không nhìn xem là ai làm. Lý Nguyên cẩm khoe khoang mà nói, mục tử đồng từ bên hiệp trợ khởi nổi. Trước thịnh một chén nhỏ đưa đến Lý Nguyên Cẩm trước mặt, xem nàng ăn vui vẻ, chính mình lúc này mới thu thập hảo cùng ăn một chén nhỏ. Thuần hộ cà di thịt gà, quấy thượng cơm, muốn thật tốt ăn có bao nhiêu ăn ngon. Bán cà di tiểu thương sớm đã nhịn không được, cô nương, công tử, các ngươi làm thật hương Cùng ta ở biên thủy ăn giống nhau như lúc. Như thế, Lý Nguyên Cẩm cùng mục tử đồng miễn phí cầm đi hai bao gia vị, này lao bản cũng đổi được một nồi cà di. lập tức khiến cho người tìm cái tiểu bếp lò đặt tới cửa phóng, mời chào khách nhân thì ăn. Lại nói Ngọc Giao công chúa, một đường từ người nhiều trên đường đi đến bán đặc thù hàng hóa nơi này, xa xa nhìn có bán tây vực gia vị, đáng tiếc thứ này ở thượng xuyên phủ không có cái gì thị trường, trước cửa quận cú ế. E. Nhưng là lại rõ ràng có một khổ độc đáo mùi hương từ cửa hàng cửa truyền đến, Ngọc Giao công chúa nhịn không được đến gần muốn nhìn xem. Cùng nàng giống nhau hành động còn có rất nhiều. đều gom lại kêu bán cà di tiểu thương trước cửa. Tiểu thương cùng tiểu nhị đã mời trào khai, cầm không ít chén, thịnh thượng một chén mới ra nổi mạo nhiệt khí cơm khẻ, lại hướng lên trên tới một muông cà di, nộn nộn thịt gà, mềm mại cà rốt, nhu nhu khoai tây, thập phần mê người. Ngô no, ăn ngon. Cái này thật không sai. Đúng vậy đúng vậy, nhìn bộ dáng kỳ quái, nhưng là là ăn ngon thật. Ngọc Giao công chúa đứng ở bên cạnh, nàng tự nhiên là sẽ không đi thi ăn Nhưng là bên cạnh này nhóm người biểu tình cũng quá khoa trương đi, thế nhưng ăn ngon đến rơi lệ. Lý Nguyên Cẩm đứng ở cạnh cửa cười hì hì nhìn này nhóm người, cà gì tuy rằng ăn ngon, nhưng là rốt cuộc vẫn là có chút cay độc chi vị, rất nhiều không thể ăn cay, nhìn không được này hương khí một hai phải ăn, lúc này chính rơi lệ đầy mặt đầu. Ánh mắt thu hồi tới, thấy bên cạnh còn đứng một cái xinh sắn lại toàn thân toát ra quý khí cô đương, tuy rằng nhìn cũng có chút tò mò khát vọng. Nhưng là thân thể chạm đến thẳng tắp lăng là không tượng tiền. Ngọc Giao công chúa lúc này cũng là do dự đến không được, đi dạo một đường cũng đói bụng, nếu là thường lui tới nàng cùng lục lạc hai người ra tới thời điểm, An cũng liền ăn, chính là lần này. Phía sau cách đó không xa bọn thị vệ nhưng đều là nhìn chầm chầm nàng đâu. Cô nương, ngươi muốn hay không thử một chút à? Đang do dự, cửa hàng cửa có người kêu nàng, ngầm đầu vừa thấy, là cái thanh lệ động lòng người nữ tử. Nhưng thật ra cùng Ngọc Giao không sai biệt lắm đại tuổi tác, chính cười hì hì tiếp đón nàng, trên tay phủng một chén thơm ngào ngạt cà ri cơm. ta không cần. Ngọc Giao nói còn chưa nói xong, nàng kia đã phủng chén đã đi tới, rất thơm nha thích ăn khoai tây sao. Hiện tại hầm vừa lúc, phấn phấn nhu nhu lại không tiêu tan, vào miệng là tan, còn có này cà rốt, non mềm vô cùng, cà ri loại này hương liệu chính là không nhiều lắm thấy bỏ qua lúc này đây đã có thể không có lạc. Lý Nguyên Cẩm nỗ lực dụ hoặc Ngọc Giao, khai cái gì vui vừa, nàng Lý Nguyên Cẩm làm được đồ ăn, có thể chịu đựng người khác đứng ở bên cạnh không an Đó là đối nàng khinh bị. Quả nhiên cô nương này thần sắc chi gian bắt đầu có chút do dự, chờ nhìn đến Lý Nguyên Cẩm tựa hồ là chân cẳng không tiện chậm rãi dịch lại đây bộ ráng. Ngọc Giao cũng có chút xúc động, nàng đã não bổ một cái thân tàn trí kiên thiếu nữ trợ giúp người nhà nấu cơm mời chào thực khách chuyện xưa. Vậy được rồi. Ngọc Giao công chúa tiến lên tiếp nhận Lý Nguyên Cẩm trong tay chén nhỏ, lập tức xoay người dùng ánh mắt ngăn lại những cái đó muốn sông lên thị vệ. Người tiến vào ăn đi, bên ngoài người nhiều. Ngọc Giao toàn thân quý khí là che giấu không được, Lý Nguyên Cẩm sợ nàng cảm thấy không có phương tiện, chuẩn bị mang nàng đi vào. Nhưng là Ngọc Giao là cái gì người, sợ nhất chính là ở bên ngoài trang không giống, bị người ta nhận ra tới là trong cung người, mắt thấy cửa hàng cửa một đống người đều là đứng thi ăn. Chính mình đương nhiên cũng không thể ngượng ngùng lạc Không quan hệ, ta liền ở chỗ này ăn Nói coi như phô ăn lên Bất quá cũng chính là lược nếm hai khẩu Hương vị quả nhiên không tồi Nàng ở trong cung Là sẽ không xuất hiện này Đó hương vị quá mức kỳ dị đồ ăn Đặc biệt là mỗi ngày muốn thỉnh ăn Này đó khi vị thượng đồ vật Ăn một lần phải tốn thật lâu công phu quay lại vị Còn muốn rửa mặt thay quần áo Cho nên ăn thiếu Lúc này ngẫu nhiên một nếm Cảm thấy hương vị không tồi, nhưng là cũng không dám ăn nhiều, cầm chén đưa trả cho Lý Nguyên Cẩm. Đà tạ ngươi, Ngọc Giao ưỡn ngược đối Lý Nguyên Cẩm nói, nàng ra cung tuy rằng có mấy lần, nhưng là phần lớn cùng bá cánh tiếp xúc sự tình đều là lục lạc đi làm, Ngọc Giao đây là lần đầu tiên chính mình cùng người ngoài tiếp xúc. Không khách khí, ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon, có thể mua điểm nhi cả gì phân A, chính mình về nhà làm cũng có thể, rất đơn giản. Lý Nguyên Cẩm còn không có quyên chính mình là ở giúp kia tiểu thương đẩy mạnh tiêu thụ. Ngọc Giao mắt một rũ, không được, nhà ta sợ là sẽ không làm ta ăn cái này. Lý Nguyên Cẩm cũng minh bạch gia đình giàu có đối thức ăn thượng nhiều có chú ý, liên tục gật đầu tỏ vẻ lý giải. Ngọc Giao thấy Lý Nguyên Cẩm tự nhiên hào phóng, thân tàn trí kiên, nhưng thật ra cũng rất là bội phục, rất là hàn huyên vài câu mới rời đi. Ngọc Giao quay người lại, những cái đó thị vệ vội vàng đổi kịp. Không ít người còn quay đầu lại xem Lý Nguyên Cẩm, tựa hồ là muốn đem nàng thấy rõ ràng nhớ kỹ hảo trở về truyền lời. Mục tử đồng thu thập thứ tốt ra tới, nhìn đến Lý Nguyên Cẩm ngơ ngác mà nhìn đoàn người rời đi bóng dáng, lược nhìn thoáng qua, tuy rằng có chút kỳ dị quen thuộc cảm, nhưng là cũng không quá để ý, chỉ trước lại đây quan tâm Lý Nguyên Cẩm. A Nguyên, người đang xem cái gì? À, xem một cái tiểu cô nương, thân phận hẳn là không thấp. Không biết là nhà ai cô nương. Lý Nguyên Cẩm nghiêng đầu xem mục tử đồng, đều thu thập được rồi. Chúng ta có thể đi rồi. Mục tử đồng mỉm cười gật đầu, nâng Lý Nguyên Cẩm đi trở về. Ngọc Giao công chúa vội vàng chạy về trang sức phô thời điểm. Hoác sơ chân đã là sức đầu mẹ chán, công chúa không ném nàng là biết đến. Bọn thị vệ đã sớm thông truyền Ngọc Giao công chúa tin tức trở về. Nhưng là liền này đã đủ làm hoác sơ chân sợ hãi, nàng hôm nay ra cửa. Bồi người khác đều là giả, chính yếu là bồi Ngọc Giao công chúa, chính là bởi vì nàng nhất thời trầm mê với trang sức, làm công chúa một người chạy đi ra ngoài, nếu là ra điểm nhi cái gì sự, nàng ăn không hết gói đem đi. Nhưng là Ngọc Giao công chúa lần này trở về tâm tình nhưng thật ra không tồi, các ngươi chọn hảo. Hoác sơ chân chỉ tăng cường hỏi Ngọc Giao sau khi ra ngoài sự tình, nàng hôm nay này đốn trách phạt khẳng định là không thể thiếu, nhưng là nhất quan trọng công chúa không có việc gì. Ngọc Giao tâm tình không tồi, chọn không có gì đáng ngại nói, nàng trên đường đã đã cảnh cáo này đó thị vệ, lúc này cũng không lo lắng bọn họ nói bậy lời nói. Chỉ là hoác sơ chân dọa tới rồi, lập tức phố cũng không đi dạo, liền phải mang theo mấy cái cô nương hồi hoác phủ biệt viện. Với gửi thật đảo còn không có cái gì, nàng nhắc gan, trên người cũng không có tiền, này đó trang sức nhìn cũng mua không nổi, hứng thú nhưng thật ra không lớn. Nhưng Quách Hương làng cùng Chu Châu Nhi khó được ra tới một lần, tức khác có chút không tha. Ngọc Giao chính mình cũng còn không có nghe được mục tử đồng tin tức, cũng không muốn trở về, vài người cùng nhau chiến hoác sơ chân. Hoác sơ chân không có biện pháp, chỉ có thể làm người đi trước hoác phù đáp lời, mang theo các nàng mấy cái tiếp tục dạo. Ngọc Giao công chúa đói bụng, mấy cái cô nương cũng đói bụng, hoác sơ chân liền tiếp đón đại gia tiến tửu lầu ăn cơm. nay chính hợp Ngọc Dao tâm ý. Tiểu lầu là cái hảo địa phương nha, điếm tiểu nhị, người hầu trà, này nhóm người tin tức nhưng linh thông đâu. Hoác sơ chân mang ngọc giao công chúa các nàng đi tự nhiên cũng là chấn trên nhất nổi danh tiểu lầu, trước làm nhà hoàn đi vào muôn cái nha gian, đoàn người mang mũ có rẻm trực tiếp lên lầu tiến nha gian. Ngọc giao cố ý lạc hầu vài bước, điểm một cái nhìn qua còn tính cơ linh điếm tiểu nhị, chuyên lên một cái ngọc ban chỉ, ta công đạo người một cái sai sự, nếu là làm hảo, có thưởng. Kia tiểu nhị thấy Ngọc Dao ra tay rộng rãi, nào có không nghe đạo lý, vội vàng cũng cùng theo Ngọc Giao để thấp thanh âm, có việc ngại phân phó. Ngọc Giao cũng không chú ý cái gì, các ngươi nơi này ai quen thuộc nhất Thượng Xuyên Phủ Đầu Hủ Đại Tái. Tốt nhất là năm nay thi đấu người đều biết được cái loại này. Phía trước Ngọc Giao công chúa phái ra đi người đã đi Thuận Bình trấn tìm hiểu một phen trở về, Thuận Bình trấn quả nhiên co ra họ mục nhân ra, trong nhà chỉ có một vị thiếu gia. Đúng là mục tử đồng. Trước đó vài ngày không thấy bóng người, sau lại lại nghe nói là đến thượng xuyên phủ tham gia thi đấu tới. Không thấy bóng người vừa lúc đi theo kinh thành thời gian đối thượng. Ngọc Giao lập tức liền cảm thấy người này chính là hắn người muốn tìm, chính là phái đi tìm hiểu tin tức người ta nói này mục tử đồng cũng không phải cái gì quá nổi danh nhân vật. Nhưng thật ra một đống người không biết hắn trưởng cái gì bộ dáng, rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Liên biết lại đây tham gia đầu hủ đại tái, nhưng là ai cũng không quen biết hắn. Điếm tiểu nhị vừa nghe, lập tức gửi, cô nương ngày này liền tìm đúng rồi người, nhà chúng ta tiểu lầu là thượng xuyên phủ nhất nổi danh tiểu lầu, này đầu hủ đại tái, có không ít người đều là từ chúng ta nơi này đi ra ngoài. Mặt khác bởi vì trưởng quậy muốn mời chào đầu hủ đại sư, mỗi chẳng thi đấu chúng ta cũng là xem. Thật sự a kia thật tốt quá. Người biết năm nay thi đấu người chung có một cái kêu mục tử đồng sao? Ngọc Giao công chúa thập phần cao hứng cảm thấy hy vọng liền ở trước mắt. Mục tử đồng. Như thế không nghe nói qua. Điếm tiểu nhị cẩn thận ngâm lại, phàm là có chút danh khí tuyển thủ dự thi hắn đều gặp qua, ít nhất hỏi tham quá, nhưng là thật đúng là chưa từng nghe qua này mục tử đồng tên. Như vậy a kia có hay không từ thuận bình chấn lại đây người đâu? Ngọc Giao hỏi. Như thế có. Bất quá từ thuận bình chấn lại đây, một cái là lưu ra dòng bên, một cái là vị nữ tử, giống như đều không phải ngài nói mục cái gì. Mục từ đồng. Đối. Đều không phải ngài nói cái này mục từ đồng. Ngọc Giao công chúa có chút ủ rũ mà đem nhận ban chỉ cho điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị bởi vì chưa cho Ngọc Giao giúp đỡ vội còn có chút không dám tiếp, nhưng là xem Ngọc Giao công chúa đã xoay người đi rồi, hiển thị không đem này nhận ban chỉ đương hồi sự, thường liên thường. Vội vàng thu vào trong lòng ngực, cảm thán chính mình hôm nay hảo vật khí. Rõ ràng là nghe nói Mục Tử Đồng tới Thượng Xuyên Phủ tham gia đậu hủ thi đấu, đều nghe được Mục Tử Đồng trong nhà là làm đậu hủ, chuyện này 89 phần 10, như thế nào đến Thượng Xuyên Phủ liền một chút tin tức đều không có đâu. Bên này Mục Tử Đồng cùng Lý Nguyên cẩm dốc lòng nghiên cứu một thời gian, dùng tới hai vị tân hương liệu, đem thí làm vài đạo đồ ăn luyện tập lại luyện tập. Mục Tử Đồng Lòng ta vẫn là không có yên lòng à, này ngày mai đến hiện trường đi mới ra đề mục, nếu là ta trưởng thi phát huy không hảo làm sao bây giờ. Lý Nguyên Cẩm ngơ ngốc mà đứng, tuy ý mục tử đồng lột quả nho đưa đến miệng nàng, chỉ nhìn chầm chầm chính mình trong tay tiểu đồ sách vò đầu bức hai. Ta tin ngươi, nếu là ngươi đều làm không được, hôm nay giận chiều cũng không có cái gì người có thể làm ra tới. Mục tử đồng nói, Lý Nguyên cẩm rơ rơ lên trong tay quyển sách, đó là... Ta chính là đến từ chính một cái so thiên giận chiều phát đạt đến nhiều địa phương từ từ mục tử đồng đột nhiên kêu trụ Lý Nguyên Cẩm mục tử đồng ra tiếng thời điểm Lý Nguyên Cẩm cũng là sắc mặt biến đổi kêu bổn đậu Hủ kinh trong ngăn tủ đương nhiên đã không có đậu Hủ kinh đã sớm ở lý giai tình không từ mà biệt thời điểm đậu Hủ kinh hẳn là cũng đã không còn nữa lúc này đi tìm bất quá là cuối cùng nghiệm chứng đậuủ kinh sát thật là ném Lý Nguyên Cẩm có chút sinh khí cũng có chút buồn bực, thực xin lỗi a Người giúp ta sao chép đầu hủ kinh, ta không có bảo vệ tốt, bị Lý gia tỉnh cầm đi. Đây chính là khắp thiên hạ duy nhất một quyển đâu. Mục tử đồng lắp đầu, nếu là người muốn, ta lại sao một quyển chính là. Rốt cuộc hắn cũng coi như là đã gặp qua là không quên được, thật muốn là không nhớ được địa phương, Lý Nguyên Cẩm cũng có thể đua khâu thấu cấp bổ khuyết thượng. Hắn hiện tại lo lắng không phải Lý Nguyên Cẩm muốn, mà là có khác người muốn. Nếu chỉ là Lý gia tình cầm đi cũng liền thôi, nhưng là nếu là có khác người bắt được, kia thế tất đối bọn họ thực bất lợi, thậm chí sẽ uy hiếp đến Lý Nguyên Cẩm thân phận. Mục tử đồng nghĩ vậy tiết, lại không muốn vào giờ phút này nói ra, để tránh ảnh hưởng Lý Nguyên Cẩm ngày mai thi đấu tâm tình. Vì thế lại gật gật đầu, ra vẻ thoải mái mà nói, không quan hệ, thi đấu sau khi kết thúc, ta lại sao một quyển. Lý Nguyên Cẩm vùng trong tay bất quá bàn tay đại đồ sách. Trên qua đi rửa gần mục tử đồng, liền ngươi tốt nhất, hắc hắc. Đúng rồi, ngươi sẽ không sợ ta là cái gì cô hồn dã quỷ thượng Lý Đại Nha thân sao. Mục tử đồng trên tay động tác một đốn, trên mặt hơi có chút thất thần, những lời này về sau không cần nói nữa. Hắn cha mẹ bởi vì bị người hăng hại, liền lưu ra phần mộ tổ tiên còn không thể nào vào được, chiêu nhi càng là, chỉ có thể chiếu một quyển chôn ở vùng ngoại ô đất hoang. Cô hồn dã quỷ cái gì? Là mục tử đồng tối kỵ. Ngươi cũng đừng lo lắng, cha mẹ ngươi thủ nhất định sẽ báo, khoa cử khảo thí không thành, chúng ta đậu hủ thi đấu nhất định thành. Lý Nguyên cẩm trên mông thương còn không có hảo toàn, không dám ngồi xuống, liền đứng đi ôm mục tử đồng. Như thế một ôm, vừa lúc đem mục tử đồng đầu vùi vào chính mình bộ ngực. Mục tử đồng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cổ từ từ thiếu nữ hương khí đánh út lại, ngay sau đó chính mình đã bị vùi vào hai luồng mềm mại bên trong. Cùng quýt dây rùa ra tới, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc còn có hay không một cái cô nương ra bộ ráng. Nhìn mục tử đồng kinh hoàng thất sắc bộ ráng, Lý Nguyên Cẩm cười ha ha, thật buồn. Chúng ta nơi đó học sinh tiểu học đều sẽ luyến ái, đối, chính là đại khái như thế cao tiểu học sinh. Ngươi liền học sinh tiểu học đều không bằng đâu, ha ha. Lý Nguyên Cẩm một bên khoa tay múa chân mới đến chính mình trên eo một chút độ cao, một bên cười nhạo mục tử đồng. Mục tử đồng tự nhiên là lười đến cùng nàng so đo, yên lặng xoay người đi cho nàng trải dường chiếu phô đi, trong lòng lại là thầm hạ quyết tâm, lần này thượng xuyên phủ thi đấu sau khi chấm dứt, nhất định về trước thuận bình chấn đem nha đầu này cưới tới tay, bằng không nàng luôn lại như thế sang bậy. Thật là sợ nàng. Nghĩ vậy nhi, mục tử đồng cũng không nhàn dối, hồng lý nguyên cẩm tĩnh hạ tâm tới ngủ lúc sau, chính mình lại khêu đèn viết một phong thơ trở về cấp mục lao ra. Nói hắn định ra tháng sau hồi thuận bình chấn, nếu là đậu hủ đại tái có thể thăng cấp thượng kinh thi đấu, liền phải ở đi kinh thành phía trước cùng Lý Nguyên Cẩm thành hôn, thỉnh mục lao ra giúp đỡ chuẩn bị. Mục lao ra bên kia thu được tin lại hỉ lại yêu, hỉ chính là mục tử đồng rốt cuộc triệu cưới vợ sinh con giàn xếp xuống dưới, hắn ở chỗ này ràng buộc càng nhiều, hồi lưu ra khả năng tính liền càng nhỏ. ưu chính là hắn vẫn là muốn thông qua đầu hủ thi đấu dọc theo đường đi kinh. Mục lao ra hỉ ưu nửa nọ nửa kia tất nhiên là không nói, mục tử đồng bên này viết hảo tin trong lòng cuối cùng là an tâm một ít, nếu là muốn hai người đi lên kinh thành, nha đầu này như vậy một bộ chay mặn không kỵ hồn nhiên thiên thành mị thái không thể được. Nghĩ vậy nhi, nhịn không được lại cách mảnh nhìn qua đi, quả nhiên, vừa mới cho nàng cái tốt chăn, lại bị nàng không tự giác mở ra. Mục tử đồng mí mắt rực rực, chỉ có thể lại sờ soạn qua đi cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Chính là Lý Nguyên Cẩm ngủ mơ bên trong liền cảm thấy thời tiết nóng bức, thật vất vả thổi tới một trận gió lạnh hơi chút thoải mái một chút, lập tức lại có người cho nàng bọc lên một kiện thật dày đại áo đông. Này có thể nhẫn? Hiển nhiên không thể. Lý Nguyên Cẩm mơ mơ màng màng liền một cái tắt ném lại đây, giấy rùa muốn đem trên người bọc chăn cấp sốc đi xuống. Mục tử đồng bất đắc dĩ, đành phải cùng y li nằm ở bên người nàng, giúp nàng đẻ nặng chăn. Một đêm bốc đèn chưa diệt. Dầu thấp châm tẫn, hai người đều nặng nghề ngủ. Lý Nguyên cẩm tỉnh lại, thần thanh khí sảng, dối cái lười eo, vừa chuyển đầu liền nhìn đến mục tử đồng đẹp sơn mặt, thừa dịp hắn không tỉnh, liền chống cánh tay ghé vào trên giường quay đầu xem mục tử đồng. Mục tử đồng thật là đẹp mắt ta. Như thế nào xem đều xem không đủ. Lông mày lại nùng lại mật, nghiêng cắm vào tấn, lông mi thật dài, cùng cây quạt nhỏ giống nhau. Mũi thẳng thán, môi hồng nhuận. Hơn nữa kia bạch đậu hủ giống nhau là hẳn ra, thật là điểm Mỹ ngon miệng A Ấn ơn, ơn. Hắn hiện tại còn không có tình đâu. Lý Nguyên cẩm trong mắt xoay mấy vòng, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng dịch qua đi, ở mục tử đồng trên má khẽ hôn. Xúc cảm mềm mại mà ấm áp, thậm chí có thể cảm giác được hơi thở khẽ vốt ở trên mặt xúc cảm. Mục tử đồng giờ phút này là đại khí cũng không dám ra, giấy rùa làm chính mình không cần vào giờ phút này trẫn mắt. Chính là lại thật sự hảo tưởng hảo muốn nhìn Lý Nguyên Cẩm thò qua tới hôn môi bộ dáng của hắn. Một đôi mắt trâu bán đứng hắn, nhấp nháy nhấp nháy hàng mi dài cũng bán đứng hắn. Lý Nguyên Cẩm làm tặc giống nhau trộm hôn mục tử đồng, lại xem mục tử đồng kia đã đỏ bừng gương mặt cùng bên hai, nơi nào còn có thể không rõ, tức khác xấu hổ lên. Vội vàng bò dậy, lầm bầm lầu bầu, ai nha hôm nay liền phải thi đấu, cần phải sớm một chút nhi ra cửa. Nói chính mình đi ra ngoài tìm chậu nước rửa mặt, mục tử đồng ở trên giường lại lược nằm trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là lo lắng Lý Nguyên Cẩm thương không hào toàn, mục nước rửa mặt đều không có phương tiện, vội vàng cũng đi theo bỏ dậy đi giúp nàng. Hai người hàm hàm hồ hồ mà trao hỏi, ai cũng không đề cập tới vừa rồi hôn trộm sự tình, làm bộ nghiêm trang bộ dáng. Cuối cùng Lý Nguyên Cẩm thật sự là nhịn không được, phụt một tiếng cười ra tới, mục tử đồng cũng không nhịn xuống. Mỉm cười nhìn Lý Nguyên Cẩm nói, A Nguyên, thi đấu thêm. Du, này cố lên vẫn là Lý Nguyên Cẩm dạy hắn nói. Lý Nguyên Cẩm dùng sức gật đầu, đột nhiên lại quay đầu tới nhìn chằm chằm mục tử đồng hỏi, ta nếu là thằng cấp, ngươi liền cưới ta, đúng không? Mục tử đồng gật gật đầu, lại lắc đầu. Lý Nguyên Cẩm, ân Cái gì ý tứ? Mục tử đồng giúp Lý Nguyên Cẩm cắm thượng kia căn trầm hương một cây trâm. Đây là cố phát huy mạnh lần trước đến thăm Lý Nguyên Cẩm khi lặng lẽ buông xuống, một câu cũng chưa nói, chỉ đặt ở Lý Nguyên Cẩm bên gối. Gật đầu y tứ là, ta sẽ cưới ngươi. Lắc đầu y tứ là, không phải ngươi thăng cấp mới cưới ngươi, là mặc kệ ngươi cái dạng gì ta đều cưới ngươi. Mục tử đồng nghiêm túc mà nói. Lý Nguyên Cẩm đột nhiên mặt đỏ, nhưng là cũng giống nhau thực nghiêm túc mà ngẩn đầu lên, ân. Nhưng là ta nhất định sẽ thăng cấp. Đệ tam chàng thi đấu tuy rằng phó thủ cũng có thể lên sân khấu, nhưng là chủ yếu vẫn là xem thi đấu tuyển thủ năng lực, muốn ở Thái Hậu ra để mục thời điểm nhanh chóng phản ứng lại đây, trước tiên bắt được nguyên liệu nấu ăn, này đều không dễ dàng. Lúc sau phó thủ phát huy, cũng là ở thi đấu tuyển thủ cơ sở phía trên làm điều chỉnh. Đến sân thi đấu sau, cuối cùng này một vòng 10 vị tuyển thủ đã có không ít người đều vào chàng, cung cung kính kính mà chờ. Mục tử đồng đem Lý Nguyên Cẩm cũng đỡ đi vào, ta cho ngươi tìm cái cái đệm, ngươi đặt ở án trên đài, không đứng được thời điểm liền chống ở cái đệm thượng, sẽ không cộm tay. Hảo Lý Nguyên Cẩm ngoan ngoan đáp ứng. Chờ hạ lấy nguyên liệu nấu ăn ngươi không nên gấp gáp theo chân bọn họ tế, tối nay nhi đi cũng không quan hệ, chúng ta làm cái gì đều được, không cần thiết cùng người khác đoạt nguyên liệu nấu ăn. Hảo, ta biết đến. Lý Nguyên Cẩm đã điều chỉnh tốt tư thế, nửa ghé vào trên bậy bếp. Bên cạnh không ít tuyển thủ đều nhìn qua, phía trước hai đợt đều là nước chạy chiến, trừ bỏ ở cùng luân chung thi đấu người ở ngoài, còn lại người hơn phân nửa sẽ không nhìn đến lẫn nhau bộ dáng, đều bỏ lỡ. Lúc này nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm tư thế cổ quái, nghĩ lại dọc theo đường đi đều là Mục Tử Đồng nâng Lý Nguyên Cẩm, tức khác trong ánh mắt đều nhiều vài phần đồng tình, nguyên lai là cái chân càng không tiện lợi nữ tử a, cũng là tương đương không dễ dàng. Mục Tử Đồng lưu luyến mỗi bước đi ngầm chàng. Lưu Lý Nguyên Cẩm một người ở đây thượng, tổng cảm thấy có chút không yên tâm. Trước hai đợt cũng liền thôi, lúc này Lý Nguyên Cẩm chính là thương còn không có hảo. Lý Nguyên Cẩm cười hì hì khuyên mục tử đồng đi xuống, nhưng là bất chi bất giác trong lòng cũng sinh ra chút tưởng nhậm tới, lại cảm thấy chính mình quá làm kiêu, lại không phải cái gì sinh ly từ biệt, chính là như thế trong chốc lát, chờ hạ không phải lên sân khấu. Lúc lắc đầu, làm chính mình bình tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi thượng xuyên phủ các đại nhân vật. Còn có lần này nhất quan trọng giám khảo, Thái Hậu lên sân khấu. Hoác phủ bên này, Thái Hậu cập Ngọc Giao công chúa còn có kia vài vị cô nương cũng sớm liền rửa mặt trang điểm hảo. Vài vị cô nương đều dùng xong đồ ăn sáng, chờ ở Thái Hậu sân ngoài cửa nói chuyện nhi. Trong phòng, Thái Hậu cùng Ngọc Giao công chúa ngồi chung một bàn, đang ở tinh tê ăn, Ngọc Giao trong lòng có chút sốt ruột, Thái Hậu nương nương ngải nhanh lên nhi ăn. Thái hậu xem nàng này phó gấp gáp bộ dáng, giận dữ, càng thêm không thành bộ dáng. Mới ra tới mấy ngày liền cái dạng này, hồi cung lúc sau nhất định muốn cho ngươi mâu hậu bên người ma ma hảo hảo lại dạy giáo ngươi quý củ. Ngọc giao công chúa trong lòng suốt ruột nha. Hôm nay nhưng chính là thượng xuyên phủ cuối cùng một hồi đậu hủ đại tái, nếu là tại đây thi đấu thượng còn tìm không đến mục từ đồng, nàng liền thật sự không có cách. Nàng hiện tại là hận không thể lập tức giải qua cánh bay đi sân thi đấu, ở sân thi đấu cửa từng bức từng bước kiểm tra đi vào người, một hai phải tìm ra mục tử đồng không thể. Sân thi đấu bên kia đã sớm an bài hảo, Thái Hậu cập Ngọc Giao công chúa, một chúng tiểu thư lại đây lúc sau, lập tức lên lầu hai nhà gian, bỏ chạy ba cái nhã gian chi gian cái chán, dọn tiểu bình phong lại đây, Thái Hậu cùng Ngọc Giao ở bên trong bên này, hoác phủ hai cái cô nương bên trái biên mở gian. Trong kinh tới ba cái cô nương bên phải biên, trung gian tiểu bình phong bất quá mới một người cao, dùng chính là tốt nhất mỏng hàng xa, bóng người hiểu điệu có thể thấy được. Hai bên các cô nương đã là ở độc lập không gian chung, lại có thể dễ dàng nhìn thấy Thái Hậu cùng Thái Hậu nói chuyện, tức khắc cảm thấy này an bài không tồi. Dịu dít nói lên lời nói, các nàng hôm nay sở dĩ Hưng phấn, một là bởi vì ra tới chơi, còn có thể nhìn đến đầu hủ đại tái như vậy náo nhiệt. Nghĩa là hôm nay Cố Phát Huy Mạnh cũng là muốn toàn trường bồi Thái Hậu xem thi đấu. Này nhã gian bày biện bố trí, từ bình phong bàn ghế đến tiểu thực nước trà, đều là Cố Phát Huy Mạnh tự mình dẫn người tới bố trí, tưởng tượng đến duyệt vương ra như vậy ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử, thế nhưng vẫn là như vậy cẩn thận săn sóc người, ở đây các thiếu nữ đã tim đập thình thịch. Thái Hậu khó khăn lắm ngồi xuống, Ngọc Dao công chúa đã sớm đem ghế dịch đến đằng trước, từ lầu 2 nhã gian lan can chỗ đi xuống xem. Dưới đài trung gian không trên sân, đã đứng không ít người. Ngọc Giao công chúa ngắm liếc mắt một cái, quả nhiên cùng nghe được tin tức giống nhau, trên đài người không ít, nhưng chính là không có mục tử đồng thân ảnh. Ngọc Giao giàu dĩ không vui mà biểu môi. nha chúng ta Ngọc Giao công chúa như thế nào giống như không cao hứng bộ răng A. Sau lưng rối lại đây một bàn tay, trên tay còn phủng một phen mới mẻ quả mận, nhạ, cho ngươi ăn. Ngọc Giao tiếp nhận tới, cẩn thận đánh giá. Đây là cái gì A Quả mận a Người chưa thấy qua. Cố phát huy mạnh thực kinh ngạc. Quả mận trường cái dạng này sao? Ngọc giao lại là so với hắn càng kinh ngạc. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày, cố phát huy mạnh rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, rỗi một lóng tay đầu chọc ngọc dao đầu. Người ở trong cung ăn đều là các nơi tiến cung, vừa vận thành thụ cống phẩm quả mận, bên ngoài quả mận chính là trường như vậy. Ngọc giao đối với trong tay thanh du du quả mận. Bán tín bán nghi, thật sự, thật sự, không tin ngươi thử xem. cố Phát Huy Mạnh nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, tiến đến Thái Hậu bên người nói chuyện đi. Ngọc Dao cùng cố Phát Huy Mạnh rất quen thuộc, hai người tuy rằng kém bối phận, tuổi tác thượng lại chỉ cách xa nhau vài tuổi. cố Phát Huy Mạnh ở trong cung thời điểm cũng thường thường cùng Ngọc Giao cùng nhau chơi, nhưng thật ra rất là thân cận. Nếu cố Phát Huy Mạnh đặc biệt hy vọng Ngọc Giao ăn, kia Ngọc Giao là khẳng định sẽ không ăn. Bởi vì nhất định có âm yêu. Chính là lúc này cố phát huy mạnh lại là không như thế nào để ý bộ dáng. Ngọc Giao do dự luôn mãi, rốt cuộc phát tán phát ra quả mận mùi hương thanh quả mận đưa vào trong miệng. tê Cố. Hoằng. Dương. Ngọc Giao công chúa Toan khuôn mặt nhỏ ngũ quan đều tiến đến cùng nhau, sắc mặt khổ hề hề. Hào Toan. Này thanh quả mận mau đem người nha đều toan rớt. Ha ha ha. Ngọc Giao ngươi như thế nào vẫn là như thế dễ dàng mắc mưu à. Cố phát huy mạnh rõ ràng vừa mới còn ở Thái Hậu trước mặt nói chuyện, một lát liền đã phủng bụng phá lên cười. Ngọc Giao bên này nhịn không được thượng thủ liền đem thanh quả mận hướng cố phát huy mạnh trong miệng tắc, Thái Hậu cũng cười, vội vàng làm người đem này hai cái hoan ra cấp kéo ra, hảo hảo, đừng náo loạn, bên ngoài như thế nhiều người đâu. Hai người phân là tách ra, nhưng là Ngọc Giao vẫn là một bộ muốn sông lên đánh người bộ ráng. Cô Phát Huy Mạnh cũng là làm mặt quỷ một bộ khiêu khích bộ dáng. Hai người bổ nhào gà dường như, ai cũng không buông tha ai. Hai bên các cô nương đều có chút ngồi không yên, cố Phát Huy Mạnh tới thời điểm các nàng liền nghe được thanh âm, vẫn luôn nghĩ Thái Hổ sẽ chiêu bọn họ qua đi gặp mặt hành lễ, các nàng cũng mới hảo thuận thế tìm đề tài lưu lại. Chính là này cố Phát Huy Mạnh tiến vào lúc sau cả buổi tấn đầu Ngọc Giao Ngoạn Nhi đi, căn bản cũng chưa cơ hội các nàng đi vào. Chu Châu Nhi là cái tiêu sái, khi trước liền đứng lên, thanh quả mận. Trông như thế nào, ta còn không có gặp qua đâu. Nói vòng qua bình phong đã đi tới. Ngọc Giao thở phì phì mà đem trong tay quả mận hướng Chu Châu Nhi trong tay một tác liền thứ này. Một bên lại nhịn không được dặn dò nói, đây là cái này vốn thế ma vương mang lại đây. Ngươi cầm ngoạn nhi thì tốt rồi, nhìn xem cũng đúng, chính là đường ăn toàn giấc ngươi hàm răng. Không riêng gì quả mận. Này tên vô lại cho ngươi cái gì ngươi đều đừng ăn. Ngàn vạn đừng mắc mưu Ngọc Giao một bộ lòng còn sợ hãi người từng trải bộ dáng cẩn thận dặn dò Chu Châu Nhi. Chu Châu Nhi cởi chỉ vào trên bàn điểm tâm. Chính là ta cảm thấy rệ vương ra ánh mắt cũng không tệ lắm à. Trên bàn điểm tâm tất cả đều là chúng ta thích ăn. Hử. Ngọc Giao hử lạnh một tiếng. Quay đầu đi. Mới như thế trong chốc lát, các cô nương sôi nổi đều dẫn theo váy vòng qua bình phong lại đây. Chu Châu Nhi chính là đoạn trước, các nàng cũng không thể là hậu, một đám oanh oanh yến yến liền tới đây, dịu dít mà cùng cố phát huy mạnh hành lễ. Cố phát huy mạnh nguyên bản hứng thú còn rất cao điểm đầu Ngọc Giao Ngoại Nhi, nhìn thấy một đống nữ tử lại đây, đầu đều mau lớn, liền muốn tìm cơ hội khai lưu. Thái hậu như thế nào sẽ thả hắn đi, vội vàng kéo hắn ngồi xuống, làm hắn làm chủ nhà cấp vài vị cô nương hảo hảo nói nói thượng xuyên phủ đầu hủ đại tái sự tình. Cố phát huy mạnh trong mắt đều mau trừng ra tới, Thái hậu nương nương. Ta cũng liền so các ngươi sớm một tháng qua thượng xuyên phủ mà thôi a Ta cũng không phải rất rõ ràng tình huống nơi này a Thái hậu hồi trừng trở về, ngươi hôm nay nói cũng đến nói, không nói cũng đến nói, dù sao người là không thể chạy. Cố phát huy mạnh vẻ mặt đau khổ, hơi dơ tay, nơi đó là thi đấu giúp thăm đài, bên kia là nguyên liệu nấu ăn, bên này là án đại cùng bậy bếp. gì Cô phát huy mạnh lười biếng giải thích đột nhiên mắc kẹt, tuy rằng thực mau liền khôi phục lại, không làm vẻ mặt sùng bái chư vị nữ tử nghe ra tới. Nhưng là thái hậu cùng bên người nàng mấy cái ma ma há là cùng này đàn các cô nương giống nhau dễ dàng bị lừa gạt. Thái hậu hơi hơi vây tay, lập tức có một cái ma ma để sắt vào, thái hậu nương nương. Dưới đải cái gì tình huống? Hồi thái hậu nương nương nói, dưới đải. Vị tiêu lý cô nương cũng ở bên trong. Đúng là hôm nay thi đấu người được chọn trí nhất. Thái hậu như mày, không phải nói chỉ là cái đầu bếp nữ. Như thế nào tới tham gia thi đấu? Cô nương này làm đậu hủ xem như không tồi, là trước tham gia thi đấu, mặt sau duệ vương ra mới tìm nàng tới nấu ăn kia ma ma nhưng thật ra đều hỏi thăm rõ ràng. Như vậy A Thái hậu thần sắc có chút khẽ nhúc ních. Nếu là những cái đó ái hướng cố phát huy mạnh bên người thấu dân gian cô nương, Thái hậu tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Cái gì chú nghệ, thái sát, bất quá đều là tiếp cận cố phát huy mạnh thủ đoàn thôi. Nhưng là nếu là Lý Nguyên Cẩm trước tham gia thi đấu, cố phát huy mạnh lại thỉnh nàng, kia thái hậu hạ lệnh làm người đi đã có thể có chút quá mức. Hùng chi giờ này ngày này Lý Nguyên Cẩm có thể đứng ở này trên đài, cũng thuyết minh trên tay nàng có chút thật công phu, thái hậu cũng có chút do dự. Cố phát huy mạnh lúc này lại là bị mấy cái cô nương quấn lấy hỏi đông hỏi Tây có chút bực bội. Vội vàng quay đầu lại kêu Thái Hậu, nhắc nhở Thái Hậu chờ hạ muôn trước đem hôm nay thi đấu để thi viết hảo. Thái Hậu cũng thuận thế thay đổi đề tài, vừa lúc hôm nay các ngươi đều ở, các ngươi tựa như cái điểm tử, nhìn xem hôm nay này thi đấu, so cái cái gì hảo đâu. Chu Châu Nhi thích ăn thịt, cái thứ nhất mở miệng, Thái Hậu nương nương, đậu hủ luôn luôn đều thực tố, có thể hay không làm một đạo đậu hủ thiêu thịt đồ ăn à. Thái Hậu thích nàng ngay thẳng. Nhưng là Quách Hương Lan lại khí bất quá lại một lần bị Chu Châu Nhi giành trước, ngược lại là thực khinh thường, như vậy để mục đã ra thật nhiều trở về. Quá tụ bọn họ cũng đã sớm so qua. Lời này không giả, nhưng là lại chọc Chu Châu Nhi không thoải mái, hoác sơ chân vội vàng hòa giải, như thế, thuyết minh Chu cô nương chủ ý không tồi, thật là kinh điển đâu. Rất nhiều đại quan quý nhân đều là như thế tuyển. Quách Hương Lan nhìn thoáng qua hoác sơ chân, nhưng thật ra không nói chuyện. Lần này mấy cái cô nương trùng, liền thuộc nàng cùng hoác sơ chân lớn tuổi nhất, đã 15, nhà nàng trông cậy vào nàng có thể gả cái vương ra làm vương phi, này hóa ra chưa chắc liền không phải như thế an bài hoác sơ chân. Thậm chí, có khả năng kỳ vọng hoác sơ chân có thể đi hướng càng cao vị trí. Ở quách hương lan xem ra, với gửi thật ra thế túi người phân thấp, hoác tân vân ngốc nghiết kêu càng, chu Châu nhi thô tục lỗ mãng, đều không đủ vì họa, duy độc này hoác sơ chân. Hành sự hào phóng, cẩn thận ô nhu là nàng lớn nhất người cạnh tranh. Hoác sơ chân nói tiếp giải Chu Châu Nhi xấu hổ, nhưng là Quách Hương lan liền xem hoác sơ chân thực không vừa mắt. Nhưng là cũng không đến mức làm cho Thái Hổ mặt đấu võ mồm, khinh miệt mà cười cười, kia hoác đại cô nương ngươi nói hẳn là ra cái cái gì để mục mới là đâu. Hoác sơ chân không muốn làm chim đầu đàn, vội vàng nói sang chuyện khác, ta nơi nào sẽ này những, nhưng thật ra tân vân. Đối thức ăn một đạo thượng còn tính có nghiên cứu, không bằng Tân Vân tới nói một chút đi. Hoặc Tân Vân lại không mua chướng ngươi ấy nói liền nói, nói không nên lời liền không nói, kéo lên ta làm cái gì. Hoặc Tân Vân tuổi cũng không lớn, đúng là thích ăn đồ ăn vật thời điểm, ngày thường ở nhà lại là cũng có nghiên cứu một ít thức ăn thượng đồ vật. Nhưng là ở nàng xem ra, hoặc sơ chân làm trò đại ra mặt nói ra chính là hủy đi nàng đài, cố ý làm nàng rơi xuống cái tham ăn thanh danh. Thức khắc liền khí cổ mi trứng mắt, Quách Hương Lan vừa thấy, hắc, vừa lúc, nguyên bản cho rằng muốn đấu hoác ra 2 tỷ mội đâu, hiện tại xem ra này 2 tỷ mội chi gian cũng có vấn đề à, vừa lúc làm nàng lợi dụng sơ hở. Ha ha ha, nghe hoác đại cô nương lời này, ngày thường hoác nhị cô nương khẳng định không thiếu phí thời gian ở thức ăn thượng đi. Hoác nhị cô nương hứng thú yêu thích như vậy độc đáo, hoác đại cô nương đảo tưởng không lắm quan tâm này nói đâu. Quách Hương Lan vừa nói sau. Hoác Tân Vân liền cảm giác chính mình trong lòng lo lắng sự bị người ta nói vừa vặn. Hoác Sơ chân luôn luôn lấy ổn trọng quản gia vì danh, là cá nhân đều nói nàng hoa đại công phu ở học tập quản gia thượng, là cái đáng giá cưới về nhà hảo tức phụ nhi. Hoác Sơ chân đem thời gian dùng ở quản gia thượng, Hoác Tân Vân đem thời gian dùng ở thức ăn thượng. Cao thấp lập phán, đang xem đến cố phát huy mạnh như có như không ngó lại đây ánh mắt, Hoác Tân Vân một khuôn mặt đỏ lên, lập tức liền phải cãi lại. Nắng ngày thường cũng không có làm cái gì, bất quá là ở trong phòng ngồi lộng lộng hoa thôi. So sánh với dưới, ít nhất chính mình còn vui hạ xuống bếp làm thức ăn đâu. Quách hương lan mắt thấy Hoác Tân Vân liền phải bắt đầu xấu mặt, đương nhiên là tiếp tục châm ngòi thổi gió. Ha ha à, này xem ra Hoác ra là đem hai vị cô nương rửa theo bất đồng biện pháp giáo a Hoác đại cô nương thiện quản gia có nói, Hoác nhị cô nương thiên chân hoặc bác, đều rất được nhân ái đâu. Hoác Tân Vân vừa nghe. Lời này còn không phải là nói nàng không thể quản ra sao Ra đều cầm không được Càng không cần phải nói quản lý một cái vương phủ Tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm Cảm giác hoác sơ chân cùng Quách Hương Lan hại chính mình Với gửi thật ở mọi người ở ngoài Lúc này lại là xem minh bạch Này Quách Hương Lan chính là trông cậy vào hoác tân vân cùng hoác sơ chân đấu lên Hảo ngồi thung ngư ông thủ lợi Lập tức liền phải kéo hoác tân vân nhắc nhở nàng đừng thượng người khác kế Hoác Tân Vân lại là vùng tay, ngươi muốn làm sao? Với gửi thật sự động tác nhỏ bị Hoác Tân Vân như thế gào ra tới, lập tức xấu hổ đến không được, ta, ta chính là. Chính là nhìn xem ngươi này quần áo nguyên liệu là cái gì làm. Bằng không thật không hảo giải thích chính mình vì cái gì lôi kéo Hoác Tân Vân góc áo. Quách hương lan mắt đã trừng lại đây, với gửi thật càng không dám nói đây là phải nhắc nhở Hoác Tân Vân, quách hương lan là cố ý chân ngọi. Vì thế chỉ có thể lấy cơ nói muốn xem quần áo. Nhưng nói lên này quần áo, liền vừa lúc lại kích thích hoác tân vân, ngươi xem tuổi không lớn, ăn uống nhưng thật ra không nhỏ a Vừa mới cuống tỉ tỉ của ta một bộ quần áo đi không nói, hiện tại còn coi trọng của ta. Như thế nào? Tỉ tỉ tốt xấu là trong ngăn tủ, nay siêu ý còn ở ta trên người đâu, ngươi liền nhìn chúng. buổi nói chuyện kẹp dao dâu kiếm, với gửi thật sắc mặt hồng đến mau tích xuất huyết tới. cuối đầu một câu cũng nói không nên lời. Chu Châu Nhi là cái hào khí, thấy nhỏ nhất yếu nhất với gửi thật bị hoác tân vân như vậy khi dễ, cũng lập tức nhảy ra đóng gói bất bình, liền mắng hoác tân vân vài câu, nói nàng ở trong phủ dương oai không ngừng, hiện tại còn chạy đến bên ngoài, ở thái hậu nương nương trước mặt dương oai Trường hợp tức khắc loạn không được, Ngọc Giao công chúa lúc đầu còn cảm thấy thật là náo nhiệt, nhìn trong chốc lát đầu cũng lớn, này, Bên ngoài nữ tử như thế nào đều như vậy hung hãn? Cố phát huy mạnh trọc trọc nàng đầu, này liền hung hãn lạc. Ngươi là còn không có gặp qua càng hung hãn. Hôm nào mang ngươi đi xem một chút. Bảo đảm ngươi mở rộng tầm mắt. Ngọc Giao công chúa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố phát huy mạnh, vội vàng đỡ hảo tự mình búi tóc, đừng lộn sột. Đây chính là ở bên ngoài đâu. Hơn nữa nàng hôm nay muốn canh dự ở này trên sân thi đấu, nhìn đến đế có hay không một cái mục tử đồng. Nếu là thực sự có, kia cũng không thể ở một công tử trước mặt thất lễ. Bên kia Thái Hậu lẳng lặng mà nhìn mấy cái cô nương xảo tới xảo đi, trong lòng cũng là bực bội bất ham Nguyên bản cảm thấy ít nhất này mấy cái cô nương bên trong có một cái có thể xứng với cố phát huy mạnh, lại cấp cố phát huy mạnh chọn cái chắc phi cái gì, cũng coi như chấm dứt nàng một cọc tâm sự. Hiện giờ Tây vực tắc loạn, Hoàng đế cơ hồ mỗi ngày đều ở trên triều đình thảo luận đại sự. Cố phát huy mạnh hôn sự hắn là khẳng định không nhọc lòng, Thái Hậu chỉ có thể chính mình để bụng. Ai biết lần này chọn lựa mấy cái cô nương, thế nhưng thời khắc mấu chốt không có một cái có thể vào mắt. Thích hợp tranh giành tình cảm cũng không có gì, Thái Hậu là ở trong cung dốc sức làng quá, cái gì tiểu tâm tư nàng không biết. Nhưng là trước mắt nhóm người này ngu xuẩn, Duệ Vương ra liền đứng ở bên cạnh, lăng là một cái cũng không biết chiều Duệ Vương ra dùng sức. Chỉ là đem hổ hoa viên kia bộ đấu võ mùm cái nhau đổ vật bắt được mặt bàn lên đây, thật sự là quá mất mặt. Đủ rồi. Thái hổ quát nhẹ. Các cô nương lúc này mới phản ứng lại đây, hoàng sợ nhiên liền phải quỳ xuống đất cầu trụ tội. Thái hổ thở dài, vẫn là ngẫm lại chờ hạ muốn ra cái gì để mục đi. Chính là lúc này vài vị cô nương ngẩng đầu lên, nhìn đến tất cả đều là thái hổ thất vọng, ngọc giao công chúa khinh thường, duệ vương ra không chút để ý. Thức khắc cảm thấy chính mình vừa rồi làm cho hề, tự giác đã mất đi tranh đoạt rệ vương ra chính phi cơ hội, mặt xám như cho tàn. Thái hậu liên tiếp hỏi vài người, tất cả đều nói không ra lời, không muốn làm ra đầu điểu, lại không chịu người khác có cơ hội. Mấy cái cô nương gắt gao nhìn chầm chầm lẫn nhau, lăng là chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Thái hậu quả thực cũng không biết từ nơi nào khí nổi lên, quay đầu hỏi Ngọc Giao, Ngọc Giao. Ngươi nói hôm nay thi đấu ra cái cái gì để mục hảo? Ngọc Dao công chúa lười biếng mà quay đầu lại, nàng ghé vào lan can bên này hơn nửa ngày, phía dưới nguyên bản 7 người, hiện tại 10 cái người đều đến đông đủ, vẫn là không thấy được cái gì mục từ đồng. Chẳng lẽ người nọ chỉ là tùy ý một cái dùng tên giả? Chính là lại sát sắc, sắc thật thật lại như thế cá nhân tồn tại, đều đến thượng xuyên phủ sân thi đấu, như thế nào sẽ không thấy đâu? Chẳng lẽ là giả ta tới thi đấu danh nghĩa? Thực tế cũng không phải tới tham gia thi đấu. Ngọc Giao công chúa mãn đầu góc đều là mục tử đồng ở phong tuyết chung đứng thẳng bộ ráng, trong bóng đêm trầm thấp ôn nhu thanh âm, một lần lại một lần che ở nàng trước người dũng cảm. À! Hoàng hốt Giang nghe được Thái hậu kêu nàng, Ngọc dao mở mịt chi gian chỉ nhớ rõ vừa rồi nói ai nói hoặc Tân Vân thích ăn quả vặt, nếu các vị cô nương đều không nói, ta đây liền tùy ý nói, không bằng liền lấy cô nương ra An vặt vì để đi. Thái hậu cân nhắc một chút, cũng cười, vừa lúc, này đậu hủ luôn luôn đều là đường đồ an An đảo còn không có nghe nói có làm ăn vật thời điểm, như vậy đi, chuyển ta khẩu dụ đi xuống, hôm nay để mục chính là đậu hủ điểm tâm. Phía sau ma ma lánh mệnh, mang theo nha hoàn xoay người lui ra ngoài, không bao lâu, liền nhìn đến Thái hậu đối diện mặt một cái nhã gian tung ra một quyển hồng lụa hồng lụa thượng dùng đen nhánh mực nước viết hai cái chữ to, điểm tâm. Theo chiêng chống một thanh âm văng lên, thi đấu chính thức bắt đầu. Cố phát huy mạnh cũng đứng lên, đi đến lan can bên cạnh cùng ngọc giao công chúa cùng nhau đi xuống xem, nhìn đến cái kia quen thuộc bóng người ở đầy thượng, đỡ cằm trầm tư bộ ráng, khỏe miệng không tự dắt cong lên tới. Ngọc giao công chúa Hồng nghi, ngươi cười cái gì? Quan ngươi đánh giám, tiểu hai tử đừng luận hỏi. Cố phát huy mạnh ấn ngọc giao công chúa đầu cho nàng ninh trở về xem trong sân tình huống. Lâu một trung gian bị vô số chản đèn lồng chiếu sáng lên nơi thi đấu thượng bên ngoài hình tròn phân bố nếu cái bàn điều khiển, trung gian là chọn nhân tại khu. Các vị tuyển thủ giờ phút này liền đưa lưng về phía chọn nhân tại khu, lạng lặng đứng ở chính mình bàn điều khiển phía trước. Lý Nguyên Cẩm Sử cầm chờ đợi, mục tử đồng ở dưới đài xem nóng lòng, có chút hối hận như thế sớm bảo Lý Nguyên Cẩm lên đài, hiện tại xem nàng bộ ráng, không biết chân cẳng có thể chống đỡ bao lâu. Lý Nguyên Cẩm nghe được là thành, đầu tiên là ngẩng đầu, ở đây hạ nhân đàn trung tìm được mục tử đồng, cấp mục tử đồng một cái an tâm tươi cười, lúc này mới xoay người xem nguyên liệu nấu ăn. Điểm Tâm. Nay đối Lý Nguyên Cẩm tới nói không khó, cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng ngay từ đầu làm chính là bã đậu bánh quy. Hú hô, nàng lăn qua Điểm Tâm cũng không phải là thiên giận chiều này, đó cuốn á tô a bánh á loại này, cái gì xúc em? Sập lơ, ngàn tầng. Một cái đến từ chính thế kỷ 21 đồ tham ăn, như thế nào khả năng ở điểm tâm thượng thua quá người khác đâu. Điểm tin các điểm tâm, hiện tại chính là thuận bình chấn nhất tuyệt đấu. Lý Nguyên Cẩm tin tưởng chăn đầy, hơi rút ra trôi trông tới đánh giá cùng chàng người dự thi. Thượng xuyên phủ này một vòng trận chung kết tuyển thủ quả nhiên đều có khí chất nhiều, Lý Nguyên Cẩm không núp đích, bên cạnh các tuyển thủ cũng đều không núp đích. Thằng đến giờ khắc này xoay người lại đây, mới nhìn đến lẫn nhau bộ dáng. Đều là mỉm cười chào hỏi. Không khí nhất phái hài hòa. Cố phát huy mạnh từ trên lầu quan sát xuống dưới, quả nhiên lại nhìn đến Lý Nguyên cẩm cười hì hì bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút xúc động, ra hòa này, giống như chưa bao giờ sẽ tuyệt vọng, luôn là đang cười. Phía trước ở hoác phủ biệt viện bị đánh, cường trống không rớt nước mắt, chờ nhìn thấy mục tử đồng lúc sau mới bằng lòng ngủ qua đi, một tỉnh ngủ lại là làm nũng lại là vui vừa, tổng không thấy nàng bị thương. Liền thật sự như vậy vui sướng sao? Này vui sướng! Làm người lại hâm mộ lại Gen Geta. Ngọc Giao công chúa cũng tỉ mỉ hướng dưới đài xem, hiện tại bắt đầu thi đấu, nếu là mục tử đồng thật là tới tham gia đầu hủ đại tái, như thế nào đều sẽ xuất hiện đi? Chính là dưới đài 10 người giữa, cũng không có mục tử đồng. 10 cái người chung, có 4 cái đều là lưu ra người, 2 cái dòng chính, 2 cái dòng bên, xem ra đều là có bị mà đến. Lưu ra dòng chính hai người, đều ở lúc trước bị thượng xuyên phủ phủ doan cùng lưu ra ở thượng xuyên phủ người cầm quyền dẫn lại đây ở Thái Hậu trước mặt đã gặp mặt. Đây cũng là truyền thống, năm rồi đầu hủ đại sư, hơn phân nửa vẫn là lưu ra người đảm nhiệm, rốt cuộc lưu ra ở đầu hủ thượng nội tình, ở hoàng gia trước mặt thân phận, đều là không giống nhau. Này vài người, không phải, có khác hai cái bụng phệ nam tử. Ngọc Giao công chúa như thế nào đều không thể từ bọn họ trên người nhìn ra tới mục tử đồng bóng dáng. Còn có một cái nhỏ gầy như con khỉ, còn có một cái. Ngọc Giao công chúa nhìn tới nhìn lui, tìm không thấy mục tử đồng có chút không cao hứng, quay đầu nhìn đến cô Phát Huy Mạnh đang cười, nhìn không được lại hỏi, tiểu thúc thúc ngươi đang cười cái gì. cố Phát Huy Mạnh nghĩ nghĩ, chỉ vào dưới đài lý nguyên cẩm, ngươi xem cái kia cô nương như thế nào. Ngọc Ngọcao nhưng thật ra không có gặp qua Lý Nguyên Cẩm cũng không giống thái hậu giống nhau chuyên môn người hỏi thăm cũng không biết lý Nguyên Cẩm chính là đã nhiều ngày cho các nàng nấu ăn hào người theo cô phát huy mạnh ngón tay xem qua đi cô Nương này rất lợi hại à mãn chàng liền nàng một cái tuổi như thế tiểu nhân vẫn là cái nữ tử nghe được Ngọc Giao công chúa khen ngợi cố phát huy mạnh so với chính mình đã chịu khen ngợi cao hứng dưới đại lý Nguyên Cẩm lúc này đã ở trong óc quá một lần chính mình sẽ thực đơn Đối lại khái nguyên liệu nấu ăn yêu cầu đã có phổ, liếc mắt một cái xem qua đi, trong sân không ít tuyển thủ cũng đều trong lòng nắm chắc, chỉ có hai ba cái hơi chững tư, cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Xem ra đều là tin tưởng 10 phần. Đợi nửa ngày, ai cũng không chịu trước đi lên lấy, không biết là sợ lộ ra chính mình nguyên liệu nấu ăn tuyển liêu, làm mặt sau nhìn thấu, lại điều chỉnh chính mình tác phẩm, vẫn là thật sự liền nho nhã lễ độ. Hay là có cái gì áp lực tâm lý Không chịu chính mình làm cái này chim đầu đàn. Lý Nguyên Cẩm chính là cái tính nôn nóng, chờ không kịp, chính mình kéo còn không có hảo toàn thương chân, chậm dài hướng trong sân lịch đi. Đại gia vừa thấy Lý Nguyên Cẩm đều động, vội vàng cũng đều đổi kịp, lúc này mới bắt đầu chọn nhân tài. Lý Nguyên Cẩm khởi bước sớm, nhưng là đi chậm, còn chưa đi đến chọn nhân tài khu, liếc mắt một cái xem qua đi, đại gia quả nhiên đều trước cầm một mì, trứng gà cùng đường, còn có bánh đâu. nhưng thật ra không có cái gì đặc biệt khác người nguyên liệu nấu ăn lựa chọn. gì nàng chân cảng giống như không quá linh hoạt. Ngọc Giao công chúa nhìn chầm chầm vào trên đài, lúc này mục tử đồng không xuất hiện, tự nhiên là chọn cảm thấy hứng thu xem, nhìn đến Lý Nguyên cẩm hoạt động nệm bước, lập tức đã kêu ra tới. Cố phát huy mạnh sắc mặt xấu hổ, đang muốn giải thích, bên cạnh kia mấy cái quý nữ lúc này cũng tỉnh ngộ lại đây, hiện tại người còn không có bắt được. Này liền bắt đầu tranh giành tình cảm hạt đấu cái gì. Chạy nhanh cùng Duệ vương ra nhiều lời nói mấy câu mới là a Vội vàng cũng đều tiến đến lầu hai nhã gian lan can chỗ tham dự tiến bảo, thật sự ai. Cô nương này như thế nào chân cảng không tiện còn ra bên ngoài chạy. Đây là quách hương lan, nàng trong mắt, trước nay chỉ xem nàng nhìn chúng người, nếu là chân cảng không tiện, ở nàng xem ra, nên là ngồi ở trong nhà chờ chết, không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Chú Châu Nhi lại là đi theo chu đại soái ở chiến trường phụ cận đáy quá, chính mình thân tín thậm chí là thân nhân đều có không ít chịu quá thương, hiện tại thân thể còn không tốt, thậm chí là tàn huyết nghe được lời này lập tức liền bất bình, ai nói chân cảng không tiện liền không thể đủ ra tới. Rất nhiều thân mình không tiện người, đều sống hảo hảo đâu. Quách hương lan khinh miệt mà nhìn thoáng qua Chu Châu Nhi, tuy rằng không nói cái gì, nhưng là ánh mắt đã cũng đủ biểu đặt cùng nhau. Chu Châu Nhi lập tức liền phải bạo khởi đánh người, với gửi thật vội vàng giữ chặt, một đôi mắt chỉ đã là hàm chứa hoảng sợ nước mắt ám chỉ Chu Châu Nhi không cần đi theo quách hương lan tranh đấu. Bên này Hoác Tân Vân đầu tiên là ngạc nhiên một chút, lại quay đầu hỏi Hoác Tân Trần này không phải chúng ta ra cái kia đầu bếp nữ sao? Thái hậu nương nương cùng Ngọc Giao công chúa thích ăn lý nguyên cẩm thức ăn, bởi vì thân phận không tiện triệu kiến bình dân. Nhưng là hoác phủ hai cái cô nương lại là muốn đi phòng bếp đi một vòng phát phát ban thưởng. Tuy rằng không có trực tiếp cùng Lý Nguyên Cẩm nói chuyện qua, nhưng là này thân hình bộ dạng luôn là nhớ rõ. Hoác sơ chân cũng là có chút ngoài ý muốn, nàng như thế nào ở chỗ này. Hạ nhân hồi báo nói này đầu bếp nữ thân mình không thoải mái, lâm thời suy nghĩ, trong phòng bếp, hoác phủ ngoại, nhất thời thế nhưng chọn lửa không ra tay nghệ có thể so sánh được với Lý Nguyên Cẩm đầu hủ sư phó. Phạm lạc có chút danh khí có thể thử một lần, hiện tại cũng đều vội vàng bị tái, tất cả đều không có thời gian. Nay còn chọc đến hoác sơ chân hảo một đốn bận việc đâu, hiện tại nhìn đến Lý Nguyên Cẩm ở đầy thượng, không khỏi có chút thất vọng, nguyên lai là ngại hoác phủ không tốt, chạy đến bên ngoài tới tham gia thi đấu a Hoác sơ chân trong mắt, tốt nhất địa phương chính là hoác phủ, bởi vì cùng hoàng gia dính dáng. Một nữ tử, ra tới bên ngoài tham gia đầu hủ đại tái. Đây là nàng không nghĩ cũng khinh thường sự tình. Lại nghĩ đến chính mình vì mặt khác chọn lựa một cái thích hợp đậu hủ sư phó, thiếu nhiều ít ở vệ vương ra trước mặt lộ mặt thời gian, tức khác có chút khó chịu, chẳng qua nàng rốt cuộc là trầm ổn, tuy rằng không mừng, cũng sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Ngược lại là hoác tân vân, lúc này trừ bỏ hoác sơ chân, đã không ai nguyện ý lý nàng, cũng là rất là xấu hổ. Thật vất vả ở đây thượng nhìn thấy một cái có thể giảm bớt xấu hổ. Tự nhiên là nghiêm túc quan khắn lên, thường thường lợi bình hai câu. Mà Thái Hậu bên này, sớm tại nghe được hoác Tân Vân nói dưới đài có hoác phủ đầu bếp nữ, lại nhìn đến cô Phát Huy mạnh vẻ mặt xuân ý mà nhìn về phía dưới đài, lập tức liền đoán được dưới đài người, đúng là kêu lý nguyên cẩm. Không khỏi có chút tò mò, cũng làm hơi xem xét thân mình, nhìn xem tràng hạ tình huống. Trang hạ 10 người đều đắm chìm ở một loại đã khẩn trương lại đạm nhiên không khí chung. Mỗi người đều nho nhã lễ đổ mà hướng tới đối phương mỉm cười, thông thả ung dung mà tuyển nguyên liệu nấu ăn, nhưng là lại trong lòng như nổi trống giống nhau khẩn trương, đánh giá lẫn nhau động tĩnh. Lý Nguyên cẩm vũ về cầm trầm tư một lát, nếu nói đậu hủ làm điểm tâm, phía trước nàng đã làm bã đậu bánh quy, đã làm đậu hủ nem dán tạo tía đậu hủ quấn, đây đều là điểm tâm một loại, đã có thể ở trong yến hội ăn, cũng có thể làm ngày thường ăn vặt ăn. Lý Nguyên Cẩm đã nhìn đến có người chọn lựa tảo tía, mặc kệ là người nọ chính mình nghĩ ra được, vẫn là như thế nào nghe nói, tham khảo tảo tía đầu hủ quấn, nghĩ đến cũng là thoát không khai cái này kịch bản. Còn có kia đã bắt đầu chuẩn bị nem rán nhân liêu, tự nhiên cũng là giống nhau. Tư tạo hình thượng cải tạo đầu hủ, ý đồ làm đầu hủ trở thành điểm tâm, vậy càng nhiều. Lý Nguyên Cẩm cầm bột mì cùng trứng gà, tạm dừng một lát, lại cầm mấy thứ đồ vật, Mười tên tuyển thủ tuy rằng thực cẩn thận, nhưng là hiện trường lấy nguyên liệu nấu ăn bất quá cũng liền không đến một nén nhang công phu, lấy xong lúc sau đều là nhìn trong tay đối phương nguyên liệu nấu ăn, hơi cười, coi như là chào hỏi, trở lại từng người thất trên bẫy bếp, bắt đầu thao tác. Cuối cùng một người tuyển định nguyên liệu nấu ăn lúc sau, nguyên liệu nấu ăn đài triệt hạ, các vị phó thủ cũng đều có thể lên đài. Mục tử đồng bước chân trầm ổn, nhưng là tốc độ cực nhanh trên mặt đất đài, đỡ lấy lý nguyên cẩm. À Nguyên, ngươi còn đứng được sao? Vừa rồi Lý Nguyên cẩm qua lại lấy đồ vật, mục tử đồng nhìn liền lo lắng. Ta còn hảo, mục tử đồng, ngươi giúp ta đem trứng gà lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng tách ra, ta phải dùng lòng trắng trứng. Lý Nguyên cẩm cầm trong tay thật vất vả cướp được mấy cái trứng gà nhét vào mục tử đồng trong tay. Mục tử đồng không nói hai lời, lập tức lấy lại đầy hai cái chén, theo lời đem lòng đỏ trứng lòng trắng trứng tách ra. Mục tử đồng. Người lấy cái này, đem lòng trắng trứng vẫn luôn tống cổ, đánh tới lòng trắng trứng có thể động lại lên, tựa như tuyết động như vậy. Lý Nguyên cẩm cân nhắc một chút thời gian, muốn tống cổ bơ còn có chút khăn trường, một bên phân phó, một bên chính mình đã bắt đầu lấy đậu hủ. Nàng muốn làm chính là đậu hủ su kem, bánh kem, nem rán, đậu hủ cuốn này đó, nói vậy mọi người đều biết, nhắc tới điểm tâm cũng chính là này mấy thứ, nàng không phải nhất chuyên nhất tinh, đua cái này. Thật đúng là không nhất định có thể so sánh được với người khác. Nhưng là bơ thứ này, nàng tin tưởng thiên giận chiều còn không có người ăn qua, đây là nàng đại sắc kế. Su kem nguyên bản bên ngoài tô ra, Lý Nguyên cẩm tính toán dùng đậu phao tới thay thế, lúc này đã đề đao đem đậu hủ cắt thành thích hợp lớn nhỏ khối vông, đặt ở một bên để ráo hơi nước, mặt khác một bên nổi lên chảo dầu, không bao lâu liền đem đậu hủ nhập chảo dầu hơi tạc. Thực mò một đám mềm xốp trống giống đậu hủ phao liền mới mẻ ra lò. Mục tử đồng ở bên kia nhìn đến Lý Nguyên Cẩm trầm hạ tâm tới đâu vào đấy mà làm, cũng chuyên tâm tống cổ trong tay lòng trắng trứng, dựa theo Lý Nguyên Cẩm vừa mới nói, thả có tống cổ đâu. Ngọc Giao công chúa giờ phút này lại là biểu tình kích động, nàng rốt cuộc tìm được rồi cái kia ở phong tuyết đêm Trung cứu nàng người. Mục tử đồng. Giờ phút này mục tử đồng liền đứng ở dưới đài, bởi vì ở thi đấu. Mặc dù là ban ngày, sân thi đấu vẫn là điểm số tràn đại đèn lồng ở bốn phía, chiếu sáng sân thi đấu trung gian chỗ đó. Ngọc Giao công chúa đôi tay nắm chặt lan can, hoa thật lớn sức lực mới làm chính mình không có lao xuống đi. Ta rốt cuộc tìm được ngươi Cố phát huy mạnh bên này cũng là si ngốc mà nhìn trong sân Lý Nguyên Cẩm. Đột nhiên bạn phần hâm mộ khởi mục tử đồng tới, nhịn không được tưởng nếu là giờ phút này Lý Nguyên Cẩm thần bên người người là hắn nên có bao nhiêu hảo. Một mảnh tường hòa không khí chung, không có người lưu ý đến lầu hai một gian nhã gian, giống nhau cũng có người thấy được mục tử đồng lên sân khấu sau, đột nhiên thần sắc đại biến, liền chính mình duy trì tuyển thủ đều không màng, lập tức vội vàng từ bên cạnh bỏ chạy, đi tìm người khác thương lượng đi. Cũng không có người lưu ý, giờ phút này ở thượng xuyên phủ một cái tiểu bến tàu thượng, nhà đò đối với thuyền nhỏ khách nhân tét to, thượng xuyên phủ đã tới rồi, các vị khách quan, thu thập hảo các ngươi đồ vật. Chúng ta rời thuyền lạc. Theo nhà đò thét to, mấy cái ở tháng 5 như cũ bọc đến kín mít người trầm mặc từ trên thuyền xuống dưới, hoàn toàn không có giao lưu, tựa hồ không phải cùng nhau, nhưng là hành động lại thập phần nhất trí. Không thể nói nơi nào có vấn đề, nhưng chính là cảm thấy có chút không thích hợp. Nhà đò nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì, hai ba cá nhân đều rời thuyền hướng tới cùng cái phương hướng đi rồi, lại xuống dưới một người thời điểm, nhà đò mới cuốn quýt ngăn lại người này. Ai? Bị ngăn lại người này bỗng dưng dừng lại bước chân, một tay liền sờ hướng về phía bên hông. Nhưng là sờ soạn một chút, không có quen thuộc kim loại xúc cảm vào tay, mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận chính mình ở nơi nào. Ngăn lại hắn nhà đỏ bị người này ánh mắt thiếu chút nữa dọa một cái lào đảo, run run rẩy rẩy mà vương tay, khách quan, còn không có cấp thuyền tư. Nay bọc đến kín mít người ánh mắt chấp động, mới đột nhiên há mùng nói, bao nhiêu tiền? Nam 50 văn là đủ rồi. Nhà đỏ không dám thu quý, thường lui tới hắn nhưng đều là muốn thu 80 văn, tuy rằng không bằng thuận bình chấn như vậy xa, nhưng là phụ cận bến tàu lui tới cũng muốn một hai cái canh, giờ, 80 văn thật không tính quý, 50 văn quả thực chính là lô vốn. Chính là tại đây người tàn khốc ánh mắt bức bách dưới, nhà đỏ vẫn là cảm thấy chính mình nói nhiều. Đều cái gì lúc, còn đòi tiền. 50 văn có đủ hay không mua chính mình một cái mệnh? Liên ở nhà đỏ sắp khóc ra tới, chuẩn bị cùng những người này nói không cần tiền đại gia ngài đi nhanh đi thời điểm, người này đột nhiên duỗi tay móc ra một tiểu khối bạc vụn, ngay sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua, "Thuyền tư ta thanh toán tiền, những người này đều làm cho bọn họ hạ." Nhà đỏ vớt trong tay bạc vụ, có chút không tin hạnh phúc tới như thế đột nhiên, nghe được hắn phân phó, vội vàng toái nhượng hai, làm cho những người này đi được càng thông chút. Chờ một đám người tất cả đều đi rồi, Nha đỏ vội vàng dùng nha cắn cắn bạc, xác định đây là thật sự, này nhưng ước chừng có hai lượng đâu. Không thể tưởng được này đàn kỳ kỳ quái quái người ra tay như thế rộng rãi. Bất quá nói trở về. Những người này rốt cuộc là nơi nào kỳ quái đâu. An mặc sao? Tháng năm tuy rằng mọi người đều đem quần áo giảm mỏng, nhưng là này nhóm người quy quy củ củ mà xuyên như thế nhiều, cũng không tính sai. Nói chuyện sao? Câu chữ rõ ràng thiên giận chiều lời nói. Nhưng là tổng cảm thấy cắn tự đặc biệt cố tình, không giống bọn họ nói như thế tùy ý. Bất qua rốt cuộc bạc hảo xử nhà đò thu này hai lượng bạc, chỉ nghĩ đuổi ở thượng xuyên phủ đậu hủ đại tái trong lúc, lại nhiều đầu hai tranh thuyền, nhiều kiếm chút bạc thì tốt rồi. Ai cũng không có lưu ý này đàn nơi nào đều bình thường, nhưng chính là làm người cảm thấy có chút kỳ quái người rời thuyền lúc sau rốt cuộc đi nơi nào. Cố phát huy mạnh sứng sốt, không nghĩ đi ra ngoài. Nhưng là vừa lúc lúc này có người đi lên truyền lời, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, hai phương tạo áp lực dưới, cố phát huy mạnh bất đắc di đi theo người nọ đi ra ngoài. Ngọc Giao công chúa lúc này chính chăm chảo cảo tâm tìm không thấy cơ hội đi ra ngoài đâu, vừa nghe Thái Hổ hạ lệnh, lập tức liền mang theo mấy cái cô nương đi ra ngoài, hoàn toàn không mảng vài vị cô nương muốn lưu tại duệ vương ra bên người tâm tình. Lý Nguyên Cẩm lúc này trong lòng cũng lo sợ bất an. Lúc này đi ra ngoài, nhưng không riêng gì cố phát huy mạnh cùng kia vài vị cô đường, một phòng cung nữ, các mama đều đi rồi, Bình Phong đối diện thân ảnh chỉ còn lại có hai cái, nói vậy chính là thái hậu cùng cái kia nói chuyện cực kỳ nghiêm khắc mama. Người đó là Lý Nguyên Cẩm. Bình Phong bên kia quả nhiên vang lên tới kia mama thanh âm. Lý Nguyên Cẩm đánh giá một chút, châm trước trả lời, dân nữ đúng là. Ngươi có biết vừa mới đi ra ngoài vị kia là người phương nào? Vừa mới đi ra ngoài chính là một đống lớn người, nhưng là Lý Nguyên Cẩm hiển nhiên sẽ không tự cho là thông minh hỏi kia ma ma nàng nói chính là ai, lại cũng là hỏi lại trở về, ngài chỉ chính là Duệ Vương Gia. Nếu ngươi đã biết Duệ Vương Gia là người phương nào, kia tự nhiên phải biết rằng lẽ xa ba thước, vì sao ngược lại nhiều lần ở Duệ Vương Gia bên người xuất hiện. Một cái cô nương gia, phải biết rằng liêm. a hứa, một cái khác thanh âm đánh gậy ma ma chỉ trích. Thái hậu tuy rằng mệnh lệnh này ma ma gọi Lý Nguyên Cẩm, nhưng là hiển nhiên cũng không tưởng nói ra quá khó nghe nói. Chính là Lý Nguyên Cẩm đã nghe được à? Vị này ma ma, hứa ma ma phải không? Xin hỏi ngươi từ nơi nào cảm thấy ta không biết liêm sỉ? Lại có hay không biết rõ ràng là ta đi tìm Duệ Vương ra, vẫn là Duệ Vương ra tới tìm ta? Lý Nguyên Cẩm rất là tức giận, hiện tại là cá nhân đều có thể kia nàng trong sạch nói chuyện sao? Ma ngươi nếu có thể đương được Duệ Vương ra ra, ta đây cũng thỉnh ngươi hỏi một chút Duệ Vương ra, rốt cuộc là ai tìm ai, nếu là hắn nói là ta tìm, ta đây bảo đảm từ đây không ở Duệ Vương ra trước mặt tái xuất hiện. Nhưng nếu là Duệ Vương ra tới tìm ta, mama ngươi cần phải làm rõ ràng, ngươi lúc này tìm ta lời nói, có phải hay không có thể thế Duệ Vương ra làm chủ. Lý Nguyên cẩm thở phì phì mà nói một đông lớn. Ngươi! Bình phong mặt sau ma ma hiển nhiên khó thở, cư nhiên chỉ nhảy một cái từ liền nói không ra lời nói tới. Hảo, à hứa, lại là thái hậu. Lý cô nương, a hứa nói chuyện nóng nảy chút, buồn ý không phải như thế, ngươi lại nhưng không cần để ý. Lý nguyên cẩm ở bình phong bên này hơi hơi cong lên khỏe miệng, lại là mang theo một kia trào phúng. Đúng vậy, hứa ma ma nói chuyện là nóng nảy chút, đáng tiếc này thái hậu cũng là làm nàng không cần để ý. mà không phải làm hứa ma ma chú ý chính mình lời nói. Lý Nguyên Cẩm có chút thất vọng, có lê đi, từ ngô quản gia bắt đầu, mai cho đến hiện giờ Thái Hậu, trừ bỏ mục tử đồng đối thân phận một chuyện không có so đo ở ngoài, còn lại người hoặc nhiều hoặc ít sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ hoặc là ỷ thế hiếp người. Có lẽ bọn họ cũng không phải cố ý, nhưng là loại này trời sinh miệng lưỡi mới càng làm cho nhân khi phẫn. Nay đã không phải thế kỷ 21 mỗi người bình đẳng lúc. Lý Nguyên Cẩm nhéo nhéo nắm tay, hiện tại nhưng thật ra càng có động lực đi đánh sâu vào thiên giận chiều đầu hủ đại sư danh hào, này có lẽ là nàng duy nhất sẽ, có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ đến địa vị. Quả thật là cái thật tình cô nương, khó trách Hoàng Nhi nguyện ý cùng Lý cô nương tương giao. Bình phong mặt sau Thái Hậu nhẹ nhàng bật cười. Ngạch Lý Nguyên Cẩm nhưng thật ra không biết nói cái gì hảo. Lý cô nương, ngươi là cái minh bạch người, không phải kêu chờ ngu rốt. Nếu đã biết Hoàng Nhi thân phận, tự nhiên cũng là biết ta. Lý Nguyên Cẩm xem như minh bạch, này đó đại nhân vật sao, dù sao đều là thích chính mình nói chính mình, căn bản không để bụng Lý Nguyên Cẩm nghe không nghe đi vào, cũng không cần nàng ứng hỏa. Cho nên hôm nay tới tìm ngươi, cũng là hy vọng ngươi cùng Hoàng Nhi bảo trì khoảng cách. Rốt cuộc hắn là cái vương gia, hơn nữa trong phủ không ai, ta không muốn tại đây sự thượng cảnh mẹ đẻ cảnh con. Thái hậu nương nương ngài nhiều lo lắng. Ta từ đầu tới đôi đều không có đối rệ vương già sinh ra bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Hôm nay Thái Hổ nương nương mất công mà tìm ta tới, nói vậy cũng là điều tra ta bối cảnh đi, ta đã là đính hôn, tự nhiên sẽ không lại biến. Ừ, người kia hôn sự, còn không phải nói lui liền lui. Hứa ma không cam lòng yếu thế, ở bên cạnh nhắc nhở. Hứa ma ma, ngươi như thế nào nói tốt, hiện giờ hôn sự là ta chính mình tuyển, ta cha mẹ nhận. Ta không có muốn lại trở nên tâm tư. Các ngươi đại nhưng không cần để ý. Không cần để ý, lời này ai còn sẽ không nói sao mà. Lý cô nương, ta biết như thế, xem ngươi hôm nay chủ nghệ xuất chúng, nhân phẩm bộ dạng đều là thượng đẳng, kỳ thật nếu là Hoàng nhi thích, thu vào tới cũng không có gì. Chỉ là một, như ngươi theo như lời, ngươi đã đính hôn, đó là Hoàng nhi, cũng không thể chia rẽ người khác hôn sự. Nhị, ta ứng thừa quá Hoàng nhi cha mẹ. Đời này, hắn chỉ cưới một người, không cần thiết chất phi, không cần thiết thông phòng thiết thị, cho nên không thể không tại đây sự thượng thận trọng một ít. Lý Nguyên Cẩm nhắc lại, ta đối rệ vương già chưa từng có ý tưởng không an phận. Ta tin ngươi, chỉ là ta không yên tâm Hoàng Nhi. Thái hậu thế nhưng là khe khẽ thở dài, hứa ma ma vội vàng thấp giọng hỏi Thái hậu có phải hay không mệt mỏi. Hoàng Nhi tính tình nói tốt cũng hảo, nói vậy Lý cô nương cũng biết. Hắn có thể không màng vương ra thân phận cùng các lộ nhân sĩ kết giao, thật sự là tính tình cực hảo. Nhưng là hắn cũng là cái cực kỳ bất hảo, liền trong hoàng cung hắn đều dám đại náo, khi tốt việc thật sự là ước thúc không được hắn, ta là sợ hắn. Lý Nguyên Cẩm này còn chưa nói lời nói đâu, bên ngoài đột nhiên lại có người thông truyền, Thái Hậu nương nương, trần ra thiếu mãi mãi cầu kiến. Bình phong mặt sau người hiển nhiên sử sốt lang sóng. Nàng như thế nào tới? Người tới đúng là trần gia thiếu mãi mãi trần lăng sóng, bái kiến thái hậu nương nương. Thái hậu không nóng không lạnh mà lên tiếng, nàng thật sự là không nghĩ thấy trần lăng sóng, tuy rằng nàng đối nàng là cực hảo, chính là loại này hảo, muốn dựa vào ở không thấy tình huống của nàng hạ. Rốt cuộc, nàng cùng vị kia, lớn lên thật sự là có chút rất giống. Trần lăng sóng ước chừng cũng là biết đến, tiến vào lúc sau cũng không có qua đi bình phong bên kia. Ngược lại là đi theo Lý Nguyên Cẩm cùng nhau quý xuống. Chỉ lặng lẽ để cái ánh mắt Lý Nguyên Cẩm, đừng sợ. Lý Nguyên Cẩm căn bản không sợ, bất quá lúc này tự nhiên cũng là gật đầu cảm kích. Lăng sóng ngươi tiến đến là vì chuyện gì? Hồi Thái Hậu Nương Nương hỏi chuyện, Lăng sóng tiến đến chỉ vì trần tình. Này Lý Nguyên Cẩm Lý Cô Nương, là ta dẫn tiến cấp ruệ vương ra, nàng làm đậu hủ tay nghề tốt nhất, cho nên ta mới làm ruệ vương ra thỉnh nàng cho Thái Hậu Nương Nương nấu ăn. Nếu là Thái Hậu cảm thấy này trong đó có gì không ổn, hết thể đều là lăng sóng sai, Thỉnh Thái Hậu không nên trách tội. Thái Hậu nhìn Trần Lăng Sóng bộ dáng, nhưng thật ra có chút ngây ra, bình Phong bên ngoài quý hai nữ tử, một cái tướng mạo tựa cực kỳ nàng, một cái tính nết tựa cực kỳ nàng, lần này hai người cùng tồn tại, thế nhưng là làm người cảm thấy người nọ lại đã trở lại. Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, "Trần Lăng Sóng, ngươi thật to gan, cũng dám an bài vương gia hành trình." Ta xem ngươi là ở Trần Phủ quá quá thoải mái, to gan lớn mật. Trần lăng sóng nằm ở trên mặt đất, nhận tội, nhưng là không lùi xúc. Lý Nguyên Cẩm có thể có hôm nay thành tích, có thể xuất hiện ở cố phát huy mạnh cùng Thái Hậu bên người. Không thể không nói thật sự có nàng ở trong đó xe chỉ luồn kim tác dụng, mặc dù nàng là vô tình. Nhưng là nếu mang Lý Nguyên Cẩm tham gia đầu hủ đại tái, tự nhiên biết có một ngày là muốn đụng tới những việc này. Cho nên nguyên bản nàng chỉ là ở thượng xuyên phụ chờ chờ thái hậu nếu là bằng lòng gặp nàng thời điểm, thấy thượng một mặt. Kết quả cố phát huy mạnh sốt ruột hoảng hốt mà đi tìm nàng, thái hậu tìm nguyên cẩm đang nói chuyện. Trần lăng sóng cũng vội vàng lại đây, thái hậu đơn độc tìm một cái dân gian nữ tử nói chuyện, lý nguyên cẩm lại là cái tính tình cực kỳ khiêu thoát. Ngày thường bọn họ biết rõ nàng tính tình, tự nhiên không để bụng, nhưng là nàng nếu là có cái gì va chạm đến thái hậu địa phương. ai đều giữ không nổi nàng. Cho nên Trần Lăng Sóng liều mạng Thái Hậu không thích, cũng muốn thông truyền tiến vào, hảo chia sẻ lý nguyên cẩm trên người áp lực. Quả nhiên, giờ phút này Thái Hậu toàn bộ lực chú ý đều chuyển rời đến Trần Lăng Sóng trên người, tuy rằng là không quá thích nàng, nhưng là rốt cuộc cũng không có nói ra, chỉ là hỏi, ngươi hiện giờ ở Trần Phủ quá tốt không? Thác Thái Hậu nương nương phúc, quá không tồi. Có thể có cái gì được không? Từ nhỏ liền đặt ở Trần Phủ lớn lên. không dám quan họ, liền tên đều là kêu trần lang sóng, nàng còn có thể có tuyển sao. Cũng may trần thiếu ra tuy rằng không có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương, nhưng là đái trần lang sóng vẫn là không tồi, trong phủ trên giới đều biết nàng là tiên hoàng cùng dân gian nữ tử sở sinh dân gian công chúa, càng thêm sẽ không khắt khe nàng, chỉ có theo nàng. Loại này thuận, làm nàng như vậy biến thành một cái bình thường dân gian nữ tử. Chính là chỉ có nàng chính mình mới biết được, Nàng trong lòng cùng nàng nương giống nhau, có vô số muốn làm sự tình, muốn thực hiện ý tưởng. Nhưng nàng không có biện pháp đi làm, nàng là hoàng gia sỉ nhục, một cái hoàng đế, chiếm đoạt dân phụ, còn sinh một cái nữ nhi, như vậy rèm pha vô luận như thế nào cũng không thể để cho người khác biết được, cho nên đại gia chỉ có thể đủ dấu đi xuống. Cũng hy vọng nàng vĩnh viễn không nên nhảy ra tới, đừng làm người khác chú ý tới, nàng cùng người nọ cho dù là một chút ít tương tự. Trần Lăng sóng bình đạm mà trả lời, nhưng là đấy lòng lại là một mảnh bị thương. Như thế đối đáp vài câu, Thái Hậu cũng không có tâm tư hỏi nhiều Lý Nguyên Cẩm cái gì, dù sao nên nói nàng đều đã nói, cũng không sợ Lý Nguyên Cẩm không làm theo. Rốt cuộc, không phải tất cả mọi người có thể giống như cái kia nữ tử giống nhau to gan lớn mật, dám vi phạm Hoàng gia mệnh lệnh Lý Nguyên Cẩm đi theo Trần Lăng sóng cùng nhau ra tới, bên ngoài chờ người lại tiếp tục theo thứ tự đi vào thỉnh Thái Hậu bình luận. Lý Nguyên Cẩm bên này chậm trễ thời gian tương đối lâu, mặt sau lại làm Trần Lăng Sóng đi vào, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút chú mục Lý Nguyên Cẩm vội vàng, túi đầu nẽ tránh khai. Hai người đi đến yên lặng địa phương, Trần Lăng Sóng đột nhiên lay động một chút, hơi kém thế ngã, Lý Nguyên Cẩm vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, Lăng Sóng tỷ tỷ ngươi không sao chứ. nay vừa đỡ mới phát hiện Trần Lăng Sóng cả người là mồ hôi lạnh, Lý Nguyên Cẩm trong lòng có chút thấy náy. Nếu không phải vì muốn cứu nàng ra tới, phòng Trừng Trần Lăng sóng cũng sẽ không đi tìm Thái hậu đi. Tuy rằng Trần Lăng sóng củng cố phát huy mạnh là thân sinh tỷ đệ, nhưng là xem trong cung thái độ, đối với hai người hiển nhiên là có chút không giống nhau. Trần Lăng sóng đớ lý Nguyên Cẩm mới hảo một ít, sắc mặt như cũ tái nhợt, "Đa tạ. Là ta nên nói đa tạ, đa tạ ngươi tới cứu giúp ta." "Không sao, việc này nhân ta dựng lên, tự nhiên ta muốn phụ trách. Chỉ là Ta cũng không muốn gặp Thái Hầu Trần Lăng sóng cười khổ một chút. Dù sao Lý Nguyên Cẩm đều đã biết, Trần Lăng sóng giờ phút này cả người rẽ run, khí hư không chừng, nhưng thật ra muốn tìm cá nhân nói một chút chính mình trong lòng chưa từng đối người khác nói chuyện nói, ta. Cùng phát huy mạnh là cùng mẹ khác cha tỷ đệ. Cùng mẹ khác cha. Tuy rằng biết hai người bọn họ thân thế không bình thường, nhưng là này tin tức cũng có chút nhi quá kinh bạo. Thiên dận triều tuy rằng không cấm nữ tử tái giá, nhưng là này hai người đều cùng trong cung có quan hệ. Xà đến cùng cha khác mẹ chuyện này, vẫn là có chút không giống bình thường a Ta mẫu thân là cái cực kỳ đặc biệt người, ta sở dĩ nhiều lần giúp người, đảo cũng có chút bởi vì ngươi ngẫu nhiên hành sự giống ta nương duyên cớ. Giống. Chẳng lẽ là mẫu vị xuyên qua tiền bối. Tới rồi đều vẫn là thích hứng không được thiên giận triều phong tục nhân tình đi. Mặc kệ như thế nào nói chuyện làm việc đều sẽ cùng nơi này người có chút không giống nhau. Ta nương cùng phát huy mạnh cha việc hôn nhân, cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, hai người không màng người khác khuyên can, chính mình kết giao đến thân. Bất quá không ngươi như thế may mắn được đến gia tộc chúc phúc, ta nương lai lịch không rõ, phát huy mạnh cha lại là xuất thân từ danh môn vọng tộc, việc hôn nhân tự nhiên là có trong nhà an bài. Hai người không chiếm được trong nhà đồng ý, liền suy nghĩ cái biện pháp. Nhân ta nương nấu ăn tay nghề nhất lưu, cho nên muốn muốn đi đoạt một đoạt đầu hủ đại sư danh hảo, cầu hoàng thượng ban thân. Thiên dận chiều đầu hủ đại tái như thế hỏa bạo nguyên nhân, không riêng gì bởi vì thượng vị giả hảo thực đầu hủ, cũng có nguyên nhân vì cuối cùng bị hoàng thượng phong làm đầu hủ đại sư, đều có thể cầu hoàng thượng một sự kiện, chỉ cần không phải tử tội, hoàng thượng giống nhau đều sẽ đáp ứng. Lúc này mới có vô số người tễ phá đầu liền vì muốn đi đoạt một đoạt cái này đầu hủ đại sư danh hiệu. Đáng tiếc chính là, Trần Lăng sóng mẫu thân một đường xấm quan tới rồi cuối cùng, hoàng đế coi trọng nàng trù nghệ đồng thời, cũng coi trọng nàng người. Hoàng đế điều tra rõ Trần Lăng sóng mẫu thân không có đính thân, thập phần cao hứng liền phải đem nàng thu vào trong cung. Không ngờ Trần Lăng sóng mẫu thân cầu lại là thỉnh hoàng đế ban thân, hoàng đế tức khắc giận tím mặt, lần đầu không có đáp ứng đầu hủ đại sư thỉnh cầu, hơn nữa đem Trần Lăng sóng mẫu thân giam lỏng ở trong cung. Trần lăng sóng ngẫu thân tin tưởng lũng chắc có thể cùng người trong lòng sẽ cùng, bất đắc gì ở trong cung cùng Hoàng đế Chu Toàn. Lý Nguyên cầm nghe đến đó, nhưng thật ra cảm thấy quả nhiên cùng nàng có chút giống, có được giãn được mới là đại trượng phu, nếu là nàng ham sâu hiểm cảnh, nhất định cũng là ép dạ cầu Toàn, sẽ không cứng đôi cứng. Bên này cố phát huy mạnh cha cũng ở ngoài cung các loại nghi cách, nhưng là như cũ không có đổi kịp Hoàng đế gần quan được ban lộc thủ đoạn. Hoàng đế chiếm đoạt Trần Lăng sóng mẫu thân. Trần Lăng sóng mẫu thân tuyệt vọng là lúc lại phát hiện đã có thai, hai tử là vô tội, nàng chỉ có thể tiếp tục ủy khuất cầu toàn ngốc tại Hoàng đế bên người, tìm cơ hội ra cung. Bởi vì Trần Lăng sóng mẫu thân phối hợp, Hoàng đế mặt rồng đại duyệt, chỉ cảm thấy thủ đoạn dùng đúng rồi, quả nhiên này nữ tử đều là băng, ấm một chút liền sẽ dùng. Hoàng đế cùng Trần Lăng sóng mẫu thân bên này ngắn ngủi tường an không có việc gì. Nhưng là trong cung những người khác lại không cao hứng, này đầu một cái chính là ngay lúc đó Hoàng Hậu, hiện giờ Thái Hậu. nay Thái Hậu cùng Trần Lăng sóng mẫu thân Nguyên Sa cũng thâm hậu, Thái Hậu vào cung trước, đúng là cố phát huy mạnh cha thân tộc, từ nhỏ liền cực kỳ sùng bái cố phát huy mạnh cha cái này biểu ca, tự nhiên là thường xuyên đi lại, mới gặp Trần Lăng sóng mẫu thân thời điểm, cũng là rất là thích nàng tính tình. Sau lại Trần Lăng sóng mẫu thân một đường đầu hủ thi đấu, Có khi cũng mang theo cải trang giả dạng Thái Hậu đi ra ngoài ru ngoạn, hai người quan hệ một lần thập phần thân mật. Thẳng đến sau lại Thái Hậu vào cung, thế thân tiên Hoàng Hậu vị trí, gả cho khi năm bốn không như thế Hoàng đế. Trần lăng sóng mẫu thân còn đã từng hỏi qua Thái Hậu, hay không nguyện ý tiếp thu như vậy sinh hoạt, nếu không muốn, nhất định phải ra sức chống cự. Chính là Thái Hậu dù sao cũng là gia tộc một phân tử, nàng không thể bằng vào chính mình yêu thích liền trí tộc nhân không màng, hốn hồ. Làm Hoàng hậu là trên đời này nữ tử lớn nhất vinh quang. Cho nên lúc ấy mới không đến 20 tuổi Thái Hậu lắc lắc đầu, cự tuyệt Trần Lăng sóng mẫu thân kiến nghị. Trần Lăng sóng mẫu thân cũng không miễn cưỡng, chỉ nói, nếu là ta, nhất định là tình nguyện vì tình yêu vứt bỏ hết thảy, đúng rồi, còn có tự do, ta khẳng định chịu không nổi không có tự do địa phương. Cho nên, đương Trần Lăng sóng mẫu thân xuất hiện ở Hoàng đế trong tầm nhìn, lại vào cùng trở thành Hoàng đế Xu Phi. Địa vị một lần thẳng bức thái hậu thời điểm, thái hậu tức giận. Tiên hoàng thập phần thích tuổi trẻ xinh đẹp, lại có thể làm một tay hảo đồ ăn trần lăng sóng mâu thân, mặc dù nàng đã mang thai, vẫn như cũ lúc nào cũng đến nàng trong cung lâu ngồi, ha ha nàng làm đậu hủ thức ăn, lãnh đạm còn lại các cung. Thái hậu tức giận, đối trần lăng sóng mâu thân hận thấu xương, một lần muốn trả thù đến trần lăng sóng trên người, đáng tiếc trần lăng sóng mâu thân nơi cung điện bị tiên hoàng bên người người hộ đến thập phần chu toàn. Lại hơn nữa Thái Hổ lúc nào cũng nhớ tới quá vãng giao tình, nhưng thật ra không động đậy tay. Kết quả Trần Lăng sóng mẫu thân lại là cầu tới rồi Thái Hổ bên người, thỉnh Thái Hổ cứu nàng, muốn thừa dịp Trần Lăng sóng hơn 2 tuổi khi, Hoàng đế mang đại gia đi kinh giao tránh nóng sơn trang thời điểm chạy thoát. Nàng một người không có biện pháp thoát khỏi Hoàng đế an bài ở bên người nàng người, chẳng sợ Hoàng đế bởi vì an tâm đã lơi lòng rất nhiều. Thái Hổ tâm tình rất là phức tạp mà đáp ứng rồi. Chân lăng sóng mẫu thân lại nói, đứa nhỏ này ta muốn mang đi, ta không thể làm nàng gánh vác bị giận chó đánh mèo nguy hiểm. Không được. Đứa nhỏ này đã ở trong cung treo danh, là đứng đứng đắn đắn công chúa, như thế nào có thể làm người mang đi ra ngoài. Không sao, ta lai lịch không rõ, vào không được trong cung danh sách, hiện tại vẫn là người vô danh. Lăng sóng cũng là, trong cung nữ hài nhi không đến 3 tuổi sẽ không đưa vào hoàng thất danh sách, lăng sóng mới 2 tuổi. Cho nên ta cái này mùa hè nhất định phải mang nàng đi, ta không thể làm nàng cả đời giam cầm ở cái này địa phương." Trần Lăng Sóng Mẫu thân nói một cách quyết liệt, Thái Hậu cũng thật sự là muốn đánh vỡ hiện tại Trần Lăng Sóng Mẫu thân độc sủng, Hoàng đế không để ý tới lục cung cục diện, thế nhưng ma xui quỷ khiến mà đáp ứng rồi, hơn nữa hỗ trợ cùng ngoài cung biểu ca báo tin. Như thế, thế nhưng thật sự làm Trần Lăng Sóng Mâu thân mang theo Lăng Sóng thoát đi, mà Cố Phát Huy mạnh cha cũng tiếp ứng thượng. vẫn luôn không có đón, đón dâu, bởi vì trong nhà hạn chế hắn không cho hắn cứu Trần Lăng sóng mỗ thân, cùng trong nhà cơ hội quyết liệt cố phát huy mạnh trà, lập tức liền lựa chọn rời nhà, cùng Trần Lăng sóng mẫu thân tư buôn. Hai người ở dân gian lưu lạc, đi rất nhiều địa phương, nhưng thật ra qua 2 3 năm đảo vòng nhật tử, tại đây trong quá trình, tuổi nhỏ Trần Lăng sóng chịu không nổi lan lộn, thân thể suy yếu, một lần thế nhưng liền phải chết non. Mà lúc ấy Trần Lăng sóng mỗ cũng đã hoài cố phát huy mạnh. Như thế, muốn chiếu cố một lớn hai nhỏ, cố phát huy mạnh cha thập phần vất vả, nhưng là hai người vẫn luôn đều cắn răng kiên trì xung dưới. Đáng tiếc chính là, Trần Lăng sóng mâu thân ở sinh cố phát huy mạnh thời điểm, khó sinh tử vong. Cố phát huy mạnh cha trong một đêm nầu bạc, đối với một cái suy yếu bất ham sắp chết non Trần Lăng sóng, cùng một cái vừa đến nhân thế liền ẩm thực đều không hề biện pháp cố phát huy mạnh, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Một lần nữa trở lại kinh thành. Hoàng đế đương nhiên là giận tí mặt, Trần Lăng Sóng mâu thân rốt cuộc để lại một phong thơ xin tha. Hoàng đế cũng tự biết hắn đoạt người sợ ái là có sai trước đây, gia nhân đã là hương tiêu ngọc vẫn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Trần Lăng Sóng đã năm sáu tuổi, đã là hiểu chuyện, không thể đủ lại hướng trong cung mang theo. Thái hậu cũng sợ Hoàng đế xúc cảnh sinh tình, vội vàng xin chỉ thị một chút, đem Trần Lăng Sóng đưa đến Lao Thượng Thư Trần Phủ. Giao tử Trần Phủ thay giáo dưỡng, cuối cùng còn chỉ hôn cho Trần Phủ nhị phòng một cái ấu tử, bảo Trần lăng sóng một đời thanh nhàn. Đến nỗi cô Phát Huy Mạnh, cố ra căn bản không dám thu, bởi vì cố Phát Huy Mạnh cha mang theo hoàng đế nữ nhân tư buôn, còn sinh hạ như thế một cái tư sinh tử, cố ra là muốn diệt tộc mới có thể thu lưu. cố Phát Huy Mạnh cha nguyên bản trong lòng người ly thế lúc sau liền không hề sinh ý, lúc này dứt khoát lấy chết tạ tội, sai đều là của ta. Đứa nhỏ này là vô tội, ta hiện giờ hướng hoàng đế tự sát tạ tội, chỉ cầu ở ta rời đi lúc sau chăm sóc đứa nhỏ này. Dứt lời, lưu tin một phòng thế nhưng thật sự tự sát. Hoàng đế biết lúc sau thở dài, nếu là có thể, cũng đem đứa nhỏ này tiện đi đi, cùng lăng sóng giống nhau làm nhàn nhã tán nhân thì tốt rồi. Chính là không ai dám tiếp, đây chính là hoàng đế nón xanh bằng chứng, lúc này hoàng đế niệm ở cố nhân tình cảm muốn phóng hắn một con ngựa. tìm người gợi nuôi. Nhưng nếu ngày sau nhớ tới việc này, muốn tức giận nói, nên làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này nhưng cùng Trần Lăng Sóng không giống nhau, Trần Lăng Sóng dù sao cũng là hoàng đế thân sinh nữ nhi. Như thế gần nhất, cố phát huy mạnh thế nhưng là đưa không ra đi, thường xuyên qua lại, thế nhưng liền lưu tại trong cung Thái Hậu bên người. Thái Hậu tuy rằng hận Trần Lăng Sóng mâu thân đoạt hoàng đế xuống ái, nhưng là cũng biết việc này không phải nàng sai, nghiệm cập quá vãng tình ý. Lại cũng đứa nhỏ này phụ thân là nàng nhất sùng bái biểu ca, si tình người một cái, thế nhưng liền như thế dưỡng xuống dưới. Hoàng đế nguyên bản cũng không để ý, những việc này đều giao từ hoàng hậu đi xử lý, này liền như thế một đoạn thời gian, nhìn một cái nại hoa hoa, có phân danh giống nàng ngũ quan, lại cực kỳ hoạt bát đáng yêu, bi tập nói thời điểm, cũng không biết là ai ngẫu như nói, thế nhưng là hướng về phía hoàng đế hôn một tiếng tra Hoàng đế càng xem hắn càng giống hệt mẹ nó thân, lại cực kỳ thích hắn tính tình, hướng về phía này một tiếng tra thế nhưng thật sự liền lưu hắn ở trong cung. Cho đến không 2 năm hoàng đế băng hà phía trước, thế nhưng còn hạ một đạo mệnh lệnh, thu cô phát huy mạnh làm nghĩa tử, cùng đại hắn 20 tuổi thái tử làm huynh đệ, còn trước phong một cái khác phái vương cho hắn. Kể từ đó, hoàng đế thân sinh nữ nhi bị gởi nuôi ở ngoài cung, làm bình thường cô nương gà chồng. Mà cố phát huy mạnh cái này cùng hoàng thất không có quan hệ hài tử, thế nhưng thành khác phai vương, mà ở hoàng đế sau khi qua đời, thái hậu phai nhạt những cái đó tranh giành tình cảm sự tình, ngược lại là càng thêm nghiệm hắn mẫu thân hảo, cùng hắn cha si tình là người, bởi vì vào cung là lúc tiên hoàng hậu thái tử tuổi tác đã lớn, chính mình lại không có hài tử, lúc này thế nhưng là thật sự đem. Cố phát huy mạnh đương nhi tử tới dưỡng. Trần lăng sóng nhàn nhạt miệng lươi nói này đó chuyện cũ, lý nguyên cẩm nhất thời nghe lòng đầy cam phẫn, nhất thời nghe lã trả rơi lệ. Ngược lại là trần lăng song trái lại an ủi nàng, không có việc gì, đều đi qua. Nàng cũng là hoa thật nhiều năm mới lộng minh bạch, trong cung cái kia thường thường liền phải phái người lại đây xem nàng, cho nàng rất nhiều ban thưởng thái hậu nương nương vì cái gì không thích nàng, vì cái gì nàng cũng cố phát huy mạnh là thân sinh tỷ đệ lại muốn tách ra hai nơi. Hơn nữa Thái Hậu đãi ngộ là như thế bất đồng. Lăng sóng, ta chính là vì ngươi đáng tiếc, nếu là ngươi thân phận không có như vậy là thù, không có người gây trở ngại ngươi nói, ngươi nhất định sẽ có thực tốt phát triển. Có tiền không tính, có quyền cũng không tính, có thể khai quật chính mình năng lực, làm chính mình thích sự tình mới là nhất phong phú nhân sinh. Trần lăng song thân phận chú định nàng đời này chỉ có thể ở hậu viện, không thể tiến lên tính. Đi tham gia điểm tinh cấp khai trương cắt băng đã là cực kỳ khác người. Trần lăng sóng đạm nhiên cười, ta đã thực vừa lòng, từ trước ta mới là đại môn không gia nhị môn không mại đâu. Trần phủ sợ ta đi ra ngoài sẽ ra chuyện, không dám phóng ta đi ra ngoài, cho nên ta mới có thể thường xuyên từ bên ngoài thỉnh người trở về ngọn nhi, cũng mới có thể nhận thức người à. Hai người đang nói chuyện đâu, đột nhiên tới cài ăn mặc gã sai vật quần áo, nói chuyện thanh âm nhỏ giọng người lại đây, Trần thiếu nãi nãi. Thái hậu nương nương làm ngài chạy nhanh qua đi. Thái hậu? Thái hậu vì cái gì lại tìm Trần Lăng Sóng? Hai người đều là có chút không rõ, nhưng là này ăn mặc gã sai vật quần áo, lại chân chân chính chính là cái thái hậu bên người tiểu thái giám. Điểm này nhi Trần Lăng Sóng nhưng thật ra biết, vì thế cũng thu thập một chút, chuẩn bị leo mồ hôi sửa sang lại sửa sang lại quần áo đi theo đi. Kia tiểu thái giám lại là một bộ phi thường suốt ruột bộ dáng, Trần Thiếu nãi nãi. Nhanh lên nhì đi, chờ hạ thấy lại chính ý lý quan cũng không mượn. Trần Lăng sóng tức khắc có chút mờ mịn, chỉ cần dẫn theo váy bay nhanh mà đi theo đi. Lý Nguyên Cẩm bên này phản hồi sân thi đấu, trên sân thi đấu cái cọ ồn ào, nghe nói thật nhiều quản sự người đều không còn nữa. Có người suy đoán là Thái Hậu bên kia ra cái gì sự, Lý Nguyên Cẩm liên tưởng đến vừa mới tiểu thái dám lại đây kêu Trần Lăng sóng sự, cũng có chút sốt ruột. Muốn tìm mục tử đồng hỏi một chút xem. Lại phát hiện mục tử đồng thế nhưng cũng không thấy. Mục tử đồng chính là nhất định lại ở chỗ này chờ nàng. Hắn tuyệt đối sẽ không chính mình đi trước, lúc này hắn không ở chỗ này, chỉ có một khả năng, hắn đã xảy ra chuyện. Lý Nguyên Cẩm lập tức khắp nơi đi tìm người, đáng tiếc lúc này toàn bộ sân thi đấu tất cả đều là nơi nơi tìm người, cho nhau xuyên qua chi gian tất cả đều là mờ mịt cùng nôn nóng biểu tình. Lý Cô Nương Có người kêu, Lý Nguyên Cẩm vội vàng quay đầu lại. là sân thi đấu người ở tìm nàng, bên kia thi đấu kết quả liền phải công bố, không tìm được ngài bên này người, chạy nhanh cùng ta qua đi đi. Lý Nguyên Cẩm đành phải cũng cùng Trần Lăng sóng giống nhau xách theo góc váy chạy nhanh đi, đem tìm mục tử đồng trước đó đặt ở một bên, dù sao mục tử đồng nếu là trở về nói, khẳng định sẽ tới sân thi đấu tìm nàng. Nơi nơi đều là kêu loạn, bên này đậu hủ đại tái trận chung kết bình xét nhưng thật ra có kết quả. Thượng xuyên phủ phủ Doan xuất hiện, Nhưng là biểu tình lại có chút hoảng loạn, vội vàng cầm một chương đơn tử, đơn tử thượng là dựa theo hắn cùng chư vị giám khảo cho điểm, cùng với thái hậu Lợi bình bình ra thứ tự. Phủ doán mồ hôi đầy đầu, liền chỉnh chương đơn tử cũng chưa xem xong, mới vừa rũ ra liền dựa theo danh sách mặt trên thứ tự niệm ra năm nay đậu hủ thi đấu chúng cử người được chọn, liền cái phục bút hoặc là trì hoãn cũng chưa lưu. Thượng trách Trấn lương dai, hoặc đệ nhất danh. Nhập vây đậu hủ đại tái trận chung kết. Tức khác sân thi đấu chính là một mảnh âm ý tiếng động, nhập vây đầu hủ đại tái trận chung kết ý vì cái gì? Ý vì hắn có thể đi trực tiếp diện thánh. Nếu có thể ở thánh thượng trước mặt bị chính thức bình chọn vì thiên giận chiều đầu hủ đại sư nói, có thể ở hoàng đế trước mặt cầu được một cái ngọc khẩu kim ngôn nói, kia đã có thể một bước lên trời. Đòi tiên tài, muốn cái thanh nhàn chức quan, muốn dai nhân tứ hôn. Mỗi năm cũng mới như vậy hai ba cái yêu cầu. Chỉ cần không khiêu chiến hoàng thất quyền uy, hoàng đế vẫn là rất vui thấy này thành, cho nên cho tới nay mới thôi, này vẫn là một cái thực ổn thỏa mà cầu hoàng đế thánh chỉ phương pháp. Đệ Nhị Danh, Tây Thủy Trấn, Viên Dụ An, nhập vây đậu hủ đại tái trận chung kết. Đệ Tam Danh, Thượng Xuyên Phủ Lưu Gia, Lưu 19 nhập vây đậu hủ đại tái trận chung kết. Đệ Tam Danh cũng ra tới, Lưu Gia, nói vậy danh xứng với thật đi. Lý Nguyên Cẩm đối lưu ra không có cái gì hảo cảm, kiếp trước thâm cửu đại hận cùng lưu ra còn không có cải bỏ, đối này một đời lưu ra người Lý Nguyên Cẩm cũng không có gì hảo cảm, biết mục tử đồng cũng là bị lưu ra đuổi ra tới lúc sau, đối lưu ra càng không thích. Chẳng qua rốt cuộc này một đời lưu ra còn không có trêu chọc nàng, nàng hiện tại cũng còn chưa đủ tư cách khiêu chiến, cho nên tạm thời phóng phóng đi. Lý Nguyên Cẩm hung hăng nắm chặt lòng bàn tay. Thăng cấp đi kinh thành danh ngạch còn chỉ có một, chỉ cần thái hậu nơi nào không có gì sai lầm, công bằng cạnh tranh nói, nàng đối chính mình tác phẩm rất có tin tưởng. Nguyên bản dự tính là tại tiền tam nội, hiện tại tiền tam không có, đệ tứ luôn là nàng đi. Lý Nguyên Cẩm khẩn trương đến không được, nhưng là chờ mãi chờ mãi đều chờ không tới mục tử đồng, Lý Nguyên Cẩm không biết vì cái gì cảm thấy trong lòng có chút hoảng, khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Đột nhiên nhìn đến trong một góc mục tử đồng vội vàng hiện lên thân ảnh. Mục tử đồng. Lý Nguyên Cẩm lập tức hô to. Nay mục tử đồng, như thế nào còn bối hướng tới nàng đâu? Thiểu thương ngốc tìm không rõ phương hướng sao. Nàng ở chỗ này à? Cố phát huy mạnh quay đầu lại, ánh mắt nhìn quét lại đây, bình tĩnh dừng ở Lý Nguyên Cẩm trên người. Lý Nguyên Cẩm vui vẻ, vội vàng phất tay, ta ở chỗ này. Nhưng mà không đợi Lý Nguyên Cẩm nói ôm rơi xuống. Mục tử đồng thế nhưng là hoàn toàn xoay người hướng tới mặt khác phương hướng đi ra ngoài, thế nhưng không có quay đầu lại. Lý Nguyên Cẩm cử ở không chung tay giờ phút này thoạt nhìn tựa như cái chê cười. Nàng cao mày, có chút không rõ mục tử đồng vì cái gì sẽ rời đi, chẳng lẽ không thấy được nàng. Lý Nguyên Cẩm trong lòng trong nháy mắt xuất hiện cái này ý niệm, nhưng là thực mau đã bị chính mình lật đổ, hắn rõ ràng thấy được. Lý Nguyên Cẩm muốn đuổi theo tìm mục tử đồng hỏi hạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là trên đài Phủ Doãn đã bắt đầu tiếp tục niệm danh sách. Lý Nguyên Cẩm quay đầu lại đã không có mục tử đồng thân ảnh, tìm không thấy người, chỉ có thể tiếp theo nghe sân thi đấu trung gian đài thượng Phủ Doãn tiếp tục niệm. Đệ tứ danh, đệ tứ danh, nhất định sẽ là ta Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm nắm chặt nắm tay, nhìn chầm chầm Phủ Doãn, phản phất hắn chỉ cần nói ra một cái cùng nàng không quan hệ chữ, nàng liền phải xông lên đi bộ dáng. Lý Nguyên Cẩm giờ phút này tựa như một cây vận sức chờ phát động cung tiễn. Đệ tử danh, Thấm Hà Trấn, Cố Thị Mười Nương, nhập vây đậu hủ đại tái trận chung kết. Phủ Doan nói âm chưa lạc, Lý Nguyên Cẩm đã như một cây đoạn rất mui tên giống nhau, giòn sinh bẻ gãy. Nàng khó hiểu, vì cái gì không phải ta. Người bên cạnh đều nhìn qua, nguyên bản cho rằng có cái gì đại tin tức, kết quả phát hiện Lý Nguyên Cẩm liền một cái phổ phổ thông thông độc thân cô nêu ra. Thế nhưng đuổi ở chỗ này kêu gào A. Thật là không biết trời cao đất dạy. Trên đài phủ doan nguyên bản cũng là khẩn trương một chút. Chờ thấy rõ lý nguyên cẩm lúc sau. Chỉ cao mẩy, không đem nàng để vào mắt tiếp tục nghiệm đi xuống. Thứ năm danh. Thứ 6 danh. Thứ 7 danh. Vẫn luôn niệm đến cuối cùng. Đệ thập danh. gì Trên đài phủ doan thế nhưng là ngoại ý muốn phát ra một tiếng càng ngoại ý muốn gì Nguyên bản đã cảm thấy năm nay thượng xuyên phủ đầu hủ đại tái đã trần ai lạc định các bá cánh lập tức mang theo kinh hỷ ánh mắt quay lại tới. Liên phủ doan điều gì, có đại tin tức ca. Phủ doan cái này không có vừa rồi hoảng loạn, ngược lại là biểu tình ngưng trọng lại nghiêm túc nhìn thoáng qua trong tay giấy, ngừng đầu lên thông thảm mà đối với ở đây tuyển thủ cùng bá tánh tuyên bố, lần này trong lúc thi đấu, xuất hiện hai cái giống nhau như lúc tác phẩm dự thi, là thượng xuyên phủ lưu ra lưu 19. Hòa Thuận Bình Trấn Kim Ngọc Đậu Hủ Phường Lý Thị. Xôn sao? Hiện trường lập tức nhắc lên sóng to gió lớn, lập tức có người hỏi thăm, Thuận Bình Trấn Lý Thị là ai? Ở đây sao ở đây sao? Có lưu tâm xem thi đấu người lập tức chỉ ra và xác nhận ra tới, nàng chính là Lý Thị. Ai? Đại gia vội vàng theo người này ngón tay phương hướng nhìn lại, thế nhưng nhìn đến Lý Nguyên Cẩm. Xôn sao? Khó trách cô nương này vừa mới rong rạc mà nói vì cái gì không phải nàng. Xem ra thật sự có náo nhiệt xem à. Vây xem ba cánh hiện tại đều là một bộ tinh tinh thần thần bộ dáng, có bắt quái náo nhiệt xem, có thể so thường thường chính chính đi tham gia thi đấu sự tình thú vị nhiều. Lý Nguyên Cẩm cũng là đột nhiên ngừng đầu, giống nhau như đúc thái sắc. Lý Nguyên Cẩm lòng tràn đầy cho rằng cái này chính mình có thể chính danh, có thể trúng cử. Không nghĩ tới không đợi nàng làm sáng tỏ chính mình, ngược lại là trước bị người bắt lấy. Hai người một tả một hưu đem Lý Nguyên Cẩm hai tay phản bẻ lại đây. Lý Nguyên Cẩm tức khắc đau đến hít hà một hơi, các ngươi làm gì? Chúng ta làm gì? Muốn hỏi trước hỏi ngươi chính mình làm cái gì? Lý Nguyên Cẩm như mày khó hiểu, ta làm cái gì? Ta hành đến đang ngồi đoan, cái gì cũng chưa làm. Chẳng lẽ đây là Thái Hậu phái lại đây? Thấy vừa mới thuyết giáo không có hiệu quả, liền phải động thủ. Ừ. Ngươi cũng dám ở thượng xuyên phủ đầu hủ đại tái thượng sao chép, thật sự to gan lớn mật. Lý Nguyên Cẩm chính suy đoán lời này đâu, đột nhiên có người đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn bị người ấn ở trên mặt đất quỷ Lý Nguyên Cẩm. Ta sao chép? Nói giỡn. Đầu hủ thi đấu thượng, ai sao chép đều không thể là ta sao chép. Lý Nguyên Cẩm tức khắc kêu ra tới. Này thật sự không đạo lý, đệ nhất, nàng là tuyệt đối sẽ không sao chép, đệ nhị, hôm nay làm chính là đầu phao phao phù, ở thiên giận chiều cái này liền bơ đều không có địa phương, tuyệt đối không có khả năng có đệ nhị phân cùng nàng đồng dạng tác phẩm, căn bản sẽ không nhắc lên sao chép à. Nếu có giống nhau như đúc thái sắc, chỉ có có thể là người khác sao chép chính mình. Chính là người nọ lại là một bộ lý nguyên cẩm còn chết cũng không hối cải, làm hắn tức giận phi thường bộ dáng. Một chân đặng ở Lý Nguyên Cẩm đầu vai, ngươi còn dám rào biện. Ngươi nhìn xem này có phải hay không giống nhau. Lý Nguyên Cẩm nhìn đến trước mặt hiện ra hai cái mầm, bên trong thế nhưng thật là giống nhau vài phần đầu phao phao phủ. Không có khả năng. Lý Nguyên Cẩm lập tức kêu lên, mặc dù bề ngoài giống nhau, bên trong cũng tuyệt đối không thể giống nhau. Nàng làm chính là bơ nội nhân. Tuyệt đối sẽ không có người sẽ làm. Chỉ có nàng cùng mục tử đồng sẽ. Từ từ, mục tử đồng. Không, tuyệt đối không có khả năng là mục tử đồng. Lý Nguyên Cẩm thà rằng tin tưởng là chính mình đầu góc nóng lên sao chép, đều sẽ không tin tưởng là mục tử đồng lộ ra. Duy nhất khả năng, là mục tử đồng giúp nàng sao chép kia buồn đầu hủ kinh. Tuy rằng không có viết nội nhân là cái gì, nhưng là lại là viết rõ đầu phao như thế nào tạc đến ngoại hình xoa tung, vị mềm mại, nhưng hướng bên trong bỏ thêm vào nội nhân. Lý Nguyên cẩm giấy rũa muốn đứng lên, ta không có sao chép. Các ngươi bẻ ra nội nhân nhìn xem, tuyệt đối không giống nhau. Ha ha, chỉ là nội nhân không giống nhau là có thể chứng minh ngươi không phải sao chép sao. Này biện pháp là lưu ra trước hết nghĩ ra tới. Lưu ra? Cái gì lưu ra? Lý Nguyên cẩm không hiểu ra sao, đôi tay bị người hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, hai cái đầu vai hiện tại nhức mỏi không thôi. Vừa mới cái kia lão nhân đá một chân hiện tại cũng ở ẩn ẩn làm đau. lão nhân kia xem nàng bộ ráng này, có vẻ thực vừa lòng, vốt dâu liền nói khai. Nguyên lai, Lý Nguyên Cẩm tuy rằng không được Thái Hậu thích, nhưng là ở đầu hủ thi đấu ổn định giá thượng Thái Hậu vẫn là cực kỳ công bằng, cho Lý Nguyên Cẩm một cái cực cao lợi bình. Kế tiếp đưa vào đi thức ăn cũng đều nhanh chóng bình xét, chính là chờ đến lưu ra đưa vào đi thời điểm, Thái Hậu lại nghi hoặc, thứ này. Không phải cùng lý cô nương đưa tới giống nhau sao? Thượng xuyên phủ lưu ra đã không thể xem như dòng bên, cũng là trực hệ, đối thái hậu cũng không xa lạ, vừa nghe đến thái hậu nghi vấn, lập tức liền có người tìm tới cái này trực hệ đại lao ra. Lưu ra đại lao ra vội vàng đáp lời, thường xuyên qua lại, nói này khẳng định là lý nguyên cẩm sao chép lưu ra biện pháp. Thái hậu như như mày, đang chuẩn bị nếm một chút thời điểm. Đột nhiên một hoa người tiến vào liền phải che chở Thái Hậu nhanh chóng rời đi, như thế, Thái Hậu cũng không tìm được thời gian đi nhấm nháp kia nói đồ ăn. Cũng may đã là cuối cùng một đạo, Thái Hậu lưu lại lời nói, này đồ ăn, ai sao chép, ai liền bị loại trừ, ba năm nổi không được lại tham gia đầu hủ đại tái. Lúc sau liền vội vàng theo những người đó rời đi, lưu lại người cũng không hiểu ra sao, hiện tại phía trước chín vị cho điểm đã ra tới, duy độc đến cuối cùng lưu ra nơi này. Lưu gia đương nhiên không thể nhận sao chép A vì thế lại nơi nơi tìm người đem Lý Nguyên Cẩm tìm tới, vượt nàng nói là nàng sao chép. Thái hậu đi vội vàng, thế nhưng không có đặc biệt dặn dò, phải biết rằng, lưu gia là đậu hủ thế gia, này thượng xuyên phủ quản đầu hủ giới luật hạng ngục công việc, tự nhiên cũng là lưu gia người đi đầu. Lúc này đây lưu gia tham dự trong đó, hẳn là muốn tị hiểm, nhưng là thái hậu không phân phó, ai cũng không dám động lưu gia người. Cũng không tin lưu ra sẽ sao chép, vì thế hôm nay này bị thẩm vấn công đường mục đích cũng chỉ có một cái, bức Lý Nguyên Cẩm nhận tội. Chính là Lý Nguyên Cẩm trăm tay ngàn đắng mới tranh thủ đến cơ hội này, nàng chưa làm qua sự, tự nhiên là không nhận. Chính là lúc này, phía trên ngồi thượng xuyên phủ phủ doãn, còn có lưu ra người, thấy tiểu khiển trách không thấy hiệu, thế nhưng trực tiếp bắt đầu ra hình, Lý Nguyên Cẩm trên người nguyên bản liền có thương tích không hảo, này vừa lên hình. khác đau đến tê tâm liệt phế. Cổ thượng, trên ủi tất cả đều là bản tử hầu hạ, ngón tay cũng bị người dùng đặc biệt hình cụ kẹp, tay đứt ruột sót, thế nhưng so chân cổ thượng bản tử còn muốn đau. Theo dụng hình người biểu tình dữ thợn, mười ngón thượng xuyên tim đau đớn càng ngày càng rõ ràng, lý nguyên cẩm đau đến đầy mặt mồ hôi lạnh, trên trán gân xanh tất cả đều tuân ra, nàng rành mạch nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm, khách chi. Ta nhận Lý Nguyên cẩm tê tâm liệt phế mà hô lên câu này, trước mắt chính là tối sầm, nhưng là thực mau nàng đã bị người dùng nước lạnh bắt tỉnh. Làm khó phủ nha người có thể tại đây tháng 6 thiên tìm được như thế lạnh leo đến sương thủy, Lý Nguyên cẩm dùng mình một cái, một lần nữa mở mắt ra. Lúc sau không có gì hảo thuyết, ở người khác lôi kéo dưới ấn dấu tay, lúc sau chính là bị quan vào phủ nha đại lao, trong nhà lao mặt người cũng vội vội vàng vàng qua lại chạy. Lý Nguyên cẩm ghé vào âm ú hầm ướt trên mặt đất, cả người hôn hôn chầm chầm, hoàn toàn không rõ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mục tử đồng đâu? Cố phát huy mạnh đâu? Trần lăng sóng đâu? Luôn có cá nhân muốn tới cứu nàng đi. Còn có, nàng rõ ràng là chính mình nguyên sang đậu phao phao phủ, liền đậu hủ kinh thượng đều chỉ viết đậu phao xốp giòn cách làm, bên trong nội nhân thật sự không giống nhau à. Vì cái gì không ai chịu nghe nàng nói chuyện. Nàng đồ ăn rõ ràng đạt được Thái Hậu cùng một loại giám khảo tán thành A. Nghe vừa rồi cái kêu lưu ra lão nhân cách nói, nếu là Lý Nguyên Cẩm không có sao chép, là nhất định ở thăng cấp danh sách chung. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm hết thể đều đột nhiên đảo ngược, trở nên hoàn toàn không giống nhau. Nàng không có sao chép. Lý Nguyên Cẩm muốn giống giận, mở miệng lại là nghẹn ngào dên gì, vừa rồi hình phạt đã làm nàng kêu phá hết hậu, hiện tại một chút thanh âm đều phát không ra. Hồ đã lâu cũng không có người tới, chung quanh chỉ có cùng nàng giống nhau nằm ở trong tù không biết sinh tử người, duy nhất bất đồng chỉ là, nàng là hôm nay vừa mới mới tiến vào, mà trên mặt đất những người đó, thoạt nhìn đã ở chỗ này nằm đã lâu, có tiến khí không xuất khí bộ ráng. Lý Nguyên cẩm kêu lên chính mình đầu góc thiếu oxy say xe, xe, không dám lại tiếp tục kêu, nàng muốn lưu trữ thể lực, chờ mục tử đồng tìm được nàng. Chính là tại đây âm ưu điệu lao đái thật nhiều thiên Nơi này không có cửa sổ, không có ánh mặt trời, không biết ngày đêm, chỉ bằng nương ngục tốt mỗi ngày đưa cơm thần thứ, biết chính mình ở chỗ này đã ngây người thật nhiều thiên. Chính là này thật nhiều thiên lý, không có người tới cứu nàng. Là không biết ta ở chỗ này sao? Cầu xin ngươi giúp ta đưa cái tin đi ra ngoài, bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Lý Nguyên Cẩm cầu quá đưa cơm ngục tốt, nhưng là này đó ngục tốt cũng không ngẩn đầu lên. nếu là có quan hệ Đã sớm đưa Bạc Tiến vào xem người, Lý Nguyên cẩm vài thiên ở chỗ này cũng không có người hỏi thăm, hiển nhiên là không có biện pháp, cũng không có người chú ý. Giống nàng như vậy nửa chết nửa sống, địa lao không biết có bao nhiêu đâu. Vì câu sinh, nói cái gì đều có, lửa hắn tự nhiên cũng có, bất quá là tưởng đổi lấy hắn một chút khẳng khái, có thể nhiều đến nửa chén cháo luôn thôi. Hắn mới không mắc lửa đâu. Nhìn ngục tốt khinh miệt rời đi bộ ráng. Lý Nguyên Cẩm trong lòng một lần sinh ra một ít tuyệt vọng. Chẳng lẽ, thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Đôi tay xương cốt đã là có nước xương gậy xương dấu hiệu, mấy ngày nay xương cốt đều xuyên tim đau, cũng không có sức lực. Chân cổ thượng miệng vết thương đã vơ ra sinh ngủ, may địa lao âm ú ẩm ướt, không có ở cực nóng dưới làm miệng vết thương hư thối, tiến thêm một bước nhiễm trùng. Chính là Lý Nguyên Cẩm đã căng không nổi nữa, mỗi ngày đưa cháo loãng. Nàng trừ bỏ dùng miệng ngầm uống hai khẩu ở ngoài, thế nhưng là một chút ít thức ăn cũng không có nhập khẩu. Nhưng thật ra có thể đi lại, nhưng là còn muốn để phòng cùng nhà tù các phạm nhân lại đây đoạt nàng ăn. Nàng thật sự sắp chết rồi. Lý Nguyên Cẩm cuối cùng hai ngày, đã quỳ dạp trên mặt đất, cảm giác chính mình cũng biến thành mới vừa tiến địa lao khi nhìn đến cái loại này người, có tiến khí không xuất khí. Chuyển cơ tới, lại không phải tới cứu nàng. Mà là thông chi bọn họ này một đám phạm nhân phải bị xung quân đến Tây Bắc, đi vì chiến sự làm hậu cần. Chiến sự? Tây Bắc cái gì thời điểm có chiến sự? Lý Nguyên Cẩm không biết, này đó nàng còn không có tinh lực suy nghĩ, nàng chỉ biết chính mình bị người rót càng nhiều nước cơm. Rốt cuộc cũng có người tới cấp nàng thượng dược, đen xỉ lì không biết cái gì đồ vật thuốc mỡ, gắp đi lên rất đau, còn có một cổ xú vị, nhưng là thế nhưng thật sự có giảm bớt. Chặt đứt tay nhỏ chỉ cũng bị người tiếp thượng, còn lại đầu ngón tay cũng bôi lên thuốc mỡ, bất quá kia đại phu xem không cẩn thận, này thuốc mỡ đắp ba ngày, nếu có thể hảo, ngươi liền theo chúng ta đi, nếu là hảo không được, ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này. Lý Nguyên cẩm cắn răng, đi, không biết sinh tử, nhưng là lưu lại nơi này, liền nhất định sẽ chết. Lý Nguyên cẩm liều mạng làm chính mình hảo lên, một ngụm một ngụm rót cháo loãng, nuốt làm bánh bột nô. Cho chính mình càng nhiều dinh dưỡng. Chỉ vì ba ngày lúc sau có thể cùng những người này đi. Biên quan. Sợ cái gì, còn có so nơi này càng đáng sợ địa phương sao. Ba ngày lúc sau, cùng Lý Nguyên Cẩm giống nhau còn có sức lực đi lại, nhìn con giống cá nhân dạng người, đều bị tiêu lên, bài đội đi ra ngoài. Đây là Lý Nguyên Cẩm bị quan tiến vào lúc sau, lần đầu tiên nhìn đến bên ngoài Thái Dương, thói quen tối tăm nhà tù. Ra tới lúc sau thế nhưng bị Thái Dương kích thích đến không ngừng lưu nước mắt. Khóc cái gì khóc. Đem các ngươi cứu ra là vì cấp quốc gia đánh giặc. Nếu là bộ dáng này, cũng đừng đi bên quan, ở trên đường liền sẽ chết, còn không bằng hiện tại liền lăn trở về trong nhà lao. Hiện tại mang Lý Nguyên cẩm bọn họ đã không phải ngục tốt, mà là quân nhân, nhìn qua hung thần ác sát, trên người một cổ tử giấu đều giấu không được huyết tinh khí. Lý Nguyên cẩm ném làm nước mắt, ta và các ngươi đi. Nói dẫn đầu bước bước chân đuổi kịp đằng trước tướng sĩ, phía sau những cái đó hoặc là cảm khái, hoặc là mờ mịt, hoặc là mềm yếu các phạm nhân cũng sôi nổi đổi kịp, thưa thất mà đi phía trước đi tới. Đội ngũ tuy rằng thưa thớt nhưng là tiến lên tốc độ cũng không chậm, Lý Nguyên Cẩm cũng có thể cảm giác được này đó tướng sĩ trong lòng xuất ruột, nhưng là đối với bọn họ này đó thân thể suy yếu phạm nhân, chỉ có thể mắng chỉ có thể giống, thúc dục bọn họ đi, nửa điểm nhi đều không thể chạm vào. Đã có hai cái ở đi được quá chậm ăn roi lúc sau chết ở trên đường. Dư lại người, tự nhiên không dám đi chậm, cắn răng đi phía trước. Lý Nguyên Cẩm chịu đựng đau xót, cũng vẫn luôn đi theo trong đội ngũ, có mấy lần đều đã rớt đến cuối cùng, nhưng là cái kia tướng sĩ nhìn nàng, thế nhưng cũng không mắng nàng, chỉ ở nàng bên cạnh đi tới, chờ nàng một lần nữa đổi kịp. Trên đường đuổi thật nhiều thiên, Lý Nguyên Cẩm cũng nhớ không rõ là nhiều ít thiên, mỗi ngày tỉnh lại chính là đi. Vừa đi một bên ăn cái gì, không ngăn cản ngươi phương tiện, nhưng là ngươi khẳng định chạy không được qua xa. Muốn chạy tới trước nhất đầu xin chỉ thị, có thể lúc sau mau chóng ngay tại chỗ tìm địa phương phương tiện, nếu là đội ngũ cuối cùng một người còn vượt qua ngươi, khẳng định là muốn bị đánh. Nếu là muốn chạy, cũng chạy không được vài bước liền sẽ bị này đó thân cường thể tráng các tướng sĩ cấp bắt được, một đốn đấu. Chỉ cần tỉnh, phải lên đường, buổi tối đến địa phương. Sẽ có tướng sĩ giá nổi thiêu một nồi nhật canh, uống xong lúc sau lập tức đến cùng liền ngủ, ngày hôm sau Thái Dương còn không có ra tới, vừa tỉnh liền phải lên lên đường. Trên đường đã chết bao nhiêu người, Lý Nguyên Cẩm cũng không tính, nhìn xem cuối cùng, lưu lại đại khái cũng có hai ba trăm người. Rốt cuộc tới biên cảnh thời điểm, Lý Nguyên Cẩm cũng không đứng được, dọc theo đường đi miệng vết thương hảo lại vỡ ra, lại hảo lại vỡ ra, Lý Nguyên Cẩm căn bản không có tinh lực đi xử lý. Nàng mỗi ngày trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, muốn cắt bước, mại nhanh lên, không thể tụt lại phía sau, không thể chết được. Duy độc trên tay miệng vết thương nhưng thật ra hảo một ít, ngón tay đã có thể bình thường hoạt động, chỉ có thể lược trọng một ít đồ vật vẫn là không thể lấy. Tới biên quan lúc sau, thực nhanh có người cho bọn hắn kiểm tra thân thể, tiếp tục thường dược. Bọn họ cũng rốt cuộc có thể có lều trại ngủ, còn có thể có cơm no ăn. Lý Nguyên Cẩm không phải cái nhàn rối. Nghỉ ngơi đến thể năng hơi có chút sức lực lúc sau, liền tìm này đó tướng sĩ tới hỏi. Với hỏi mới biết được, Nguyên Lai liền ở đầu hủ đại tái khi đó, Tây Bắc Thiên Lang Quốc tới Phạm, Thượng Vạn Kỵ Binh xuất hiện ở biên cảnh, làm hại thiên giận chiều biên cảnh thượng ba cánh thương vong vô số, ngẫu nhiên có may mắn chạy thoát, cũng lang bạt kỳ hồ. So này càng vì kiêu ngạo chính là, Thiên Lang Quốc thế nhưng an bài giờ phút này, lẹn vào kinh thành, liền thượng xuyên phủ cũng có. Chính là hướng về phía Thái Hậu đi Rốt cuộc hiện giờ Thái Hậu còn chỉ trung niên Thân thể khỏe mạnh Nếu là lưu lại cái này hậu hoạn Mặc dù ám sát Hoàng đế cũng vô dụng Triều đình vẫn như cũ có thể tiếp tục duy trì Cho nên hai bên đều tới Cũng may kinh thành tra đến nghiêm Này đàn tử sĩ tuy rằng ôm lấy mạng đổi mạng Hẳn phải chết ý tưởng lẹn vào thiên dận triều Nhưng là lại ở kinh thành nghiêm khắc kiểm tra chế độ dưới bị tra ra Vì thế hai tiếp theo đối Này nhóm người thay đổi kế hoạch Kinh thành lưu lại thiếu bộ phận người cùng thượng xuyên phủ bên này người đồng thời động thủ. Bên kia trực tiếp xác nhập kinh thành các quan lớn cập hoàng thân quốc thích trong nhà, bên này liền nhắm chuẩn Thái Hậu cùng Ngọc Giao công chúa cập rệ vô ra. Hoàng đế ở trong cung chưa gặp nạn nhưng là Thái Hậu bên này muốn tham gia đậu hủ đại tái bình xét tin tức lại là rất sớm liền thả ra, thiên lang quốc giờ phút này đã sớm tiềm nhập sân thi đấu, liền chờ một lưới bắt hết đâu. Cho nên thu được tin tức quan viên hộ vệ lập tức nhảy vào sân thi đấu muốn mang đi Thái Hổ, nhưng là địch ở trong tối ta ở Minh các hộ vệ cũng không dám động tác quá lớn e sợ cho kinh động những người này, chỉ có thể ngầm hành sự, vội vàng che chở Thái Hổ cùng công chúa liên căn người chờ rời đi. Cố phát huy mạnh cũng là ở lúc ấy rời đi, hắn thu được tin tức, trước tiên bảo đảm Thái Hổ cùng Ngọc Giao công chúa an toàn, đưa các nàng lên xe lúc sau liền phải quay lại tới tìm nguyên kiện. Không ngờ không đợi trở lại sân thi đấu, liền nghe được Thái Hậu cùng công chúa bên kia gặp tình hình nguy hiểm. Nguyên lai like này đàn thích khách thế nhưng cũng trôn thượng xuyên phủ đến kinh thành bến tàu thượng, vừa thấy đã có người muốn lên thuyền, an mặc không tầm thường, lập tức tiến lên. Cố phát huy mạnh không có biện pháp, chỉ có thể rụt ngỡ quay đầu đi cứu Thái Hậu cùng Ngọc Giao công chúa bọn họ, nghĩ thẩm lý nguyên cẩm chỉ là một cái bình dân ba cánh, không phải thiên Lang quốc thích khách giám sát mục tiêu. Thêm chi nàng lại thông tuệ nhảy bén, khẳng định có thể thuận lợi thoát hiểm. Hùng chi, còn có mục tử đồng ở hắn bên người. Chính là cố phát huy mạnh trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ lặng lẽ bỏ chạy đồng thời. Lý Nguyên Cẩm tuy rằng không có tao ngộ đến thiên lang quốc thích khách, lại bởi vì bị người hoài nghi sao chép mà dùng tư hình, nghiêm hình bức cung, đánh cho nhận tội. Càng không nghĩ tới bởi vì Tây Bắc biên cảnh bị phạm, Lý Nguyên Cẩm sẽ bị xung quân đến biên cảnh. Cô Phát Huy Mạnh đem Thái Hậu cùng Ngọc Giao công chúa đưa lên trở lại kinh thành thuyền, lại phái người thông tri thuận bình Trấn trần phủ tới đón đi trần lang sóng, liền lập tức trở lại sân thi đấu siêu tầm thích khách, một đường vội qua đi, còn không có chờ hắn đi tìm Lý Nguyên Cẩm, lại trước hết nghe đến tin tức nói mục tử đồng cùng Lý Nguyên Cẩm đều mất tích. cố Phát Huy Mạnh cũng không nhận thức tiếu thị cùng Lý Thủ Tín bọn họ, đối mặt khóc thành một đoàn lớn nhỏ mấy người, thế nhất định sẽ tìm được Lý Nguyên Cẩm. Đúng vậy chỉ là tìm được. Thượng xuyên phủ ven sông, này đó thích khách trốn trợ, trà lâu tiệm cơm, còn có bến tàu. Sân thi đấu bực này náo nhiệt địa phương, ngay từ đầu là hướng về phía Thái Hậu cùng Ngọc Giao công chúa đi, thay ám sát vô vọng, cũng không trông cậy vào trở lại Thiên Lang quốc. Thế nhưng là đại khai sắc giới, đối với tay không tốc sát bình dân bá cánh bắt đầu tàn sát. Cố Phát Huy mạnh vô thuật, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ mảnh đất người đi lùng bắt thích khách, cùng thích khách đối chiến. liền chính mình đều phụ vài chỗ thương hắn cũng gặp được rất nhiều người rất nhiều người chết có hắn bên người hộ vệ cũng có thượng xuyên phủ quan binh nhưng là càng nhiều chính là những cái đó tay không tất sắc ba cánh lúc này mất tích ý nghĩa cái gì cố phát huy mạnh không dám đi tưởng xác nhận sở hữu thích khách đều đã đền tội lúc sau cố phát huy mạnh lại dẫn người kiểm kê thương vong nhân số thượng xuyên phủ đường sông chung khắp nơi đều có thi thể Có chút còn có thể nhận ra tới, có chút lại sớm bị lửa đốt, bị bọt nước, hoàn toàn thay đổi. Cố phát huy mạnh mang theo thương nhất nhất xem xét qua đi, lại trước sau không có tìm được Lý Nguyên Cẩm thi thể. Nàng nhất định còn sống. Cố phát huy mạnh như vậy mệt mỏi buôn tẩu, rốt cuộc ngã bệnh, tiếu thị cùng Lý Thủ Tín cầu kiến một mặt, lại là không hảo lại tiếp tục cầu kiến đi xuống, rời đi Lý Nguyên Cẩm, bọn họ liền triệt triệt để để chỉ là một nhà bình thường ba thánh Nửa điểm nhi thế lực cũng không có, lúc này, chỉ có thể đuổi kịp xuyên phủ ngàn ngàn vạn vạn ba cánh giống nhau, ở nhà môn phía trước trở lý nguyên cẩm tin tức. Chính là, trước sau không có tin tức, mục lao ra cũng đuổi lại đây, cũng giống nhau không có mục tử đồng tin tức, chờ đến thượng xuyên phủ sở hữu thi thể đều bị nhận lãnh đến không sai biệt lắm, mục lao ra trong lòng cũng là bi thống vạn phần, lại chỉ có thể mang theo lý thủ tín người một nhà trở về. Thượng Xuyên Phủ Hiện giờ liền cùng nhân gian địa ngục giống nhau, tháng 6 thiên hoa giấy tiền giấy đầy trời bay múa, ở ven đường, bến tàu tê bái hương nến trắng đêm bất diệt. Cố phát huy mạnh vừa mới chuyển tỉnh, đang định tiếp tục tìm lý nguyên cẩm rơi xuống khi, lại thu được hoàng đế thánh chỉ, mệnh hắn làm Tây Bắc đại quân tướng quân, ven đường dẫn dắt tam vạn nhân mã đi Tây Bắc duy trì chu lại xoái, thể muốn đem thiên lang quốc sát lui 500 giảm quốc sự vì đại. cố phát huy mạnh chỉ có thể mang theo thượng xuyên phủ tập kết lên binh tướng, một đường đi các phủ thu binh, tập kết quân đội đi Tây Bắc. Một tháng sau, cố phát huy mạnh xuất lĩnh tam vạn đại quân đến Tây Bắc tiền tuyến chi viện Chu Đại Soái cùng Chu Đại soái một cái xảo công, một cái ổn thủ, làm Thiên Lang Quốc nửa bước vô pháp xâm phạm, ngược lại là lui mười mấy giảm, đóng quân ở dương quan sừng núi ngoại, không dám vọng động. Hai bên binh mã thế lực ngang nhau, Thiên Lang Quốc tuy rằng nhân số không nhiều lắm, Nhưng lại là thiết kỵ kỵ binh, chiến đấu lên một cái có thể ngăn cản mấy người. Mà bên này, cố phát huy mạnh cùng chu đại xoáy mở họp trở về, lập tức chui vào liều trại, như thế nào, hôm nay nàng tỉnh không. Liều trại tùy quân đại phu lắc đầu, không có, bất quá hôm nay này thiêu cuối cùng là lui chút, sắc mặt nhìn cũng so với trước tốt một chút. kia nàng cái gì thời điểm sẽ tỉnh, cái này lao phu cũng không biết, rốt cuộc đến lúc này. Quan trọng nhất vẫn là nàng chính mình cầu sinh ý chí, nếu là nàng không muốn sống, là không ai có thể đánh thức nàng. Lều trại duy nhất một trường, nằm đúng là Lý Nguyên Cẩm. Cố phát huy mạnh lệnh đại phu đi ra ngoài, kết hạ khôi giáp đi đến trước giường, thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là ngủ, lại biểu tình khẩn trương, cai chán không ngừng ở đổ mồ hôi. Cố phát huy mạnh vội vàng đi ninh đem khăn lông. Bất chấp trước cho chính mình lau lau ở đối chiến tuyến thượng tuần tra ra tới đầy mặt cho bụi, ngược lại là cẩn thận giúp Lý Nguyên Cẩm nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Lý Nguyên Cẩm, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Ngươi nếu là dám không tỉnh lại, ta chính là đuổi tới trên trời dưới đất cũng muốn đem ngươi bắt trở về. Có nghe hay không? Cố phát huy mạnh hung tợn mà nói, hoàn toàn còn như là trước kia cái kia hôn thế, nhưng là nếu lúc này lều chạy có người thứ ba. Nhất định sẽ phát hiện hắn trong đôi mắt thế nhưng là vô hạn đau thương, thậm chí phản phất ở khẩn cầu cái gì. Lý Nguyên Cẩm làm một cái thật dài thật dài mộng, trong mộng, nàng không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở tràn đầy đèn nghe ông đầu đường. Bốn phía tất cả đều là ngã tư đường các phương hướng xử tới chiếc xe, bởi vì Lý Nguyên Cẩm đột nhiên xuất hiện phanh lại bóc còi. Một mảnh huyên quang, một mảnh ồn ào. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Chính là như thế nào cũng nghĩ không ra nàng vì cái gì lại ở chỗ này. Nàng rõ ràng hẳn là ở Thuận Bình Trấn Kim Ngọc Đậu hủ phương A, cùng người nhà cùng nhau làm đầu hủ A. Không đúng, sau lại nàng đi tham gia đầu hủ đại tái, còn đi thượng xuyên phủ. con bắt được một cái không tồi thứ tự. Chính là sau lại đâu. Vì cái gì nàng sẽ tiến đại lao. Cùng nàng cùng nhau thi đấu mục tử đồng đâu. Còn có đúng là âm hồn bất tán cố phát huy mạnh đâu. Bọn họ đều đi đâu vậy? Như thế nào không ai cứu nàng? Đứng ở đầu đường bị vô số chiếc xe bóp còi cảnh kỳ Lý Nguyên cẩm đầu váng mắt hoa, trong đầu không ngừng thoáng hiện các loại hình ảnh. Nàng chỉ cảm thấy phi thường trầm trọng, muốn mại động một bước thế nhưng đều không thể, cắn răng, mới gian nan mà hoạt động một bước. Một bước lúc sau, thân thể càng ngày càng nhẹ mau, phản phất thực mau liền có thể bình thường hành tẩu, có thể từ này dòng xe cộ trung xuyên qua đi. Ký ức cũng càng ngày càng tiên minh, nàng rốt cuộc nghĩ tới, nàng xử lý xong rồi cha mẹ hậu sự, liền đầu hủ phường cũng chuyển nhượng đi ra ngoài, nghe nói nơi đó về sau muốn khai một cái bữa sáng cửa hàng. Chính là này đó cũng chưa quan hệ, nàng bán trao tay rất cửa hàng lúc sau, chỉ nghĩ làm một chuyện, chính là tìm được lưu thị tập đoàn người, báo thủ. Đây là nàng thật vất vả tìm hiểu đến tin tức. Đêm nay lưu thị tập đoàn người phụ trách muốn đi con đường này từ công ty khai hướng thành phố lớn nhất khách sạn tham gia điện lễ, chúc mừng bọn họ bắt được toàn bộ thành phố S dài lâu đậu hủ cửa hàng danh hảo. Về sau dài lâu đậu hủ cửa hàng, cũng không hề là truyền thống thủ công đậu hủ, mà là toàn bộ đều từ tự động hóa thiết bị tiến hành, sẽ không lại có nhân công đi xây đầu hủ điểm đầu hủ khả năng. Đã không có lý ra đậu hủ ra cửa hàng, toàn bộ thành phố S chính là lưu thị nhất cổ xưa. Hắn đem thực mau đánh sâu vào mặt khắc truyền thống thủ công đậu hủ cửa hàng, bởi vì không còn có một nhà cửa hàng có thành phố ban phát phi vật chất văn hóa di sản, không bao giờ sẽ có người ở thành phố S đậu hủ ngành sản xuất hội nghị thượng phản đối liên hợp, phản đối thủ tiêu thủ công đậu hủ. Này hết thể là cỡ nào lệnh người vui vẻ a Lưu thị tập đoàn người phụ trách ngồi ở dài hơn quần trong xe, Mỹ Mỹ mà phẩm vị rượu vang đỏ. Chi, chói hai tiếng tháng xe. Còn có mãnh liệt đến làm lưu thị tập đoàn người phụ trách đống nhiên đâm về phía trước tòa, rượu vang đỏ sái một thân. Ngươi như thế nào lái xe? Rượu vang đỏ lộng hỏng rồi đêm nay tiệc rượu thượng ăn mặc, hắn là đã đổi hảo quần áo từ công ty ra tới, hiện tại tiệc rượu liền phải bắt đầu rồi, chẳng lẽ hắn còn muốn hiện tại trở về thay quần áo? Đây là hắn vui mừng nhất, nhất chờ mong một cái lễ mừng. Vì cái gì cố tình muốn ở ngay lúc này khẩn cấp phanh lại? Người không muốn làm phải không? Ngày mai đi tài vụ tính tiền, không cần tới. Lưu thị tập đoàn người phụ trách lãnh đạo mà nói, trong lòng tưởng lại là, tháng trước đi thành phố H tham gia xe triển chung có một đài không tồi toàn tự động SCUV, có thể thực hiện không người tự giá. Rốt cuộc vẫn là khoa học kỹ thuật đồ vật hảo A. Sớm hay muộn này đó phế vật đều là phải bị tự động hóa thiết bị thay thế. Lưu thị tập đoàn người phụ trách lưu tử về nhẹ nhàng búng búng trên quần áo rượu vang đỏ trâu, khỏe miệng cong lên một cái châm trọc tươi cười. Phía trước tài xế lại là lo sợ bất an mà quay đầu lại, lão bản, không phải ta lái xe kỹ thuật không được, là phía trước đột nhiên lao tới một cái nữ hải. Cái gì nữ hải? Ngươi là bình thường chạy, nàng đột nhiên lao tới, nên đụng phải đi. Sợ cái gì? Dù sao có theo dõi chứng minh là nàng đột nhiên xuất hiện ở chúng ta xa tiền, giả chết cũng xứng đáng. Ta không dám à? Ngươi có cái gì không dám? Ừ. Phía trước lại không phải không có giúp ta xử lý quá chuyện như vậy, như thế nào, không phải ngươi tự mình đâm liền không tính ngươi đâm. Ngươi đã quên cái kia tài xế là ai giới thiệu cho ta? Lưu tử về nhàn nhạt mà nói, kia tài xế lại là sắc mặt biến đổi. Bất quá hiện tại đứng ở tài xế phía trước nữ Hải bởi vì bị đèn xe chiếu, phản quang quá nghiêm trọng, nhưng thật ra thấy không rõ rốt cuộc trương bộ rắn gì, tài xế bất đắc gì chỉ có thể vòng xuống xe đi xem xét, này vừa thấy, lập tức hoảng sợ lui về trên xe, lão, lão bản, là kia ra nữ nhi, nhà ai, lưu tử về cũng không ngẩng đầu lên, còn ở xử lý trên quần áo rượu tí, chính là, đêm nay kia ra A Tài xế đã sắc mặt tái nhận, mấy tháng trước, lưu tử về làm hắn tìm cái không có gì mạng lưới quan hệ, thích độc lai like độc vãng tài xế. Nay tài xế tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc lưu tử gột vào không thích người khác hỏi hắn. Tìm tới cái này độc hành tài xế lại bị lưu tử về kêu đi làm một kiện thiên đại sự tình, lái xe đâm chết Lý gia đầu hủ cửa hàng lão bản. Lý Nguyên Cẩm ba ba. Lúc sau Lý Nguyên Cẩm mụ mụ cũng chịu đựng không nổi. Thân thể đại bại không nói, cuối cùng dứt khoát đi theo Lý Nguyên Cẩm bà bà cùng đi. Nguyên bản vẫn luôn chống đỡ đậu đầu hủ cửa hàng cũng bởi vì lao bản phu thê song song ly thế còn vô pháp tiếp tục đi xuống, chỉ để lại một cái mới vừa mãn 20 tuổi nữ nhi. Tài xế trong lòng là có mệt biết rõ này lưu thị tập đoàn làm việc không từ thủ đoạn, nhưng là vì kết xù tiền lương, vẫn là hướng tiền thấp đầu. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới lưu tử về làm hắn tìm tới tài xế. Thế nhưng là muốn đâm chết người. Hôm nay đúng là Lý Nguyên Cẩm phụ thân sẽ ra chuyện lúc sau 7749 thiên. Lúc này Lý Nguyên Cẩm đột nhiên xuất hiện ở tài xế xa Tiền. Tài xế chỉ cảm thấy báo ứng tới rồi. Hiện tại người khác đã tìm tới cửa, hoảng sợ mà ngồi ở ghế điều khiển, không dám ngẩn đầu xem Lý Nguyên Cẩm. Chỉ là cả người phát run, không biết nên như thế nào đối mặt. Chính là lưu tử về không có cái gì áp lực tâm lý, ở hắn xem ra. thể thẻ sẽ không kiếm tiền người, đều là phế vật. Ngăn cản hắn kiếm tiền, càng là đang chết. Lưu tử về thúc dục tài xế lái xe, tài xế lúc này mới dám ngẩn đầu nhìn Lý Nguyên Cẩm. Chính là lúc này Lý Nguyên Cẩm lại có vẻ có chút đần đột, hai mắt trong chốc lát nhắm chặt, như mày, một bộ thống khổ biểu tình. Trong chốc lát lại mở mắt ra, tựa hồ là nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng. Chính là chính là đứng ở lộ trung gian không chịu rời đi. Mặt sau chiếc xe đã sôi nổi sườn khai từ bên cạnh đi rồi, duy độc lưu tử về bên này lưu quẩn, thân cận quá, không chuyển biến tốt đẹp cong, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng chỉ có thể rằng có ở chỗ này. Lưu tử về lúc này cũng phát hiện đứng ở phía trước người chính là Lý Nguyên Cẩm, tức khắc cười lạnh một chút, à, như thế nào, này vẫn là tính toán tới tìm ta báo thù sao. Mặc kệ nàng, khai qua đi. Lão bản, người đổ ở phía trước, khai bất quá A. Khai bất quá đi liền đầm qua đi. Lưu Tử về hung tận mà nói, nhìn thấy là Lý Nguyên Cẩm lúc sau, lập tức nhớ tới phía trước bị gia nhân này chi phối bực bội, tức khắc liền bực bội lên. Tài xế chậm chạp không dám động thủ, Lưu Tử về dứt khoát từ ghế điều khiển cùng ghế phụ trung gian khe hở chèn qua đi, dùng sức cấn tài xế, làm hắn nhấn ga tiến lên. Mắt thấy liền phải vọt tới Lý Nguyên Cẩm trước mặt, Lý Nguyên Cẩm đột nhiên biến mất không thấy. Tài xế tức khắc sợ tới mức linh hồn xuất khiếu. Cái này mặc kệ lưu tử vẻ như thế nào nói hắn cũng không chịu lái xe, vội vang mở cửa xe xuống xe xem xét, lúc này mới phát hiện Lý Nguyên Cẩm là té xịu trên mặt đất, cách hắn xe còn có 50 cm khoảng cách. Lý Nguyên Cẩm đứng ở một mảnh huyễn quang bên trong, bên hai tất cả đều là trói hai tiếng còi xe hơi, nguyên bản có hoàn hồn, nhưng là đường chính phía trước chiếc xe mở ra đại đèn ra tốc lại đây thời điểm, Lý Nguyên Cẩm đột nhiên lại không biết nên như thế nào động. Sắp đụng vào Sắp chết rồi. Chính là nàng không động đậy. Nàng rất muốn động. Nàng không muốn chết. Lý Nguyên Cẩm dưới đáy lòng lớn tiếng kêu gọi ba ba mụ mụ tên, muốn nói cho bọn họ, nàng đã biết chính mình nên làm cái gì, nàng sẽ không tìm chết, sẽ không lấy như vậy ngu xuẩn phương thức đi trả thù lưu thị tập đoàn cùng lưu tử về. Nàng sẽ hảo hảo sinh hoạt, đem truyền thống đậu hủ truyền thừa đi xuống. Lý Nguyên Cẩm. Người cho ta tỉnh lại. Đột nhiên hét lớn một tiếng làm Lý Nguyên cẩm tay chân lại năng động, chính là theo thân thể cứng đờ biến mất, cảm giác vô lực lại lần nữa nảy lên tới, Lý Nguyên cẩm tức khắc chân mềm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có người dừng xe xuống dưới xem nàng, Lý Nguyên cẩm thái hậu xem qua đi, lại chỉ nhìn đến ô tô đại đèn, một trận cường quang chiếu xạ Lý Nguyên cẩm cảm giác được một cổ rất lớn hấp lực, cả người đều phản phất muốn nát giống nhau, bị chuyển nhập đến một bó gió lốc chung đẻ ép. rất đau Phong cũng rất lớn, Lý Nguyên Cẩm muốn nỗ lực mở mắt ra, lại như thế nào cũng không mở ra được. Liên ở Lý Nguyên Cẩm cảm giác chính mình sắp đau đã chết thời điểm, đột nhiên gió lốc bên ngoài vọt vào tới một cái lực đạo, đột nhiên đem nàng lôi kéo. Thiên giận chiều, Tây Bắc doanh địa, tướng quân trong chướng. Ân. Người phát ra hơi thở mong manh, trước giường người lại giống như bị sét đánh giống nhau bỗng nhiên nhảy lên, Lý Nguyên Cẩm ngươi tỉnh. Ngươi lại là lại lại không có động tĩnh. Cô Phát Huy Mạnh cơ hồ tưởng chính mình muốn ảo giác, chính là hắn lại tuyệt đối tin tưởng Lý Nguyên Cẩm sẽ tỉnh lại. Cho nên cô Phát Huy Mạnh không dám tránh ra, vẫn luôn canh giữ ở Lý Nguyên Cẩm bên người, không biết qua mấy cái canh giờ, đều sắp đến thao luyện quân đội thời gian. cố Phát Huy Mạnh chỉ có thể tiếc nuối mà lo lắng mà đứng lên, lại vọng liếc mắt một cái thiếu nữ. Lý Nguyên Cẩm, ta đi rồi, nhưng là ngươi đừng lo lắng, ngươi nếu là được rồi, ta nhất định sẽ trước tiên gấp trở về. Cho nên, ngươi nhất định phải nhanh lên nhi tỉnh A. Ấn. Lần này là rõ ràng chính xác nghe được Lý Nguyên Cẩm phát ra, cố phát huy mạnh bất chấp mặt khác, vội vàng kêu gọi chướng ngoại tuần tra binh thỉnh đại phu lại đây. Lần này Lý Nguyên Cẩm lại là thật sự mở mắt ra, cố. Phát huy mạnh. Nàng hoa một ít sức lực mới làm chính mình ánh mắt một lần nữa ngắm nhìn, trong nộng kia trói mắt ánh đèn phản phất còn ở trước mặt. Cố phát huy mạnh trên mặt vui vẻ, ngươi tỉnh Ngươi nhận ra ta tới. Ngươi cảm giác hảo điểm nhì không? Trên người nơi nào còn đau? Miệng vết thương cảm giác như thế nào? Chứ bỏ miệng vết thương đâu, tạng phủ nội cảm giác có khỏe không? Ngươi vải thiên không ăn cái gì, có muốn ăn hay không điểm nhi cái gì? Cố phát huy mạnh liên tiếp hỏi chuyện làm Lý Nguyên Cẩm hơi chút thanh tỉnh một chút đại nào nháy mắt lại đau lên. Nhìn đến Lý Nguyên Cẩm như mày thống khổ bộ dáng cố phát huy mạnh càng xuất ruột, ngươi xảy ra chuyện gì? Có phải hay không nơi nào đau? Ngươi có thể nói lời nói sao? Giọng nói có làm hay không? Muốn hay không uống nước? Lý Nguyên cẩm nhưng thật ra tưởng nói chuyện, nhưng lại yết hầu giống như lửa đốt thiên hân giống nhau đau đớn, không mở miệng được. Cố phát huy mạnh càng là sốt ruột liền càng là muốn hỏi nàng, cũng may lúc này đại phu một đường chạy chậm vào được, một phen kéo ra cố phát huy mạnh, cố tướng quân ngải hướng bên cạnh trạm điểm nhi, Lý cô nương mới vừa tỉnh, thân mình còn suy yếu. Đừng hỏi nàng quá nói nhiều. Cố phát huy mạnh sắc mặt tối sầm, nhưng là thế nhưng thật sự câm mồn không hỏi. Vẫn luôn chờ đến đại phu cấp lý nguyên cẩm đem xong mạnh, chắt song châm, đổi xong dược mới mở miệng, nàng như thế nào? Chỉ cần tỉnh cũng liền không có việc gì, chính là sợ không tỉnh. Giữ lại, chính là hảo sinh dưỡng sự. Đại phu cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ cố phát huy mạnh không biết ở đâu cái góc xó xỉnh tìm được vị cô nương này. Liên một ngày ba lần mà muốn hắn lại đây xem. Hắn hiện tại chính vội vàng đâu, mãn quân doanh đều là thương hoạn, tuy rằng có hơn 10 cái đại phu hỗ trợ, nhưng là hắn dù sao cũng là tư lịch giả nhất, y lý thuật cũng tốt nhất, khẳng định là hắn tỏa chấn tương đối hảo sao. Chính là này Duệ Vương ra thập phần không nói đạo lý, ngày thường đại sự thượng nhưng thật ra thuận theo thật sự, Chu Đại Xoái mệnh lệnh không một không chấp hành. Duy độc tại đây sự kiện thượng, mặc kệ Chu Đại Xoái như thế nào nói. Như thế nào mắng, cố phát huy mạnh nên tìm Lao Đại Phu vẫn là tìm Lao Đại Phu, trốn cũng không được, bị hắn tìm được, chính là sách theo cũng muốn lại đây cấp lý cô nương xem bệnh. Lao Đại Phu công đạo song dưỡng thương phải chú ý hạng mục công việc, lưu lại mấy dáng dược cô tướng quân ngươi nơi này nếu là không có gì nói, khiến cho nàng chính mình lao rửa uống đi, chúng ta thật sự lo liệu không hết. Cũng may cô phát huy mạnh lần này cũng không có khó xử Đại Phu, thông thông khoái khoái thả người đi rồi. Lòng chàn đầy vui mừng nhào vào trước giường, nhìn chầm chầm Lý Nguyên Cẩm xem. Lý Nguyên Cẩm kinh đại phu trần trị ghim kim đổi dược lúc sau rốt cuộc tinh thần một ít, lúc này cũng bị cố phát huy mạnh xem phát mau, ngươi làm gì? Cố phát huy mạnh lắp đầu. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Lý Nguyên Cẩm lại là càng khẩn trương, thật vất vả lau khô hãn, lại từ trên trán nhỏ dọa tới. Như thế luôn mãi, cố phát huy mạnh rốt cuộc có chút buồn bực mà mở miệng. Đại phu không phải không cho ta cùng ngươi nhiều lời lời nói sao? Lý Nguyên Cẩm cũng không biết nên khí hay nên cười, kia cũng không thể một câu đều không nói a Hai người lúc này mới bắt đầu đối thoại, cố phát huy mạnh đã biết Lý Nguyên Cẩm bị người đánh cho nhận tội lại xung quân biên cương sự. Lý Nguyên Cẩm bên này lại là ở tới Tây Bắc quân doanh lúc sau, nghỉ ngơi mấy ngày, vội vội vàng vàng dưỡng dưỡng trên người thường, không có thời gian cho bọn hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Sở hữu phạm nhân đều bị áp bắt đầu vì quân doanh làm việc. Còn có sức lực, hỗ trợ đáp liều trại, dọn đồ vật, giống lý nguyên cẩm loại này sẽ nấu cơm, liền chính mình xin chỉ thị đi phòng bếp, một ngày vì toàn bộ quân doanh không sai biệt lắm 2 vạn người nấu cơm, từ sớm đến tối hoa ở trong phòng bếp. Dư lại người, giặt quần áo cũng đúng, quét tước vệ sinh cũng đúng, mỗi lần đánh xong lúc sau trở về kín người thân đầy mặt đều là thổ cung huyết, cũng yêu cầu không ít người hầu hạ. thậm chí là giúp đỡ nâng đến liều trại chung. Rất bận, không thể dừng lại, dừng lại chính là vô dụng người, Tây Bắc quân lương còn chưa đủ, quân doanh là không dưỡng người rảnh rỗi, bọn họ vốn chính là pháp nhân, nếu là không có tác dụng, quân doanh đương nhiên sẽ không dưỡng người rảnh rỗi. Lý Nguyên cẩm trên người miệng vết thương còn không có hảo, mỗi ngày cường trống ở bếp lò bên cạnh nấu cơm thập phần vất vả, ở chỗ này là không có cách nào đi làm cái gì mỹ thực, hai vạn người đồ ăn Đều phải bọn họ này mấy chục cá nhân tới xử lý, nồi to thêm thủy, có thể nấu chín, thêm chút nhi muối có chút tư vị là được. Không công phu làm cỡ nào tinh tế, một đạo đồ ăn thượng nhiều lãng phí một ít thời gian, liền có hơn trăm người ăn cơm muốn buổi tối một ít, thậm chí là ăn không đến. Lý Nguyên Cẩm ở như vậy hoàn cảnh trung cường căng hơn 10 ngày, lúc sau lại là tam vạn nhiều binh lính gia nhập, an bài đến làm sống người lại không có nhiều hơn bao nhiêu. Lý Nguyên Cẩm công tắc càng thêm nặng nghề, mười mấy cân đại nổi sát, có thể trang mấy chục cân lương thực, dùng cùng sẻng giống nhau trầm trọng đại cái sẻng phiên xào. Lý Nguyên Cẩm trên người thường xuyên là mệt ra một thân hãn, mồ hôi đến miệng vết thương, lại đau ra một thân hãn. Tây Bắc biên cảnh tướng sĩ tuy rằng đối bọn họ này đó xung quân biên cương phạm nhân không có gì ấn tượng tốt, nhưng là nhìn đến Lý Nguyên Cẩm bọn họ như vậy liều mạng bộ dáng, cũng không hảo lại nói cái gì. Vì thế Tây Bắc quân sĩ cùng này đàn phạm nhân thế nhưng ở chung đến có chút hài hòa. Này đàn phạm nhân ngay từ đầu phần lớn đều là không muốn làm việc. Thứ nhất xung quân biên cương loại sự tình này ở Thiên giận Triều là vô cùng lục nhã, là bị buồn phủ bổn huyện vứt bỏ người. Thứ hai một đường lại đây thân thể đã giống như nỏ mạnh hết à thật sự là càng không đi xuống, không ít người hợp với đi rồi như vậy lâu còn có thể đủ chết lặng mà tiến lên, nhưng là chờ tới rồi mục đích địa. Lập tức tê liệt ngã xuống xuống dưới, trên đường đã chết không ít người, này đến địa phương, thế, nhưng lại đã chết không ít. Cho nên rất nhiều người đều không muốn làm việc, làm không được, cũng sống không được, còn có cái gì tất yếu làm việc. Mặc dù có thể chống đỡ, chính là bọn họ hiện tại ở cái gì địa phương? Ở Tây Bắc biên cảnh, ở Thiên Lang Quốc Gang tất xa, những cái đó thiết kỷ du binh tuy rằng hiện tại bị chắn quan ngoại, chính là cũng liền mười mấy giảm có hơn. Đứng ở tường thành đầu tường thượng đều có thể đủ nhìn đến bọn họ hạ trại doanh địa Như thế gần mà đối diện những cái đó thị huyết dã man người, ai đều không có tin tưởng sống sót. Buổi tối mọi người đều là tễ ở một cái lều trại ngủ, không ít người đều thở ngắn than dài. Lý Nguyên Cẩm thường thường ở tẩy xong chén, thu thập sạch sẽ phòng bếp lúc sau, trở về liền tắm đều không rảnh lo tẩy, trước bổ nhào vào cái đệm thượng ngủ mở rớt. Sang sớm hôm sau tỉnh đi hương, cái nước lạnh tắm mới có thể đủ căng đi xuống. Lý Nguyên Cẩm gã vào cái đệm thượng, mỹ mắt trầm trọng được hoàn toàn không mở ra được, bên cạnh có người còn đang hỏi nàng, "Ngươi này mỗi ngày như thế bận việc làm gì a?" "Chúng ta đến nơi đây chính là tử lộ một cái." "Đừng nói là chúng ta, chính là này Tây Bắc doanh địa quân binh, cũng đều sống không được." Lý Nguyên Cẩm rầm rì một tiếng, không đáp lời, nhất thời lời này nàng vô pháp hồi cũng không muốn hồi. Nhĩ là thật sự quá mệt mỏi, liền nói chuyện sức lực đều không có. Người nọ thấy Lý Nguyên Cẩm tuy rằng lãnh đạo, nhưng tốt xấu có phản ứng, lại thò qua tới nói, muốn ta nói à, không bằng chúng ta trộm chuồn ra đi. Với lúc này trong doanh địa mỗi ngày người đến người đi, đại ra một cái đỉnh hai cái rủng, chúng ta ra ra vào vào cũng sẽ không có người hoài nghi. Như thế thật sự, tuy rằng ngay từ đầu trông giữ bọn họ còn tương đối nghiêm khắc. Nhưng là đi vào nơi này lúc sau tình huống càng vì nghiêm túc, mỗi ngày từ trên chiến trường kéo xuống tới thương binh cùng thi thể liền không ít, trong doanh địa người vội đến chân không chắm đất, chỉ cần Lý Nguyên cẩm bọn họ không ra đại sai lầm, cũng liền theo bọn họ đi. Lý Nguyên cẩm trong lòng ở lấp đầu, nhưng là đầu lại trầm trọng đến không động đậy. Người này lời nói, nàng một chữ đều không ủng hộ. Hiện tại nhìn tùng, nhưng rốt cuộc đây là biên quan, đây là quân doanh. chẳng lẽ thật xuẩn đến cho rằng chính mình chuẩn ra đi là có thể chạy mất. Bốn phía mấy chục rằm cắt vàng mà, tới thời điểm lại không phải không đi qua, nếu là không có dẫn đường, đại gia đã sớm bị lạc ở bên trong. Hơn nữa, quốc nạn vào đầu, hiện tại kinh thành cùng các đại phồn hoa địa phương đều tự thân khó bảo toàn, nàng đã đứng ở nơi này, chẳng lẽ còn có thể chơ mắt làm hiện tại này đó tàn binh nhược tướng đi ra tiền tuyến chịu chết, rồi sau đó cần không có bất luận kẻ nào ở hỗ trợ. Nàng làm không được. Hơn nữa nàng yêu cầu dùng cực độ mệt nhọc tới không chế chính mình không đi loạn tưởng. Vì cái gì Mục Tử Đồng không có chờ nàng? Vì cái gì hắn không tới tìm nàng? Lý Nguyên Cẩm nhắm chặt mắt lại là nhịn không được từ khỏe mắt nhỏ giọt nước mắt. Mục Tử Đồng, ngươi mau tới tìm ta đi, ta lại cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày ngươi nếu là còn tìm không đến ta, ta liền phải sinh khí. Ngươi liền phải mất đi ta, biết không? Mau tới tìm ta đi. Đáng tiếc mặc kệ Lý Nguyên Cẩm rốt cuộc như thế nào kêu gọi, nàng trước sau không có chờ đến mục tử đồng nói tới. Trên người không có trải qua hảo hảo trị liệu thương vẫn như cũ thường thường ở tay phát, vừa vặn, lại bởi vì quá độ mệt nhọc mà tay phát. Liều trại vẫn là có người giống như cái sắc không hồn giống nhau đánh mất sinh hơi thở, nhìn đến Lý Nguyên Cẩm nằm ở cái đệm thượng bởi vì miệng vết thương đau đớn hút khí lạnh bộ dáng, tức khác lại nhớ tới lần trước nàng hờ hứng bộ dáng. Ngươi xem, ta đều nói đi, chúng ta đều là sống không nổi người, ngươi như thế nỗ lực làm cái gì đâu. Ta không làm việc, hảo hảo dưỡng, hiện tại thân mình mới hơi chút hảo điểm nhi, ngươi này cả ngày bò đều phải bò đi ra ngoài làm việc, hiện tại chính mình lại bị bệnh, còn không có người lý ngươi, ngươi nói ngươi là vì cái gì. Ngươi như vậy làm không hảo còn chết so với ta sớm đâu. Đây là một cái đã không có cầu sinh dục vọng phạm nhân. Cùng Lý Nguyên Cẩm cùng nhau từ Thượng Xuyên Phủ bị áp giải lại đây, dọc theo đường đi đều đang nói này vừa đi chính là Thượng Tây Thiên Lộ, trở về không được. Lý Nguyên Cẩm bị hắn kêu đau đầu, nhịn không được trở về mắng một câu, có ta như vậy chết sớm, ngàn ngàn vạn vạn nhân tải có sống sót cơ hội. Nếu là đều cùng ngươi giống nhau sống tạm, ngươi nhưng thật ra so với ta một người sống được lâu, chính là này ngàn ngàn vạn vạn đều cùng ngươi giống nhau nói, kia mọi người đều sẽ chết rất sớm. Người khác quan tà cái gì sự? Ta chỉ cần ta chính mình tồn tại thì tốt rồi người nọ bị nói được có chút mặt đỏ. Lêu trại cũng có cùng Lý Nguyên Cẩm giống nhau mỗi ngày cường trống ở trong doanh địa làm việc cầu sinh người. Nghe được Lý Nguyên Cẩm lời này, nhưng thật ra đột nhiên có chút minh bạch chính mình vì cái gì căng xuân dưới. Bởi vậy cũng liền càng thêm khinh thường nói chuyện đoán giận người này. ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể sống. Là có người ở tiền tuyến bảo hộ ngươi Bằng không, thiên lang quốc kỵ binh hiện tại liền đạp mã xuống dưới, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn lại sao? Liền thượng xuyên phủ đều có giờ phút này đi vào, thiên giận chiều lại có nào một chỗ địa phương là an toàn? Ngươi nghĩ tới không có. Này! Ta cảm thấy Lý Nguyên Cẩm nói đúng. Ta cũng cảm thấy. Chúng ta thương đều tốt không sai biệt lắm, ngày mai đều đi ra ngoài làm việc đi. la hẳn là làm việc, chúng ta vốn dĩ chính là tội nhân, các ngươi không nói, ta. Nguyên bản ở thu sau liền phải bị chém đầu, hiện tại có thể bị áp giải đến bên này lập công chỗ tội, đã là thực may mắn, ta cũng phải đi làm việc. top 5 tốt 3 người đều bắt đầu bị thuyết phục, tiếng ngay từ đầu ý đồ cho đại gia giáo huấn phụ năng lượng người ngồi không yên, các ngươi có phải hay không lốc Các ngươi làm lại như thế nào, không làm lại như thế nào? Nay tiên tuyến mỗi người đều tự thân khó bảo toàn, ai còn có rảnh quản chúng ta? Chúng ta nhưng thật ra vì bọn họ làm việc. Bọn họ cố không màng thượng chúng ta nhưng hay nói. Ngươi nếu là ngại người khác không rảnh lo ngươi, ngươi lại có thể chính mình tự mình đi tiền tuyến giết địch, nhìn xem ngươi có thể tự bảo vệ mình, vẫn là có thể bảo hộ người khác. Ngươi hiện tại có thể ngồi ở lều trại nhẹ nhàng nói lời này, chẳng lẽ không phải bên ngoài những cái đó các tướng sĩ bảo hộ ngươi. Lý Nguyên Cẩm nói chính mình cũng có chút ngẹn nào, nàng vốn dĩ không muốn nói này đó, đã nhiều ngày tuy rằng là ở phong bếp. Nhưng là trong doanh địa tới tới lui lui tất cả đều là từ trước tuyến thượng nâng xuống dưới thi thể, thương binh, nhìn liền nhìn thấy ghê người. Thi thể sẽ càng ngày càng ít, nhưng là này cũng không phải bởi vì sắp đánh thắng, mà là bởi vì tiền tuyến binh sĩ càng ngày càng ít, không có người chi viện, thiên lang quốc quân đội thường thường liền tới phạm, đối chiến ít người, đánh không lại, rốt cuộc nhân ra đều là từ trên lưng ngựa lớn lên, tiêu dũng thiệt chiến. Người nhiều. Lại không có như vậy nhiều có thể sắp xếp lớp học, này liền yêu cầu tiền tuyến các tướng sĩ mỗi ngày đều phải nhiều luân thủ mấy cái canh, giờ, bọn họ cũng chịu không nổi. Quốc gia quốc gia, trước có quốc, mới có ra, nếu là này thủ đô giữ không nổi, còn có thể có ra, còn có thể có chúng ta. Ngươi mau tỉnh lại đi. Đừng đem chính ngươi lười biếng điểm này tiểu tâm tư coi như thông minh, ngươi đều mau xuẩn đã chết, xuẩn đến ta đều không muốn cùng ngươi nói chuyện. Mình bạch sao? Lý Nguyên cẩm như thế chút thiên vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, hiện tại nhưng thật ra bởi vì người này chạm vào là nổ ngay, thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Nói rất đúng. Có người đi nhanh từ lều chạy bên ngoài tiến vào, nói rất đúng. Ngươi một cái tiểu cô nương có thể như vậy quyết đoán cùng tầm mắt, không tồi. Con Hảo có lao phu ở, hôm nay ngươi không chết được. Ngươi nói chuyện là một cái tinh thần quắc thước của ông, xem tóc nói. Sẽ cảm thấy hắn đã bảy tám chục thượng cổ hy, nhưng là xem hắn trầm ổn nệ bức cùng kiên định ánh mắt, nhưng thật ra cảm thấy hắn bốn năm chục tuổi đang tuổi lớn. Đây là doanh địa Lão Đại Phu, tiến vào liền trước xem Lý Nguyên Cẩm thường lập tức quay đầu lại từ tùy thân Y Y Hải Dương tìm ra mấy ráng dược, này dược cùng lúc trước cho các ngươi giống nhau, hiệu quả rất là không tồi, đắp đi lên sẽ có điểm đau. Nhìn Lý Nguyên Cẩm không sắc mặt như thường bộ ráng, Lão Đại Phu cũng rất là vui mừng. Ngươi nếu có thể mang thương đi hỗ trợ, cũng thuyết minh sẽ không đem điểm này nhi đau đớn để vào mắt, yên tâm, thực mau liền sẽ tốt. Lêu trại người lúc này mới phản ứng lại đây, sôi nổi đi lên cầu lão đại phu cấp hỗ trợ trần trị khai dược, lão đại phu lại là dối tay huy khai, ta là quân doanh đại phu, chỉ cứu trị quân doanh người, ai ở quân doanh hỗ trợ, ta liền cứu trị ai. Những cái đó chính mình đã nghĩ chết, liền không cần lại đến ta bên này lãng phí thời gian. Như thế, nhưng thật ra nói rất đúng những người này mặt đỏ không thôi. Lý Nguyên Cẩm bên này tìm cái yên lặng nhà xí cho chính mình tắm rồi, lại đắp thượng dược, trở lại lều chạy như cũ không nói một lời ngã đầu liền ngủ. Ai, nàng sẽ không có việc gì đi. Hai ngày này xem nàng giống như lại càng mệt mỏi một ít. Đây là dính Lý Nguyên Cẩm quang, bởi vì phụ họa Lý Nguyên Cẩm lời nói bị Lao Đại Phu cứu chỉ vài người chi nhất. Hẳn là sẽ không... Lý cô nương vừa rồi không còn chính mình đi đổi dược sao? Hiện tại khẳng định là mệt mỏi, làm nàng trước tiên ngủ đi. Nói cho nhau chào hỏi đừng đi quá dày Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm liền như thế một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, tỉnh lại vừa thấy lều trại bên trong một lần một người đều không có, mọi người đều đi làm việc, Lý Nguyên Cẩm khập khiễng mà đi ra lều trại, rất có chút vui mừng. Lui tới tiểu binh nhìn đến Lý Nguyên Cẩm, thế nhưng cũng rất là hòa khí cùng Lý Nguyên Cẩm chào hỏi. Lý cô nương, ngươi tỉnh Lạ Lý Nguyên Cẩm có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào biết ta họ Lý. Tiểu binh thẹn thùng cười, ngươi tử thượng xuyên phủ tới, sau lại vào chúng ta phòng bếp, trong phòng bếp liền thuộc ngươi làm đồ ăn tốt nhất ăn. Hơn nữa ngươi cũng thật lợi hại, ngươi lai like trên người của ngươi còn mang theo thương đâu. Lý Nguyên Cẩm có chút ngượng ngùng, ta không có làm cái gì, một chút cũng không lợi hại. Các ngươi ở tiền tuyến mới nhất vất vả đâu. Ta có thể nhiều cho các ngươi ngồi vài bữa cơm, mới cảm thấy xem như vì các ngươi ra một chút lực. Lý cô nương, ngươi cũng đừng khiêm tốn lạc, hiện tại chúng ta quân doanh đều biết ngươi. Hôm qua chúng ta riêng đi phòng bếp hỏi thăm cơm canh là ai làm, vừa hỏi mới biết được ngươi bị thương. Hiện tại chúng ta liền chỉ vào lão đại phu nhanh lên nhi chưa khỏi ngươi, ngươi lại cho chúng ta nấu cơm đâu. Lý Nguyên Cẩm tuy rằng liền thẹn thùng, nhưng là này tiểu binh nói lại là lời nói thật. Lý Nguyên Cẩm tuy rằng là nấu ăn, nhưng là Tổng hội tưởng chút đa dạng làm nghìn bài một điệu nồi to đồ ăn càng tốt ăn một ít. Bạch thủy nấu củ cải, liền trước lấy một chút ru, xào thượng một chút củ cải, lại gia nhập thủy cùng cái khác củ cải, như vậy bạch thủy củ cải liền có một chút ít ru vị, ăn lên càng ngất tiếp. Nếu là xào cà tím, tầm thường chính là trực tiếp phóng ru xào, nhưng là này cả tím thập phần hút ru, phóng đến thiếu, cả tím liền sẽ xào phát làm. Vị sắp sắp không thể ăn, du nếu là phong đến nhiều, mà khác đồ ăn liền không đủ du, tựa như bạch thủy nấu củ cải giống nhau khô cằn. Nhưng là lý nguyên cẩm sẽ đem cả tím cắt thành tiểu khối, trước dùng muối tí một chút, như vậy cả tím liền sẽ biến mềm, lại hạ nồi, chỉ cần không nhiều lắm du là có thể đủ lắm cả tím mềm mại ăn ngon. Hoặc là trước đem cả tím đặt ở cơm trước mặt trưng mềm, lại xối thượng nước sốt, cũng là một đạo đặc biệt ăn ngon đồ ăn. Này có thể so tiền tuyến cho tới nay hoặc chính là đại khối thịt mỡ, hoặc chính là rau luộc thái sắc khá hơn nhiều, không ít người từ lần đầu tiên đến chế Lý Nguyên Cẩm làm đồ ăn bắt đầu liền rất có chút ngoài ý muốn, nhưng là tiền tuyến thật sự là bận quá, không có người có tinh lực tới quảng cái này. Thẳng đến ngày hôm qua Lý Nguyên Cẩm thật sự chịu đựng không nổi, trước tiên trở về nghỉ ngơi, cơm chiều không có làm, đồ ăn tiêu chuẩn lại trở về bạch thủy nấu thịt mỡ cảnh giới. Lúc này mới làm mọi người đều có chút lưu tâm cái này nấu ăn người. Hơn nữa ngày hôm qua lão Đại Phu ở quân doanh chuyển động một vòng, mọi người đều biết lần này từ Thượng Xuyên Phủ tới Phạm Nhân giữa có một cái Lý Cô Đương, thế nhưng là thập phần thức đại thể, hơn nữa nấu ăn tay nghề thực hảo. Như vậy, Lý Nguyên Cẩm thế nhưng ở quân doanh còn có không nhỏ thanh danh. Chính là thanh danh này cũng không có cấp Lý Nguyên Cẩm mang đến càng nhiều hảo vận, tuy rằng có lão Đại Phu tận tâm cứu trị. Chính là Lý Nguyên Cẩm liên tiếp đả kích cùng tiêu hao quá mức tinh lực, thân thể thực sự đã hao không, ngày đó chống lên nhìn đến lều trại người đều đi làm việc lúc sau, Lý Nguyên Cẩm trở về thế nhưng đến cùng lại té xỉu. Cũng may lúc này đây có Lao Đại Phu ở, lập tức cho nàng chuyển qua cái đệm thượng, an bài người mỗi ngày cho nàng rót thuốc, vại thức ăn lỏng, lúc này mới có thể giữ được nàng tánh mạng. Chính là tiền tuyến chiến sự căng thẳng, liền Lao Đại Phu đều đi tiền tuyến. Nơi này liền không ai quảng, ngay từ đầu còn có người nhớ kỹ chiếu cố Lý Nguyên Cẩm, nhưng thật ra càng đến mặt sau đại gia càng vội tới liền càng ít, Lý Nguyên Cẩm một hai ngày có thể có một người lại đây xem nàng, cho nàng đổi dược, huy điểm nhi đồ vật nàng ăn liền không tồi. Chính là tại đây loại tình hôn giới, Lý Nguyên Cẩm ngất xịu đi liền không còn có tinh thần tỉnh lại bộ dáng, ngẫu nhiên bất quá cường chống chính mình lên ăn chút nhi đồ vật, rửa mặt một chút, liền lại đi phòng bếp sức lực đều không có. Chỉ có thể miễn cưỡng cho chính mình đổi một chậu nước, chính mình một bên vượng một bên dùng khăn lông đắp cái chán. Tiên tuyến càng ngày càng nguy hiểm, ở ngoài thành hạ trại thiên lang quốc quân đội đã nhổ trại đi lên, nhìn dáng vẻ, không chỉ có hôm nay chính là ngày mai liền sẽ phá được biên quan. Nhổ trại chính là bọn họ nhất định phải được tin tưởng. Tuy rằng hiện tại trong doanh địa mọi người đều ở tận tâm làm việc, chính là lại có vẻ nhân tâm hoàng sợ, mọi người đều lo lắng ngày mai, không, hôm nay. Lập tức lập tức, thiên lang quốc người đều sẽ vọt vào doanh địa, mọi người đều sống không được. Lý Nguyên Cẩm mơ mơ màng màng chi gian nghe được đại gia như vậy thảo luận, lại không giúp được gì, chỉ cảm thấy thiên muốn vong ta, liền tính một đường từ thượng xuyên phủ tới rồi Tây Bắc biên cảnh, nên nàng chết, như thế nào cũng trốn bất quá. Cố phát huy mạnh chính là ở ngay lúc này xuất lĩnh tam vạn đại quân tới Tây Bắc biên cảnh, cố phát huy mạnh cùng đóng giữ tiền tuyến chu đại xoáy một cái công một cái thủ. Đem thiên giận chiều biên cảnh thủ đến chặt chẽ, càng là đem thiên lang quốc quân đội đánh đuổi không ít. Thiên lang quốc không có biện pháp, chỉ có thể ở mấy rằm ngoại địa phương một lần nữa hạ trại, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng cảm thấy phá được phía dưới quan cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, vẫn là muốn đóng giữ xuống dưới đánh đánh lâu dài. Cố phát huy mạnh một đường bùn ba, tới liền đấu võ, cũng chính là đến bây giờ thiên lang quốc hơi lùi bước một chút mới có thể đủ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, này một nghỉ ngơi. Hắn hôn thế ma vương tính tình liền phạm vào, này đồ ăn cũng quá khó ăn đi. Chu lại xoái cũng giống nhau gặm làm bánh bột ngô liền thủy nấu cải trắng ngươi liền nhận nhận đi, còn đương nơi này là kinh thành sao. Nếu không phải mang đến này đó tiếp viện, chúng ta sợ là liền cơm đều ăn không được. Cố phát huy mạnh không riêng mang đến bên đường phủ doan tam vạn binh sĩ, còn mang đến dọc theo đường đi quan phủ cùng dân chúng hiến cho lương thảo. Này nhưng giải tiền tuyến lửa xém lông mày. Chúng không phải mang theo hảo vài thứ tới sao Bọn họ bên ngoài ăn này đó còn chưa tính, đương nhiên, này đó cũng không thể ăn. Bên ngoài binh lính cũng không nên ăn này đó. Nhưng là bọn họ không có biện pháp chỉ có thể ăn cái này thời điểm, chúng ta tổng có thể ăn chút nhi không giống nhau đi. Cố phát huy mạnh thế nhưng cảm thấy có chút hủy khuất. Hắn tốt xấu là cái vương gia, hơn nữa vẫn là cái chiến sự thiên tài, hắn mới không có cái gì muốn cùng binh lính đồng cam cộng khổ ý tưởng. Hắn đường đường một cái vương ra đến biên quan tọa chấn, cấp nơi này tướng sĩ cùng ba cánh mang đến bao lớn tin tưởng. Đây là người khác sở không thể bằng được, cho nên, vì cái gì hắn muốn cùng bọn lính ăn giống nhau đồ ăn. Hắn chính là trong kinh thành hôn thế ma vương Duệ tiểu vương gia A. Lão đại phu lúc này cũng ở một bên phối dược một bên mỉm cười nói, Duệ vương gia ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta doanh địa vừa vặn có một vị nấu ăn cũng không tệ lắm, bất quá lúc này còn bệnh. Phía trước ta ở tiền tuyến nội không cố thượng cho nàng trị, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Hiện tại hảo, ta phải nhàn, trước đêm nàng chưa khỏi, làm ngươi có đốn hảo cơm ăn, được rồi đi. Cố phát huy mạnh nghe đến đó lại là có chút tảm đạm thần thương, ta từ trước có vị bạn cũ, nấu ăn tay nghề cũng là không tầm thường, đặc biệt tam hiểu làm đậu hủ. Nàng làm đậu hủ, trên đời này không ai có thể làm ra tới. Khả xảo. Chúng ta vị này đầu bếp nghe nói cũng là đặc biệt am hiểu làm đậu hủ, còn nhắc mãi nói nếu là có rảnh, đêm này đó làm cây đậu đều phao đã phát, nghị cách ma sữa đậu nành, điểm đậu hủ, đại gia tổng có thể ăn chút nhì không giống nhau. Tiền tuyến lương thảo, bởi vì vận chuyển gian nan duyên cớ, hảo vài thứ là ăn không được, có thể có chút cả tím khoai lang cải trắng linh tinh, đã phi thường không dễ dàng. Thịt nhưng thật ra không ít, ở trên chiến trường chết đi ngựa, hơn phân nửa đều sẽ lại lợi dụng. Nhưng là đầu hủ này đó, liền càng đừng nghĩ. Lúc này nghe được Lao Đại Phu cũng nói đầu hủ sự, cố phát huy mạnh vẫn luôn banh kia căn huyền đột nhiên lại bị người đàn vang. Thượng Xuyên Phủ kia mấy ngày huyết tinh tàn sát còn rõ ràng trước mắt, so chiến trường còn muốn nhìn thấy ghê người. Trên chiến trường, ít nhất đại gia còn có lẫn nhau vật lộn khả năng, chính là ở Thượng Xuyên Phủ, tay không tất sát, chưa từng có gặp qua bực này tên Côn Đồ Ba Tánh. Cơ hồ là nháy mắt chí mạng. Đây là đơn phương tàn sát, đầy đất huyết, nơi nơi đều là thi thể, có chút thi thể rất đến giữa sông, rõ ràng liền phiêu phủ ở trên mặt sông, chính là mọi người đều không có không đi vớt. Bởi vì nhất định phải một khắc đều không chậm trễ mà đem tránh ở thượng xuyên phủ các nơi thích khách tìm ra, bằng không bị thương, bị giết ba cánh chỉ có càng ngày càng nhiều. Chờ đến mặt sau đi vớt cùng rửa sạch thi thể thời điểm, tháng 6 giữa hè, mặt trời chói chang, Không yến thi thể đã không có nguyên lai like bộ dáng, sớm đã phân biệt không ra, cũng không có phân biệt ra Lý Nguyên Cẩm. Cố Phát Huy mạnh méo méo nắm tay, thực sự có xúc động hiện tại liền sẽ thượng xuyên phủ, tỉ mỉ lại tìm khắp mỗi một tấc thổ địa, Lý Nguyên Cẩm tổng sẽ không cứ như vậy biến mất. Đừng lấy những cái đó bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể lừa gạt hắn, không có chính mắt nhìn thấy nàng, Cố Phát Huy mạnh liền nhất định tin tưởng Lý Nguyên Cẩm còn sống. Dưới đáy lòng yên lặng đau buồn một lát, Cố phát huy mạnh vẫn là ngẩn đầu lên nói, nhưng là trên đời này tuyệt không ai có thể làm đầu hủ vượt qua nàng. Các ngươi vị này đâu bếp, đều không có đi qua thượng xuyên phủ, không có gặp qua nơi đó đầu hủ đại sư, không có tham gia qua nơi đó đầu hủ đại tái. Từ từ, ngươi nói nơi nào? Thượng xuyên phủ, cái này lao đại phu chính là cười, kia Duệ vương ra ngực nhưng nói sai rồi, chúng ta vị này đâu bếp, thật đúng là từ thượng xuyên phủ tới. Cố phát huy mạnh kinh hãi. Thất thố mà tún lao đại phu cổ áo không dám tin tưởng từ đâu tới đây mãi cho đến gặp được Lý Nguyên Cẩm nằm ở trên giường An An tính tĩnh hô hấp hơi có chút dồn dập hiển thị không thoải mái bộ dáng gương mặt từng đỏ nhưng là nhắm chặt hai mắt mắtníu chặt mày biểu hiện nàng còn ở vật lộ chung cố phát huy mạnh quay đầu nhịn xuống chính mình nước mắt vội vàng cao giọng kêu gọi lao đại phu đâu chạy nhanh cho ta đem hắn kéo lại đây ta nơi này có quan trọng người muốn cứu trị Từ đây Lý Nguyên Cẩm đã bị dọn đến Cố Phát Huy Mạnh lều trại chung, Cố Phát Huy Mạnh không màng mọi người khuyên can, mỗi ngày từ chiến tuyến thượng tuần tra xuống dưới, chuyện thứ nhất chính là muốn đi xem Lý Nguyên Cẩm, nhìn đến Lý Nguyên Cẩm còn hoặc là còn ở hô hấp mới có thể đủ yên tâm. Quay đầu rồi lại thúc giục lão đại phu nhanh lên cứu trị. Lần này Lý Nguyên Cẩm rốt cuộc chuyển tỉnh, Cố Phát Huy Mạnh nhịn không được, ngươi nếu là lại không tỉnh, ta liền têu người đem ngươi kéo đi ra ngoài chôn. Ngươi dám. Ta có cái gì không dám, này trên chiến trường mỗi ngày thương vong vô số người, chôn giấc còn thiếu sao. Ngươi như thế nói là cảm thấy ta tỉnh lại không tốt, tốt nhất tiếp tục ngủ qua đi. Ừ. Cố phát huy mạnh biệt nữ mà quay đầu, nhưng mắt lại nhịn không được phiết hướng bên này. Thật tốt, nàng tỉnh lại. Thật tốt, nàng còn nhớ rõ hắn. Thật tốt, nàng còn có thể đủ cùng hắn nói giỡn. Cố phát huy mạnh mạt mạt mắt thượng nước mắt. Cảm thấy chính mình thật là làm ra vẻ, quay đầu liền đi câu lấy Lý Nguyên Cẩm bả vai, ngủ đủ rồi đi. Ngủ đủ rồi liền chạy nhanh lên cho ta nấu cơm đi. Ngươi cũng không biết nơi này đồ ăn có bao nhiêu khó ăn. Ta đều mau ăn phun ra. Ngươi chạy nhanh. Lý Nguyên Cẩm đương nhiên cũng thấy được cố phát huy mạnh khỏe mắt nước mắt, lại là cái gì cũng chưa nói toạc, đạm đạm cười. Thân thể của nàng nàng nhất rõ ràng, ít nhiều cố phát huy mạnh tìm người cho nàng trị liệu. Nàng rốt cuộc có thể hảo hảo tĩnh dưỡng, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta sợ là đã chết đi. Cố phát huy mạnh luôn luôn bất cần đời trên mặt lại đột nhiên vài phần kinh hoàng cùng sợ hãi, nói bừa cái gì. Dưng một chút thu thập hảo biểu tình mới nói, kỳ thật không có ta, ngươi cũng giống nhau sẽ sống sót, ngươi cầu sinh ý chí rất mạnh. Cố phát huy mạnh tìm được Lý Nguyên Cẩm lúc sau tự nhiên là đem nàng dịch đến hắn liều trại, phái người hảo sinh chăm sóc. Nhưng là Lý Nguyên Cẩm tình huống thật sự hung hiểm, rất nhiều lần đều sốt cao không lùi, Lão Đại Phu đều nói không cách nào xoay chuyển tình thế, thuốc và kim châm cứu vô linh, chỉ có thể xem Lý Nguyên Cẩm chính mình có thể hay không căng xuống dưới sống lại. Lý Nguyên Cẩm rốt cuộc là căng lại đây. Mặc dù ta không tới, ngươi này tay nghề cũng đã sớm thu mua không ít người, biết không? Bên ngoài binh lính hiện tại mỗi ngày so với ta đều còn sốt ruột đang hỏi ngươi cái gì thời điểm tỉnh lại. Cái gì thời điểm có thể một lần nữa nấu cơm, bọn họ hiện tại đánh giặc như thế vất vả, mỗi ngày trở về doanh địa liền điểm nhi thứ tốt đều ăn không được, thật sự không thể nào nói nổi. So ngươi còn sốt ruột. Ngươi vì ta sốt ruột. Lý Nguyên cẩm lại là đột nhiên hỏi này một câu. Cố phát huy mạnh lập tức dầm chân, quan ngươi cái gì sự? Vô nghĩa thật nhiều. Chạy nhanh, ta làm người cho ngươi nâng thủy tiến vào, ngươi rửa mặt một chút, đổi thân quần áo, nếu có thể đi lại. Nhiều đi lại, đối với người gân cốt huyết mạch có chỗ lợi. Nói che lấp trụ chính mình đã là có chút ứng đỏ sắc mặt, vội vàng đi ra ngoài. Lêu trại Lý Nguyên Cẩm, trên mặt hài hước tươi cười cũng tại đây một khắc động lại trụ, dần dần tắn mất, lộ ra mỏi mệt mà mờ mịt thần sát, tay nghề của ta sao? Ta còn tưởng rằng tay nghề của ta chỉ có thể đủ cho ta mang đến thai hoa đâu. Từ thiên đường rớt đến địa ngục cảm giác chính là như vậy đi. Thành cũng đầu hủ. Bại cũng đầu hủ. Giờ phút này, ở trọng binh gắt kinh thành, Ngọc Giao công chúa lại cũng là giống như cố phát huy mạnh giống nhau canh giữ ở một thân người biên. kia trên giường hôn mê bất tỉnh người, đúng là mục từ đồng. Hứa ma ma tiến vào xem thời điểm thấp giọng nhắc nhở, công chúa, ngại như thế nào lại tới nữa, tổng như thế hướng một cái nam tử phòng ngủ chạy vừa, nhưng không thành bộ ráng. Ngọc Giao mắt trừng, ngươi có hay không lương tâm? Hắn là vì ta mới có thể bị thương hôn mê. Hắn là ta ân nhân cứu mạng. Ta đương nhiên muốn lại đây xem hắn, xem các ngươi có hay không đem hắn chiếu cố hảo. Hứa ma ma cũng là tâm mệt, nàng trong khoảng thời gian này đương nhiên là phi thường tận tâm mà chăm sóc mục tử đồng. Rốt cuộc mục tử đồng không riêng gì ngọc giao công chúa ân nhân cứu mạng, càng là cứu thái hậu. Muốn nói lên, việc này cũng vẫn là ngọc giao công chúa gây ra họa Thái Hậu cùng Ngọc Giao công chúa ở cố phát huy mạnh hộ tống dưới tới rồi bến tàu, lên thuyền, Ngọc Giao lại biểu tình khẩn trương. Thái Hậu đã nhìn ra, lệnh cưỡng chế Ngọc Giao tránh ra phía sau vị trí, lộ ra tôi tớ nâng đi lên một cái đại cái dương. Trong dương thỉnh lình bị nhốt một người, vẫn là cái nam nhân. Thái Hậu giận tím mặt, một bên làm người đem Ngọc Giao công chúa quan đến trên thuyền phòng nhỏ chung một bên liền phải người trực tiếp đem này cái dương trầm hà. Ngọc Giao tránh thoát. Quỳ gối Thái Hậu trước mặt trần tình, nói mục tử đồng chính là nàng tìm đã lâu ân nhân cứu mạng. Ngọc Giao công chúa nói lời này thời điểm, căn bản không có nhìn đến Thái Hậu bên người còn đứng đi theo mấy cái cô nương. Quách hương làn cùng chú Châu Nhi đều trừng mắt chử nhìn về phía Ngọc Giao công chúa, tựa hồ nhận thấy được Ngọc Giao công chúa nói chung phản phất có chuyện xưa nhưng nghe. Với gửi thật nhắc gan, lúc này đã sớm túi đầu không dám nói lời nào, nhưng như vậy, Rõ ràng cũng là cảm thấy Ngọc Giao lời này chung có chuyện xưa. Thái hậu tức giận, lại không cách nào lại đối mục tử đồng xuống tay, hai người tranh chấp chi gian, mục tử đồng cũng tỉnh, chính mình nhảy ra cái dương, hai vị không cần dối dám, ta đây liền đi. Ngọc Giao công chúa đương nhiên không cho, nhưng là mục tử đồng lại rất sinh khí, thảo dân niệm ở công chúa tỉnh cảm thượng không có trách cứ công chúa vô tội đánh vượng ta, còn mạnh mẽ đem ta nhét vào cái dương ý đồ bắt cóc ta. còn thỉnh công chúa tự trọng. Ngọc Giao đau khổ xin tha, nhưng là ở yêu cầu mục tử đồng cùng nàng cùng nhau rời đi thượng xuyên phủ sự tình thượng còn không thuận theo không bông tha. Thái hổ khí say xe, nàng còn tưởng rằng là mục tử đồng cùng Ngọc Giao có cái gì thật không minh bạch quan hệ, cho nên mới lén lút lên thuyền, hiện tại xem ra, thế nhưng là Ngọc Dao cưỡng bách người khác. Thái hổ chỉ cảm thấy hoàng gia mặt mũi không còn sót lại chút gì, việc này không giải quyết phía trước. Nhưng ngàn vạn không thể làm mục tử đồng đi rồi, bằng không nói ra đi, ngọc giao công chúa trong sạch liền hủy. Hứa ma ma ánh mắt vừa chuyển, đầu tiên là làm đi theo mấy cái đã dọa ngốc các cô nương tiến quang thuyền, lại kêu cơ linh ma ma tiến lên đi xoay mục tử đồng. Nhưng mục tử đồng tốt xấu là Nam Nhi, cũng không phải bình thường hai cái bà tử là có thể đủ dễ dàng ngăn chặn, hắn vừa mới ở cái dương trung chuyển tỉnh cũng biết hiện tại thượng xuyên phủ ra cái gì sự, lập tức không quan tâm liền phải lao ra đi. Cần thiết muốn tìm được ca nguyên Mục tử đồng cùng Thái Hổ cùng Ngọc Giao công chúa bên người nha hoàn các bà tử cách đấu mở ra Bên ngoài thượng Mục tử đồng sức lực đại Nhưng là này đó dưỡng ở Thái Hổ bên người thô sử ma ma cũng không phải ăn chay Đều là có chút kỹ xảo Thế nhưng là Mục tử đồng ăn không ít mệt Mục tử đồng giận không thể ác Vung ta ra Ngọc Giao công chúa còn ở đau khổ cầu xin Ngươi đừng đi Hiện tại thượng xuyên phủ rất nguy hiểm Ngươi vẫn là đi theo chúng ta cùng đi kinh thành đi. Ta bảo ngươi bình an. người nhà của ta, ta quan trọng nhất người đều ở thượng xuyên phủ, ta muốn rời thuyền. Mục tử đồng căn bản không dao động, hoặc là nói, càng là nguy hiểm hắn càng phải trở về, rốt cuộc lý nguyên cẩm còn ở thượng xuyên phủ. Thái hậu ở bên cạnh nhìn này tình hình, lại là bất động thanh sắc, sau một lúc lâu mới mở miệng, ta thả ngươi đi. Nhưng là nếu là chúng ta về sau nghe được nửa cái cùng công chúa tương quan tự từ bên cạnh ngươi truyền ra, không riêng ngươi, liền người nhà của ngươi, ngươi quan trọng nhất người đều lập chết không thể nghi ngờ. Hảo. Thô sử ma ma bung ra mục tử đồng cánh tay, hứa ma ma lại bổ sung một câu, chúng ta đã ly ngạn mấy chục mét, không tiện lại trở về, liền thỉnh mục công tử ngươi tự hành rời thuyền nghĩ cách trở về đi. Ngọc Dao công chúa không thuần theo, nào có như vậy khi dễ người. Chẳng lẽ muốn mục tử đồng hạ hà du trở về sao? Liên phải cùng hứa ma ma lý luận, lại bị thái hậu trừng mắt nhìn trở về. Mục tử đồng tiêu xái phất tay háo, liền hướng tới bong tàu đi đến, sau đó túi đầu vừa thấy, lập tức xoay người, có thích khách. Thái hậu công chúa mau hồi khoang thuyền. Hứa ma ma vừa nghe, lập tức che chở thái hậu cùng ngọc giao công chúa hướng trong khoang thuyền trốn, mà dọc theo mép thuyền bò lên tới thích khách sao có thể như thế dễ dàng liền buông tha các nàng. Sôi nổi nhanh hơn tốc độ, một cái tiếp theo một cái đi lên. Tức khác khoang thuyền thượng liền đứng mười mấy thích khách, tam hạ hai hạ lược đổi tay vô trói gà chi lực cung nữ bọn nha hoàn, chỉ có hơi có chút công phu trong người các bà tử còn có thể ngăn cản nhất thời. Mục tử đồng bên này ở mới vừa đẩy hạ chính mình chính diện thích khách là hà, xoay người vừa thấy này đó thích khách đã liền phải công tiến khoang thuyền, vội vàng xoay người, giữ chặt khoang thuyền khẩu thích khách, vật lộn lên. Chính là này đó thích khách dù sao cũng là có võ công trong người, mục tử đồng chỉ là cái người đọc sách, tuy rằng ở từ đại phu cùng Lý Nguyên Cẩm yêu cầu hạ mỗi ngày rèn luyện thân thể, nhưng là rốt cuộc không thể cùng này đó thích khách so sánh với, chiếm không được ưu thế, thế nhưng chỉ có thể dùng chính mình thân sắc ngăn cản. Nguyên bản bởi vì hoảng loạn tránh ở trong khoang thuyền các cô nương đầu tiên là sợ tới mức không dám lúc ních, lúc này lại là khóc thành một đoàn. thế nhưng chỉ có một Chu châu nhi dám lên tiến đến hỗ trợ tiếp người. Mục tử đồng chặt chẽ bảo vệ cho khoang thuyền cửa, hứa ma ma liên can người chờ che chở thái hậu cùng công chúa vào khoang thuyền hảo hảo trốn đi, lại mang theo hai người ở cửa hỗ trợ bảo vệ cho. Mục tử đồng đứng ở đằng trước, hứa ma ma cùng mấy cái biết công phu ma ma nhìn chỗ trống dùng truy thủ, kéo một loại đồ vật đâm bị thương muốn vọt vào tới thích khách, Chu châu nhi cũng đứng ở phía sau bọn họ, tùy thời chuẩn bị che chở thái hậu. thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn làm thích khách, không có cách nào vọt vào tới. Như thế kéo dài 15 phút, trên bờ người rốt cuộc thu được tin tức tới rồi, đêm này phê thích khách một lưới bắt hết, mà mục tử đồng giờ phút này đã cả người là huyết, mắt thấy quan phủ người đã tiếp nhận con thuyền, lúc này mới bông nhiên đi phía trước một phát, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngọc Giao công chúa tranh thoát khai thái hậu giam cầm, sông lên trước nằm ở trên mặt đất khóc lớn, mục tử đồng, mục tử đồng ngươi mau tỉnh lại, ta không cần ngươi chết. Thái hậu vội vàng làm người đem ngọc dao công chúa kéo ra, nhưng là ngọc dao công chúa dùng hết toàn thân sức lực ôm lấy mục tử đồng thân mình bổ lên, ta không đứng dậy. Thái hậu bất đắc dĩ, hứa ma ma vội vàng tiến lên đi nói, công chúa, ngươi muốn cho khai chúng ta mới làm cho Thái y để giúp mục công tử xem thương, bằng không ngươi lại như thế che chở đi xuống, mục công tử liền thật sự cứu không sống. Các ngươi nói thật, sẽ cho hắn trị thương. không đuổi hắn đi. Ngọc Giao không tin. Lời nói của ta, cái gì thời điểm có giả. Thái hậu lúc này cũng ra tiếng, nàng cái này cũng thật sự không có biện pháp đuổi đi mục tử đồng. Mục tử đồng cái này là thật đánh thật ân nhân cứu mạng. Vì thế mục tử đồng cứ như vậy bị giữ lại, còn phải một gian phòng, từ thái y tự mình chăm sóc. Tình huống như vậy dưới, hứa ma ma dám không cần tâm sao. Cho nên đối Ngọc Giao công chúa chỉ trích hết sức quỷ khuất. Ngọc Giao lại là mạnh mẽ, ta chính là không yên tâm các người, nếu không phải cuối cùng mục tử đồng đã cứu chúng ta, ngươi còn muốn đuổi hắn đi đâu. Hứa ma ma càng bị khuất, muốn mục tử đồng đi mệnh lệnh là thái hậu hạ, nàng chính là cái cung nhân, chẳng lẽ không nghe thái hậu sao. Chỉ tiếp thân là công nhân, đó là có hoan khuất cũng vô pháp nói, hứa ma ma đành phải kiểm tra tất cả khí cụ, lại lại dặn dò thái y cùng hai cái bà tử vài câu, vội vàng đi rồi. Ngọc Giao công chúa lại không có cái kia giác ngộ, thái y trần trị nói hiện tại mang thuốc trị thương không đủ, tuy rằng miễn cưỡng xử lý tốt mục tử đồng trên người 18 chỗ miệng vết thương, nhưng là hắn mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh lại là không có cách nào. Ngọc Giao không tin, chỉ mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ cùng Thái hậu thỉnh An ở ngoài, liền canh giữ ở mục tử đồng này gian trong phòng, chờ hắn tỉnh. Mục tử đồng phát suốt chi gian, nhưng thật ra có khi sẽ nói mê sảng. Nhất thời kêu cái gì cha mẹ, nhất thời lại kêu cái gì A nguyên, trong chốc lát nói dục lân bất hiếu, trong chốc lát lại nói á nguyên ta sai rồi, lại buông ra ngươi tay. Ngọc Giao công chúa nghe được mơ hồ, lại là lặng lẽ nhớ kỹ này mấy cái tên, chuẩn bị trở lại kinh thành lại tìm lục đi xa đi cha. Xa ở tây bắc biên quan lý nguyên cẩm, như thế nào cũng không thể thường được, ở nàng bị áp giải hướng tới tiền tuyến đi đến thời điểm, hắn cũng ở hôn mê bên trong. chính là Vô luận sự tình chân tướng là cái gì, trước rời đi chính là hắn. Lý Nguyên Cẩm lắc đầu, làm chính mình không hề suy nghĩ, túi đầu thiêu trước mắt cửi lửa, xoay người làm hình thím hướng trong nổi phong du hình tím đáp ứng một tiếng, lại hỏi, Lý cô nương, lần này du phóng nhiều ít, phóng nhiều điểm đi, ta cho đại gia trên cái đầu hủ hộp ăn. Lý Nguyên Cẩm từ bệ bếp mặt sau chui ra tới, tiếp nhận nổi sạng, hình thím hướng trong nổi thả một đế du Lý Nguyên Cẩm đem làm tốt đậu hủ bỏ vào đi, từng khối từng khối trên lên, thực mau mùi hương liền ra tới, hình thím tự nhiên không cần thiết nói, trong phòng bếp mặt khác nấu ăn trích đồ ăn người cũng đều thò qua tới, thật tốt. Chúng ta nhưng đã lâu không ăn đậu hủ. Biên tái nơi này tất cả đều là hoàng thổ, trừ bỏ hoàng thổ thượng có thể lớn lên xa gai ở ngoài, cơ hội không thấy cái gì mới mẹ vật còn sống, vận lại đây rau dưa đồ ăn cũng đều là khoai lang. Củ cải cùng đậu nành này đó phương tiện chứa đựng cùng vận chuyển. Lý Nguyên Cẩm sau khi thương thế lành lập tức liền cùng đại gia cùng nhau đem này đó đậu nành phao hảo. Một bộ phận phát đậu giá, một bộ phận ma thành sữa đậu nành, làm mấy đốn đậu giá cho đại gia ăn, cuối cùng làm đại gia ăn thượng Thủy Linh một chút rau dưa. Đến nỗi đậu hủ, nay ở biên tái chính là cơ hồ không thể tưởng đồ ăn, gần chỗ không ai sẽ làm, nơi xa vận lại đây đã sớm biến thành bùn cha không nói. Còn sẽ bởi vì biên tái gió to suốt cao thời tiết biến toan, như thế mới mẻ đậu hủ, đại gia vẫn là lần đầu tiên ăn. Không nóng này ha, chỉ cần chúng ta còn có cây đậu, ta là có thể làm ra tới đậu hủ. Lần sau các ngươi ai lại đi chợ chọn mua thời điểm, nếu có thể thạch cao hoặc là nước chắt liền càng tốt, lần này là dâm trắng điểm ra tới, khả năng hương vị không phải đặc biệt hảo, cho nên chuyên gia tới tương đối ăn ngon. Lý Nguyên Cẩm cẩn thận mà cùng đại gia giải thích. Bên trái nơi này người, muôn hình muôn vẻ đều có, giống bọn họ giống nhau mang tội chi thân lại đây, chỉ hy vọng sống lâu một ngày là một ngày, nếu là Chu đại soái bọn họ đánh thắng trận, nói không chừng hoàng đế có thể đặc xá đại gia miệng, vậy không thể tốt hơn. Còn có dọc theo đường đi đi theo Cố Phát Huy mạnh tập hợp đến biên tái các phủ binh lính, tuy rằng nói là tập kết tam va người, nhưng là vừa thấy liền biết các phủ không có nghiêm túc xuất lực, liền 50 nhiều ông lão đều có, mười mấy tuổi hài đồng cũng không ít. Cố phát huy mạnh người này nhìn không đáng tin tệ, nhưng là đối mặt những người này lại một lần nữa bắt đầu bài binh bố trận. Ông lão thương binh liền không hướng tuyến đầu, mà là hỗ trợ thu thập chiến trường, đoạt tù binh cùng chiến lợi phẩm. Mười mấy tuổi thiếu niên đúng là cơ linh thời điểm, huy no rồi cơm, các đều tinh thần, làm cho bọn họ đi canh gác, lặng lẽ sờ địa điểm đến sự không tồi. Đi theo tháng báo cùng nhau đi ra ngoài, có tin tức thời điểm qua lại truyền lại, chạy trốn nhưng thật ra mau. ngươi như vậy, chiếm toàn bộ Tây Bắc quân doanh 1/3. Cố Phát Huy mạnh ở Lý Nguyên Cẩm tỉnh lúc sau liền rất thiếu sẽ liều trại, thông thường là mấy ngày mấy đêm đều ở bên ngoài, cùng Chu đại Soái giống nhau. Trong khoảng thời gian này, Thiên Lang quốc thường thường liền phái một đội kỵ binh tới phạm, tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là thường thường sẽ náo mọi người đều trông gà hoa quốc, chờ tập kết nhân mã qua đi, bên kia kỵ binh lại phần phật bắt đầu sau này chuyện. Vẫn là phong tuyến thiết trí không đủ hợp lý. Cố phát huy mạnh cùng chu đại xoái hôm nay liền không có ra tiền tuyến, ở lều trại tính toán bài binh bố trận, muốn cho tiền tuyến phòng thủ củng cố, lại có thể tùy thời cho nhau chi viện, không cần xuất hiện chúng ta người đi qua, địch nhân đã sớm chạy tình huống. Còn muốn chiếu cố binh lính thay phiên vất vả, nay trưởng muốn đánh bao lâu còn không biết đâu, nếu tất cả đều ra tiền tuyến, tiếp theo luôn thay phiên người lại nơi nào có thể có tinh lực đi cánh gác. Lý Nguyên cẩm bừng cơm tiến vào thời điểm. Cố phát huy mạnh đều không có lưu ý đến, vẫn là chu đại Soái kêu hắn đi ăn cơm. Hôm nay như thế nào? Thân thể hảo điểm như không? Cố phát huy mạnh ba bước cũng hai bước đi lên trước tiếp nhận lý nguyên cẩm trong tay hộp đồ ăn, giúp đỡ bày ra tới. Cố phát huy mạnh trên người khôi giáp còn không có cởi bỏ, sáng sớm cùng chu đại Soái hai người đi tiền tuyến thị sát một lần, xác nhận các vọng sở đều không có vấn đề lúc sau, trở về liền một lòng bổ nhào vào chiến thuật thảo luận lên rồi. Đối với lều trại thật lớn một khối tây bắc biên cảnh bản đồ ở Thương Thảo, Chu Đại Xoái cũng có đưa ra quá hoài nghi, bất quá cô phát huy mạnh làm việc tuy rằng tùy tính, nhưng ở chiến trường đại sự thượng luôn luôn cực có chừng mực, hắn cho Lý Nguyên Cẩm tùy ý ra vào lều trại quên hạn, chính là tín nhiệm nàng, Chu Đại Xoái cũng liền chưa nói cái gì, dẫn đầu ngồi xuống ăn cơm. Ta còn hảo, nhưng thật ra các ngươi, như thế nào ở lều chạy còn ăn mặc khôi ráp Lý Nguyên cầm dọn xong cơm cũng không rời đi, giúp bọn hắn đem lều chạy đồ vật rửa sạch một chút. Lều chạy trừ bỏ tây Bắc bản đồ ở ngoài, còn có hai phó sa bản. Này xa bản liền không làm Lý Nguyên cầm xem, có người thông truyền thời điểm Chu Đại Xoái liền phất tay đem xa bản tất cả đều mạng hai. Đây mới là chiến thuật trung tâm. gì hôm nay này đậu hủ không tội. Là người làm. Chu Đại Soái vóc dáng không cao, nhưng là sàn xe cực ổn. Một bộ dâu sồm treo ở trên mặt, có chút hung hãn. Đúng là, Chu Đại Xoái nguyên đếm thử xem. Lý Nguyên Cẩm cười ứng một câu, lại cùng Chu Đại Xoái nói bên ngoài các binh lính cũng đều ăn thượng. Đưa đi tiền tuyến những cái đó thức ăn chung cũng có đậu hủ, trên quá đậu hủ không dễ dàng tán hình, đưa qua đi cũng có thể đủ ăn được. Chu Đại Xoái gật đầu, tán một chút Lý Nguyên Cẩm cẩn thận, cố phát huy mạnh lại là có chút không hài lòng. Ta không phải nói ngươi liền làm ngươi bản thân cùng chúng ta hai cái đồ ăn thì tốt rồi sao? Như thế nào còn làm như vậy nhiều người? Lý Nguyên cẩm chừng hắn liếc mắt một cái, đều cái gì lúc, còn làm ta lười nhác? Ngươi thương không phải còn không có hảo toàn sao? Đều ý lại đổ, bạch làm lao đại phu chỉ một lần, ta lo lắng chính là lãng phí dược. Cố phát huy mạnh ngoài miệng không vương tha người. Ta thương đều hảo, hiện tại không quan hệ, chính là còn không thể thấy thủy. trờ miệng vết thương kết vậy chính mình bốc ra. Lý Nguyên Cẩm củng cố phát huy mạnh quen thuộc lên, đương nhiên hiểu cái này hùng hại tử cô ý nói nói mát tính tình, cũng không để ý tới, chính mình đáp chính mình. Ở biên tái đã đã hơn 2 tháng, rời đi thượng xuyên phủ đã mau 3 tháng, hơn 10 ngày đường xá 43, hơn 10 ngày nỏ mạnh hết đà, hơn 10 ngày hôn mê bất tỉnh, lúc sau mới rốt cuộc có thể hảo hảo dưỡng thương, một ngày so với một ngày hảo lên. 3 tháng trước nhập tử. Phản phất không tồn tại giống nhau. Lý Nguyên Cẩm cơ hội nhớ không nổi những cái đó ở nghi ninh thôn cực phẩm thân thích, ở thuận bình chấn thượng xôi gió xuôi nước nhật tử, còn có nàng kim ngọc Đậu hủ phường cùng điểm tinh các, không biết người nhà cùng điểm tinh các bọn tỉ mội đều được không. Sở hữu sự tình đều là từ đi đến thượng xuyên phủ kia một khắc bắt đầu thay đổi sao. Lý Nguyên Cẩm có đôi khi sẽ tưởng, nếu chính mình không cần như vậy lòng tham, Không cần toan mang theo một quyển đầu hủ kinh là có thể đủ tham gia thi đấu biến thành đầu hủ đại sư thì tốt rồi. Có lẽ còn có thể đủ ở Thuận Bình chấn bình bình đạm đạm mà quá. Lý Nguyên cẩm tỉnh lại lúc sau liền lập tức viết thư nhờ người gửi trở về, nàng ở trên sân thi đấu lẻ loi một mình bị người vu hám lâm vào đại lao, người trong nhà nói vậy còn không biết, lúc sau lại có thiên Lang quốc thích khách tới phạm, thượng xuyên phủ nghe nói đã chết trăm người tới còn không ngừng. Thiếu thị cùng Lý Thủ Tín bọn họ nhất định lo lắng gần chết đi. Cấp ở Thượng Xuyên Phủ Lý Hiển Tiến cũng viết tin, cấp ở Thuận Bình Chấn người nhà cũng viết tin, duy độc không có cấp mục tử đồng viết thư. Lý Nguyên Cẩm trước sau tưởng không rõ, vì cái gì chính mình ở trên sân thi đấu kêu gọi mục tử đồng kia một khắc, hắn rõ ràng đã quay đầu lại, lại nghĩa vô phản cố phải rời khỏi. Lưu nàng một người đối mặt những cái đó ác độc lời đồn đãi cùng vô vị vô hãm. Tính, cũng không cần hỏi. Dù sao hắn trước nay cũng không có đả cho nàng đả án, không phải sao? Bọn họ tương ngộ ngay từ đầu chính là sai lầm, hắn trong mắt, nàng trước sau là cái tiếc không tuân thủ nữ tắc nông thôn giả nữ, sau lại nói muốn dính thân, cũng là chính mình quân lấy hắn, lừa hắn nói như vậy liền hắn có thể không cần đối mặt trong nhà bức hôn. Lại lúc sau, muốn tử diễn thành thật cũng là chính mình, liên tiếp khiêu khích hắn cũng là chính mình. Từ đầu tới đuôi, Mục Tử Đồng liền không có nói qua thích nàng. Không phải sao? Nếu không phải chính mình dùng cùng nhau tham gia đầu hủ đại tái, làm được đầu hủ đại sư nông nối, bắt được tự mình diện thánh cơ hội, mục tử đồng sợ là đã sớm sẽ không theo chính mình ở bên nhau đi. Ngươi xem, từ đầu tới đuôi đều là nàng âm yêu. Mục tử đồng bất quá là tình ngộ, rời đi mà thôi đi. Lý Nguyên Cẩm nằm ở lều trại ngoại trên cỏ, ngừng đầu xem này tái ngoại sao trời, đặc biệt Mỹ. Cố phát huy mạnh vòng ra tới. Ngươi như thế nào trốn ở chỗ này? Làm ta sợ nhảy dự. Không phải nhìn chúng tiểu ra ta, chuẩn bị thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao bước ta đi vào khuôn khổ đi. Lý Nguyên cẩm rỗi tay rút một phen hảo, hợp với thổ cùng nhau ném qua đi, bị cố phát huy mạnh nhẹ nhàng tránh đi. Cố phát huy mạnh cười hì hì ngồi xuống, ta cho ngươi mang thứ tốt tới. Ngươi còn ném ta. Lại ném ta liền không cho ngươi nhìn. Ngươi có thể có cái gì thứ tốt. Đến từ Thuận Bình chấn tin. Có tính không thứ tốt. Cố phát huy mạnh dơ dơ lên trong tay tin. Lý Nguyên cầm một cái lăn long lóc phiên lên, ta cha mẹ viết. Không đúng, bọn họ tuy rằng biết chữ nhưng là hẳn là còn chưa đủ viết thư, chẳng lẽ là hoàng cầm viết. Nay tiểu Lậu đinh, rốt cuộc sẽ viết thư Lý A. Rồi tay liền phải đi lấy tin. Cố phát huy mạnh dở khóc dở cười, người cũng tưởng qua Mỹ đi, nơi này gửi thư trở về lại qua đây, ít nhất muốn một tháng. Ta nơi này là trạm dịch đưa lại đây, Trần Lăng sóng viết. Trần Lăng sóng là người tỷ Lý Nguyên Cẩm nghe nói không phải tiếu thị bọn họ gửi lại đây tin, có chút thất vọng. Này cố phát huy mạnh, Quang sẽ khôi hài chơi. Nhưng là này tin có ngươi muốn biết sự, ngươi nhìn xem đi. Lý Nguyên Cẩm từ bỏ, cố phát huy mạnh lại là đưa tới. Lý Nguyên Cẩm sửng sốt, tiếp tin, chui vào cố phát huy mạnh liều trại, nương hắn liều trại đèn xem tin, nô đệ. Đến nỗi Nguyên Cẩm ra sự, ta đã người hiểu biết. Tin đầu tiên là báo Bình An, lần này Thiên Lang Quốc tới Phạm cũng không có lan đến gần Thuận Bình Chấn, cho nên người của Lý Gia cũng khỏe. Nhưng là ở Thượng Xuyên Phủ Liên Sinh, nguyên bản bị Lý gia tình xô đẩy quá liền thai tượng không xong. Ngày đó Lý Nguyên Cẩm thi đấu thời điểm, Liên Sinh cùng Lý Hiển Tiến cũng đi chợ Thượng mua đồ vật, chuẩn bị chờ Lý Nguyên Cẩm trở về đại gia cùng nhau ăn cơm hảo hảo chúc mừng một phen. Kết quả trợ thượng bởi vì thích khách sự tình mọi người kinh hoàng chạy loạn, trong hôn loạn Liên sinh té ngã một cái, trong bụng hài tử sinh non, cũng may còn sống, chỉ là thân mình còn không được tốt lắm, yêu cầu điều dưỡng. Trần lăng sóng đã tặng không ít đồ bổ qua đi, cũng phải người đem bọn họ tiếp trở về nghi ninh thôn. Lý ra người chờ mãi chờ mãi đợi không được Lý Nguyên Cẩm, chạy tới thượng xuyên phủ tìm không ít nhật tử, Lý Hiển Tiến bọn họ cũng đi theo tìm, nhưng là chính là chưa thấy được người. Bọn họ cầu đến Trần Lăng Sóng đi tìm, Trần Lăng Sóng tuy rằng ngày đó gặp qua Lý Nguyên Cẩm, nhưng là thích khách tới phạm phía trước vừa mới tách ra, một mảnh hỗn loạn thế nhưng không ai lưu ý đến Lý Nguyên Cẩm. Sống sở sở mất tích, đồng thời mất tích còn có mục từ đồng. Cái này đại gia cách nói liền không phải thực hảo, không ít người đều nói hai người đã sớm đã chết ở thiên lang quốc thích khách dưới đao, cũng có người nói hai người bọn họ là tư buôn. Đã sớm nhìn ra Lý Nguyên Cẩm không phải cái gì quy củ người, khẳng định là sấn chạy loạn. Lý ra người tuy rằng không mừng người khác nói đệ nhị loại nguyên nhân, nhưng là càng không muốn tin tưởng đệ nhất loại. Sống không thấy người, chết không thấy xác ở phủ nha báo bị lúc sau cũng không có bên dưới, chỉ có thể hồi thuận bình chấn chờ tin tức. Điểm tinh các sinh ý bởi vì này một nháo hỏng rồi không ít, nhưng rốt cuộc là thuận bình trấn duy nhất một nhà, thu vào còn tính khách quan. ngược lại là kim ngọc đậu hủ phường làm cũng không tệ lắm, bởi vì như vậy thiên hai, mọi người đều sôi nổi chạy tới tế bái tổ tiên, hoặc là đi trong miếu cầu Bồ tát phù hộ, đậu hủ này đó tế tổ bái thần độ dùng nhưng thật ra bán đến không tồi. Lý ra người cũng chỉ hảo đánh lên tinh thần tới tiếp tục làm đậu hủ, Theo Trần Lăng song nói, như vậy ngược lại làm Lý ra người có thể ở bi thương bên trong kiên trì xuống dưới. Ma mục gia, mục tử đồng mới vừa mất tích thời điểm cũng thực hoàng loạn. Phói không ít người đến Thượng Xuyên phủ đi tìm, sau lại nghe nói có người đệ tin đến mục ra, chỉ nói mục lao ra nhìn đến tin lúc sau có chút không mừng, nhưng là cũng không đúng ngoại nói rõ rốt cuộc là cái gì sự. Thoạt nhìn mục tử đồng hẳn là không có việc gì. Tin cuối cùng một câu, nhưng thật ra hỏi Cố Phát Huy mạnh cái gì, nhìn dáng vẻ hẳn là cùng Lý Nguyên Cẩm mất tích có quan hệ, nhưng là bị Cố Phát Huy mạnh dùng thủy ướp nhẹp thấy không rõ. Lý Nguyên Cẩm nhìn chằm chằm về mục tử đồng kia một đoạn, Một đoạn thời gian tới nay cho chính mình phỏng đoán tựa hồ rốt cuộc bị chứng thực. Nàng nghĩ tới mục tử đồng có thể hay không là bởi vì đã xảy ra chuyện cho nên mới không có đi tìm nàng. Chính là rời đi thời điểm rõ ràng hắn là nghe được nàng kêu gọi, đều quay đầu lại, lại vẫn như cũ rời đi. Đại khái là Lý Nguyên cẩm phát ngốc lâu lắm, cố phát huy mạnh thò qua tới cẩn thận nhìn chầm chầm nàng mặt, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì tới. Này một câu là cái gì? Lý Nguyên Cẩm tùy tiện chỉ vào tin thượng mặt sau cùng một đoạn này, tách ra đề tài. Không có gì không có gì, tin xem xong rồi liền trả lại cho ta đi. Cố phát huy mạnh dỗi tay liền phải đi đoạt lấy. Nay viết đều là nhà ta sự, người muốn tới làm cái gì? Lý Nguyên Cẩm vội vàng đem tin tàng đến sau lưng. này tin là cố phát huy mạnh vừa đến tây bắc biên cảnh khi viết trở về, nghĩ đến hẳn là ở tin Trung hỏi Trần Lăng Sóng về Lý Nguyên Cẩm mất tích sự. Khi đó cô Phát Huy Mạnh cũng không biết Lý Nguyên Cẩm liền tại đây Tây Bắc biên cảnh, chỉ nghĩ hỏi một chút Trần Lăng Sóng Lý ra sự tình, cùng Lý Nguyên Cẩm tình huống. Hiện tại bọn họ tự nhiên là sớm đã viết thư trở về báo tin nói Lý Nguyên Cẩm ở Tây Bắc biên cảnh, nhưng là lúc này thu được Trần Lăng Sóng tin lại vẫn là phía trước viết ra tới. cố Phát Huy Mạnh không chịu cho Lý Nguyên Cẩm, rôi tay liền phải đoạn, Lý Nguyên Cẩm bắt tay bối đến phía sau, cố Phát Huy Mạnh lại là trường tay rôi ra. Ý muốn đi Lý Nguyên cẩm phía sau vớt, nhưng là này tư thế đột nhiên có chút không ổn, thoát nhìn giống như là cố phát huy mạnh từ trước mặt ôm Lý Nguyên cẩm giống nhau. Càng đừng nói bởi vì nhìn không tới, nguyên bản chỉ là cái nhau hầm ý đoạt tin, lại không lưu ý lập tức cầm Lý Nguyên cẩm tay. Lý Nguyên cẩm cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, hơi hơi ngẩn đầu muốn kêu cố phát huy mạnh bùng ra, nhưng là lại đụng phải cố phát huy mạnh cảm. Có thể dành mạch cảm nhận được cố phát huy mạnh ấm áp hơi thở ở Lý Nguyên Cẩm cái chán phía trên. Lý Nguyên Cẩm vội vàng lại túi đầu tới, nhưng là bởi vì hai người khoảng cách thật sự thân cận quá, này một túi đầu, lại cơ hồ dán lên cố phát huy mạnh ngực Huy! Người buông ra! Không có đáp lại! Cố phát huy mạnh! Người buông ra! Lý Nguyên Cẩm có chút thẹn quá thành giận. Cố phát huy mạnh lại vẫn như cũ bất động, không! Ngược lại là trực tiếp dối tay vòng lấy Lý Nguyên Cẩm eo, tùy ý nàng chụp đánh cũng không bông ra. Cố phát huy mạnh cao cao đại đại thể trạng, như thế dùng sức ôm Lý Nguyên Cẩm, phản phất muốn đem nàng dung tiến thân thể của mình giống nhau. Đầu chôn ở Lý Nguyên Cẩm trên vai, cố phát huy mạnh thanh âm có chút dầu dĩ mà, Nguyên Cẩm, ta rất sợ hãi. Lý Nguyên Cẩm nguyên bản đang ở ý đồ tránh thoát, không dự đoán được cố phát huy mạnh thế nhưng khóc, vương tay cũng không hảo tiếp tục véo cố phát huy mạnh Chỉ có thể ở không trung biến hóa một chút tư thế, nhẹ nhàng chụp ở cố phát huy mạnh phía sau lưng, ta biết, ta biết, không sợ à. Lý Nguyên Cẩm giống hống tiểu Hải tử giống nhau hống cố phát huy mạnh. Mới mười mấy tuổi Hải tử sao, mỗi ngày thượng chiến trường nhìn đến những cái đó huyết tinh trường hợp, sợ hãi cũng là bình thường. Lý Nguyên Cẩm đột nhiên sinh ra chút đồng tình tới. Cố phát huy mạnh lại ở Lý Nguyên Cẩm hông vai cọ lắp đầu, không, ngươi không hiểu, ta chính là sợ hãi. Ta sợ hãi không phải này trên trường, ta tại đây trên đời đã không có mấy cái thân nhân, ta tới nơi này là bảo hộ bọn họ, ta không sợ hãi. Ta sợ đúng vậy. Ngươi rời đi ta, ta ở thượng xuyên phủ lục soát biến toàn bộ phủ đều không thấy ngươi, mỗi một lần nghe được nói nơi nào lại có thi thể, ta đều hái hùng cái vĩa. Nghe được có thương tích giả, ta đã cầu nguyện kia không phải ngươi, lại có chút hy vọng đó là ngươi. Lý Nguyên Cầm, không biết ta có bao nhiêu sợ hãi. Cố Phát Huy mạnh nước mắt thấm vào ở Lý Nguyên Cẩm ra thịt phía trên, Lý Nguyên Cẩm vi lăng, đôi tay lại cũng cứng đờ mà ôm vòng lấy Cố Phát Huy mạnh, "Ta biết người lo lắng ta, nhưng là ta hiện tại không phải êm đẹp ở chỗ này sao?" "Không phải sợ, ta ở chỗ này." Cố Phát Huy mạnh hơi buông ra một ít, duỗi tay vặn Lý Nguyên Cẩm bả vai, vừa mới đã khóc mắt hiện tại còn hồng toàn bộ, chỉ là không thấy nước mắt, phòng trường là ở Lý Nguyên Cẩm trên vai cọ qua. Không nghĩ làm Lý Nguyên Cẩm nhìn đến hắn khóc bộ dáng. Lý Nguyên Cẩm, người đáp ứng ta, không bao giờ rời đi ta. Cố phát huy mạnh biệt nữ mà bộ dáng quật cường rất cường ngạnh, lại có chút giống cái tiểu hải tử. Lý Nguyên Cẩm lại là đột nhiên sừng sốt, nàng đột nhiên nghĩ đến, phản phất ở không lâu phía trước, lại phản phất ở thật lâu phía trước, có người cũng là như thế này cùng nàng nói, nói không bao giờ sẽ rời đi nàng, cũng bình viễn sẽ không làm nàng rời đi chính mình bên người. Chính là cuối cùng, hắn lại ở nàng trước mắt rời đi. Cố phát huy mạnh, ta không thể đáp ứng ngươi. Lý Nguyên Cẩm nhẹ nhàng lắt đầu, bộ dáng tràn ngập mỏi mệt. Vì cái gì? Cố phát huy mạnh như mày, mắt có chút không thể tin được. Ta không có biện pháp bảo đảm ta về sau sẽ đi nơi nào, thậm chí cũng không biết ta sẽ sống đến bao lâu. Ta hiện tại, không dám hứa hẹn sẽ không rời đi bất luận kẻ nào. Nhân sinh lộ đều là như thế này cô độc. Luôn có thiên sẽ là một người đi. Không. Ta không tin, ngươi nếu không thể kiên trì, vậy đến lượt ta, ngươi nơi nào, ta đi theo ngươi. Cố phát huy mạnh thái độ kiên quyết, phản phất Lý Nguyên Cẩm không đáp ứng hắn, hắn liền phải quấn lấy Lý Nguyên Cẩm một tức cũng không rời giống nhau. Nóc không nóc ra ngươi. Lý Nguyên Cẩm cười khẽ, lại là không có lại nói cái gì. Loại này đề tài, mỗi nhắc tới một lần chính là một lần đau xót, ai thích nói liền nói hảo. Dù sao nàng sẽ không lại tin. Cố phát huy mạnh khỏe miệng một Loan Lý Nguyên cẩm ngươi tin hay không tùy thích. Nhưng là ta nói rồi nói. Tổng hội là tuân thủ hứa hẹn. Ta mới sẽ không giống người nào đó giống nhau. Nói không giữ lời. Làm ngươi đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Ôm đủ rồi sao? Nên buông ta ra đi. Lý Nguyên cẩm bất đắc dĩ mà nói. Không ôm đủ. Ta muốn ôm. Cố phát huy mạnh chơi xấu. Chuyện này còn không có người vượt qua hắn. Ngươi cần phải phóng tôn trong điểm. Ta là có hôn Lý Nguyên Cẩm nói tới đây, chính mình lại là sừng sốt, rốt cuộc nói không nên lời nàng có hôn ước sự. kia vốn dĩ chính là cái vui đùa, hắn không cần, nàng còn như thế nào có thể thiện mặt đi yêu cầu hắn thực hiện hứa hẹn. Vẫn là làm hết thảy đều trở về nguyên điểm đi, coi như trước nay đều không có gặp qua như vậy. Lý Nguyên Cẩm rối tay khắp một phen cố phát huy mạnh, đem cô phát huy mạnh véo đến thẳng kêu to, vội vàng buông ra nàng. Ngươi xuống tay như thế tàn nhận a Đau đã chết. Cho nên ngươi còn dám không dám phi lễ ta. Lại đến còn có ngươi dễ chịu. Lý Nguyên Cẩm Huy hiếp nói. Cố phát huy mạnh liên tục xua tay. Không dám không dám. Chờ đến Lý Nguyên Cẩm xoay người qua đi. Cố phát huy mạnh lại cô ý nói. Phi lễ tự nhiên là không dám. Nhưng là muốn ôm vẫn là muốn ôm. Khai cái gì vui đùa Đều nhìn đến nàng nhà ra không hề để hú nước Hắn còn không nắm lấy cơ hội. Cái gọi là sấn hư mà nhập, này không chỉ có là ở quân sự thượng, cũng muốn ở cảm tình thượng A. Được làm vua thua làm giặc, trước nay chỉ xem cuối cùng thắng lợi là của ai, quá trình quan trọng sao. Binh giả xảo trá, đây mới là hắn nên làm. Từ này về sau, Tây Bắc quân doanh đều đã biết nơi này có lý nguyên cẩm cái này đặc biệt tồn tại, nàng rõ ràng chỉ là một cái xung quân biên cương tội phạm, nhưng là lại ở vệ vương ra trước mặt nói một không hai. Nàng có thể bưng đồ ăn tự do xuất nhập sở hữu doanh trướng, lui tới binh lính chẳng những không tra, còn đặc biệt hoan nên, chỉ vì có thể ở nàng trong tay thảo muốn chút ăn. Lý Nguyên Cẩm cũng cũng không có cự tuyệt loại này đặc quyền, nàng chỉ là dùng chính mình nỗ lực tới chứng minh, mặc dù là có được đặc quyền, nàng cũng là làm người không thể chỉ trích kia một cái. Nếu có thể tùy ý xuất nhập các doanh trướng, đề cập đến quân sự cơ mật, kia nàng liền không rời đi doanh địa. Dù sao nguyên bản tội phạm cũng là không thể đủ rời đi doanh địa, chỉ là thật sự không có nhân thủ mới đi ra ngoài hỗ trợ chọn mua. Nàng mỗi ngày so thao luyện quân nhân còn muốn dậy sớm, cùng hình thím dẫn người ở trong phòng bếp bận việc, làm cháo ngũ cốc, bánh bột bắp, đậu hủ hoa, nếu là ăn có bao nhiêu, còn sẽ nhiều trên một ít bánh rán hành, làm thao luyện quân nhân một kết thúc là có thể đủ lại đây ăn thượng nóng hầm hợp bữa sáng. Bếp lò thượng Vĩnh viễn đều nhiệt cháo cơm, tiền tuyến vọng tháp. Còn có tham báo, tiểu đội du kích binh cắt lượt thời gian đều là thường thường liền phải sửa đổi, phòng ngừa làm địch nhân nhận thấy được lỗ hồng, thừa dịp muốn đổi gác nhân thủ lơi lòng thời điểm đánh lén, cho nên đổi gác thời gian cũng có biến động, một ngày 12 cái canh giờ đều tùy thời có người từ cương trên giới tới. Từ Lý Nguyên cầm tới, những người này không bao giờ dùng không đổi kịp cơm điểm chỉ có thể trước đói bụng nghỉ ngơi, chờ đến cơm điểm lại bỏ dậy vội vàng ăn cơm. Hiện tại phong bếp. Vĩnh viên có 2 khẩu bếp dùng tiểu hỏa hầm đồ ăn, bọn họ tùy thời lại đây, tùy thời có cơm ăn. Lý tỷ tỷ người làm cơm ăn ngon thật. Nói chuyện kêu tiểu vĩ, mới 14 tuổi, tới quân doanh thời điểm mới 13 tuổi, bị cố phát huy mạnh an bài làm đưa tin binh, cả ngày chạy động nhiều nhất, đúng là trường thân thể thời điểm, đói đến cũng nhanh nhất. Trước kia không có thêm vào trợ cấp, ăn cơm thời điểm lại đoạt bất quá người khác, thường xuyên là đói bụng. Lý Nguyên Cẩm thương tiếc hắn tuổi tác tiểu, làm hắn cái gì thời điểm đói bụng liền tới đây ăn, chưa bao giờ đoạn hắn ăn. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút nhi, ăn xong đừng lập tức chạy, nghỉ ngơi 15 phút lại chạy động Lý Nguyên Cẩm dặn dò lo lắng tiểu vĩ cơm nước xong liền chạy động bị thương dạ dày. Ai? Ta biết đến. Hình thím ở một bên chuẩn bị giữa chưa đồ ăn, một bên cười, tiểu vĩ, ngươi lời này nói, hình thím làm cơm liền không thể ăn lạc. Tiểu vĩ mặt đỏ lên, vội vàng giải thích, hình tím làm cơm cũng ăn rất ngon. Thật sự, chỉ là ngươi vẫn là thích ăn Lý cô nương làm đồ ăn, đúng không? Hình thím sụ mặt, cô ý đầu tiểu vĩ. Tiểu vĩ cấp không biết nói cái gì mới hảo. Lý Nguyên cẩm nhìn đến tiểu vĩ cấp hãn đều ra tới, liền cơm cũng không dám ăn, vội vàng tiến lên đi giải vây. Hảo hảo, ngươi đừng nghe hình tím nói, an tâm ăn đi. Hình thím mới không thèm để ý cái này đâu. Hình thím cũng là lúc này mới phụt một tiếng cười ra tới, đánh mất tiểu vĩ nghi ngờ, tiểu vĩ bước đầu, đi theo cục lốc mà cười, thím ngươi nói vui lùa lời nói a Ta còn tưởng rằng ngươi nói thật đâu, dọa đến ta. Trong phòng bếp tiếng cười liên tục, cố phát huy mạnh đi nhanh dảo bước tiến lên tới, nói cái gì đâu. Như thế vui vẻ. Trong phòng bếp người nhìn thấy cố phát huy mạnh tiến vào, vội vàng bung trong tay sống hành lễ, duệ vương gia. Cấp duệ vương gia thỉnh an. Cố phát huy mạnh bàn tay to ngăn, ở Tây Bắc cũng đừng têu ta rệ vương ra, têu ta cố tướng quân đi. Là, cấp cố tướng quân thượng đồ ăn. Hình tím vội vàng phân phó, nàng là nơi này nhất đắc lực quản sự, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là chu đại soái đem tất cả lương thảo sử dụng quyền lợi đều giao cho hình tím trong phòng bếp tự nhiên lấy hình thím như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không cần không cần, có nàng giúp ta lộng ăn liền hảo. Cố phát huy mạnh nói nàng. Tự nhiên chỉ chính là Lý Nguyên Cẩm. Hình tím cũng sớm đã thành thói quen, nàng cũng chính là như vậy vừa nói, ngầng đầu vừa thấy, Lý Nguyên Cẩm đã sớm nhận mệnh mà đi thịnh đồ ăn, còn đặc biệt bỏ thêm một chén canh. Này canh là hình thím đặc biệt đi chợ thượng mua gà mái già, ta tìm Lao Đại Phu muốn vài vị dược liệu, thanh nhật trừ hỏa, đây là nhất nùng nước canh, ngươi uống trước một chén, dư lại ta thêm thủy ngao nấu, các bọn lính đều uống thượng một ít. Lý Nguyên Cẩm đây cũng là bất đắc dị cử chỉ, nếu là muốn cấp các người đều ăn tốt nhất, kia hiển nhiên là không có khả năng, đến binh lính này một tầng, rất nhiều tiêu chuẩn liền phải rơi chậm lại. Cố phát huy mạnh tự nhiên là biết đạo lý này, không hỏi ra sao không ăn thịt băng nói, ngược lại là làm mặt quỷ hỏi, như thế chiếu cố ta a Tiểu nương tử có phải hay không coi chồng ta? Bản tướng quân năm vừa mới 18, chưa cưới vợ, tiểu nương tử nếu là nguyện ý. Chúng ta liền tại đây Tây Bắc trong doanh địa thành thân động phòng, như thế nào? Bang! Lý Nguyên cầm một chiếc đua đập vào cố phát huy mạnh mù bàn tay thượng, làm ngươi nói nhiều. Này canh không cho ngươi uống. Nói liền phải bưng canh đi. Cố phát huy mạnh vội và ngăn lại tới, ai ai ai, ta không nói không nói, này canh nghe liền hương, còn có hay không? Gần nhất mấy ngày ta xem chu đại soái cũng có chút thượng hỏa, cho hắn cũng lộng một chén. còn dùng nói, Chu đại xoái kia một chén đã sớm làm người đưa đi, người mau uống người đi. Lần sau lại nói mê sảng liền không đến uống lên. Lý Nguyên Cẩm lúc này mới buông trong tay canh, ngồi ở cố phát huy mạnh đối diện, xem hắn ăn cơm. Cố phát huy mạnh này trận gầy ốm không ít, tuy rằng có Lý Nguyên Cẩm chuyên môn nấu ăn dưỡng, nhưng là hắn bởi vì thiên lang quốc chiến sự lao tâm lao lực hao phí, lại là vô luận như thế nào bổ không trở lại. Đêm qua liền có một tiểu cổ thiên lang quốc kỵ bình. Thừa dịp bóng đêm tập kích nhất bên cạnh trạm canh gác cương, tuy rằng không có tạo thành cái gì thực tế thương tổn, phụ cận trạm canh gác cương thực mau cũng châm hỏa thả ra tín hiệu, phái binh chi viện, nhưng là cố phát huy mạnh từ doanh địa cưới ngựa đi ra ngoài, đem kia tiểu cổ kỵ binh đánh lui, cũng hoa không ít sức lực. Ngày hôm qua chúng ta còn nhặt hai con ngựa, có một con điểm nhỏ nhi, ngươi không phải nói muốn học cưới ngựa sao? Đi, đi thử thử. Cố phát huy mạnh một bên ăn cơm. Một bên liền bắt đầu dụ hoặc nổi lên Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm có chút do dự, ta có thể chứ. Tây bắc bên này mông ngửa cao lớn, nàng cái này tử, cũng liền cùng lưng ngửa không sai biệt lắm cao. Phía trước muốn học là muốn học, nhưng là bị ngã xuống quá một lần. Lao đại phu liền trước xuất ruột, các ngươi đây là nháo cái gì đâu. Mới vừa cho ngươi chữa khỏi thương ngươi cứ như vậy lan lộn. Là muốn cùng loại lao phu. Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh bị mắng một hồi. Tức khắc cũng không dám lại động, thẳng đến đem lý nguyên cẩm thương dưỡng cái mười thành mười hảo. Cố phát huy mạnh cảm thấy vừa lúc lần này tìm tới một đám tiểu mã, lập tức liền đánh thượng này mã chú ý, ai cũng chưa làm chạm bảo chính mình nắm trở về. Liền ở bên ngoài, ta ăn xong mang người đi xem. Cố phát huy mạnh tam hạ hai hạ uống xong canh, mặt mặt miệng liền phải đứng lên. Người đừng có gấp, ta nơi này còn có một chén sa gai quả, người ăn trước. Tối hôm qua vội một đêm, chờ hạ ngươi trước ngủ một lát, vừa lúc chờ Thái Dương xuống núi không nhiệt thời điểm lại đi. Lý Nguyên cẩm vội và ngăn lại tới cố phát huy mạnh, liền sợ hắn này nói phong chính là vũ tính nết. Nàng sốt ruột, hảo sao, hiện tại tới cái so với hắn càng sốt ruột. Con hào cố phát huy mạnh tính nôn nóng chỉ ở Lý Nguyên cẩm sự thượng, nếu là ở chiến sự thượng cũng là loại này tính tình, sợ là chu đại xoay cái thứ nhất liền phải đem cố phát huy mạnh đá ra doanh địa. Cố phát huy mạnh tuy rằng đáp ứng rồi Lý Nguyên Cẩm đi nghỉ ngơi, nhưng là vẫn là mang theo nàng đi nhìn kia thất tiểu hồng mã, màu lông thập phần xinh đẹp, cũng thực dịu ngoan, Lý Nguyên Cẩm dùng đậu nành cùng cỏ khâu huy, tiểu hồng mã liền ngoan ngoắn túi đầu xuống dưới làm nàng sở Cơm chiều lúc sau, cố phát huy mạnh cùng chu đại Soái an bài hảo đêm nay chẳng gác, liền lập tức cưới ngựa lại đây tìm Lý Nguyên Cẩm, đi bái, học ma đi. Lý Nguyên Cẩm cũng đổi hảo kỳ trang. Lập tức từ lều chạy chui ra tới. Vì phối hợp tiểu hồng mã bộ dáng, Lý Nguyên Cẩm đặc biệt tuyển một thân màu đỏ kỳ trang, tay áo bó tu thân, anh tư tác xảng. Tóc cũng không có lại sơ cái gì búi tóc, trực tiếp đuôi ngựa chất lên, thập phần thoải mái thanh tân. Cố Phát Huy mạnh nhìn Lý Nguyên Cẩm từ lều chạy chui ra tới, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Nhìn đến Lý Nguyên Cẩm đều có chút không được tự nhiên, xem cái gì xem? Đi mau. phải nắm chặt thời gian học mã. Cố phát huy mạnh nết miệng cười, đương nhiên là đẹp ta mới xem a Lý Nguyên Cẩm, người lớn lên thật là đẹp mắt. Lý Nguyên Cẩm trừng hắn, hắn vẫn là chỉ biết cười, tức giận đến Lý Nguyên Cẩm thẳng dòng chân. Cố phát huy mạnh nằm ở lập tức, hơi hơi thăm đế thân mình nói, ngay sau đó rôi tay, tới, đi lên.